Mười ngày có thể làm rất nhiều chuyện, Lý Nguyên Cảnh hận không thể lăng kỳ tuyết bọn họ nhiều ở Đông Tân Quốc lưu lại, nói không chừng liền có thể trợ giúp hắn giải quyết thái tử chi vị sự tình. Lăng kỳ tuyết không có như vậy nhiều tâm tư, chỉ một lòng nghĩ mười ngày, nàng vừa lúc có thể nắm chặt thời gian thăng cấp đến Nguyên Tôn. Ở Lý Nguyên Cảnh an bài hạ, bọn họ trụ vào hắn ở Hải Thành một tòa trong tiểu biệt viện. Cùng ngày ban đêm, Lăng kỳ tuyết thường phục hạ Nguyên Tôn Đan, ở Đông Phương Linh Thiên Hộ Pháp Hạ hoa hai ngày, thăng cấp tới rồi nguyên tôn lúc đầu, nay vẫn là nàng lần đầu tiên tinh thần lực cùng tu vi hợp thể, đồng thời vì nguyên tôn lúc đầu, nội coi nàng đan điển, bên trong ngũ sắc quang cầu càng thêm nồng đậm, cường độ ánh sáng càng lượng, chỉ có cái kia màu đen điểm nhỏ, vẫn như cũ là đổ sộ bất động, một chút biến hóa đều không có. Tư liệu, hoàng diệt đại lục thượng không có tương quan màu đen nguyên khí ghi lại a, này viên điểm đen là chuyện như thế nào? Lang kỳ tuyết lần đầu tiên. Công bằng đem cái này điểm đen nói cho Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên nghe xong thập phần kinh ngạc nhìn trầm trầm lăng kỳ tuyết nhìn một hồi lâu, cũng thấp giọng nói, ta đan điển có một viên nửa trong suốt quan điểm, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu có đáp án, hắn đã sớm khai phá lợi dụng này viên nửa trong suốt quan điểm. Chỉ là nửa trong suốt quan điểm lẳng lặng nằm ở hắn đan điển, 21 năm không có biến hóa, hắn liền từ bỏ điều chỉnh ống kính điểm tuần tra. Cha xét cũng cha không đến, hoàng diệt đại lục thượng không có chức quan ghi lại. Nhưng thật ra nghe nói, hoàng diệt đại lục ở ngoài, có một cái xa xôi lạc thiên đại lục, nơi đó linh khí so hoàng diệt đại lục muốn nồng đậm, mọi người tu vi cũng càng cao. Nói không chừng nơi đó sẽ có quan hệ với nửa trong suốt quan điểm đáp án. Đông vương linh thiên cũng từng động qua đi lạc thiên đại lục tầm, chỉ là cần thiết cấp bậc tới rồi nguyên linh lúc sau, mới có năng lực khiêng được biển rộng loạn lưu, nếu không đem táng thân biển rộng. Hơn nữa cấp bậc tới nguyên linh về sau, liền tính ngươi nghĩ rằng không đi, không gian pháp tắc cũng sẽ mạnh mẽ xua đuổi người, đem người đuổi đi ra hoàng diệt đại lục, trực tiếp thăng cấp đến lạc thiên đại lục đi lên. Đông vương linh thiên biết nói hết thể nói cho Lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết mắt đẹp sáng ngời, chúng ta đây nỗ lực tu luyện cấp bậc, liền có thể nhanh lên đi xem lạc thiên đại lục. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, lạc thiên đại lục đối nàng có một loại không tiếng động triệu hoán. Phảng phất ở nói cho nàng, một ngày nào đó, nàng yêu cầu đi lạc thiên đại Lục, cởi bỏ điểm đen chi mê. Đề cao cấp bậc hoa hai ngày, ngày thứ ba, lăng kỳ tuyết rốt cuộc từ lý nguyên cảnh trong tiểu biệt viện đi ra, cùng Đông phương linh thiên tay nắm tay đi ở hải thành trên đường cái. Hải thành dân phong mở ra, rất nhiều tuổi trẻ nam nữ vừa ý đối phương, cũng đều sẽ tay nắm tay đi bờ biển, nơi đó có mỹ lệ bờ cát, là cái hẹn hò hảo nơi đi. Cho nên bọn họ hai người tay nắm tay đi ở trên đường cái Đến cũng không có vẻ khác loại Hải thanh đường cái là đông tấn quốc phổ biến cái loại này một lâu phong cách Đường phố hai bên đều là hai tầng thức một gác mái gác mái lầu một dùng cho mở cửa làm buôn bán Lầu hai đó là lao bảng cư trú địa phương Có thể nói và phương tiện Nữ nhân bất luận đi đến nào con phố Ánh mắt lưu luyến nhiều nhất đều là quần áo, phụ tùng Lăng kỳ tuyết cũng không ngoại lệ Nàng đi vào một nhà quần áo cửa hàng, một hơi mua gần 10 bộ Đông Tấn Quốc phong cách váy, mới dừng lại tới, thấy Đông Vương Linh Thiên dùng sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, liền có chút xấu hổ đối Đông Phương Linh Thiên nói, Hắc hắc, hắc hắc, ngươi là biết đến, ta sẽ không giặt quần áo. Hắn đương nhiên biết, vì thế hắn còn đi học tập như thế nào giặt quần áo. Chỉ là, lúc này lăng kỳ tuyết trên người an mặc nàng mới vừa mua Đông Tấn Quốc phong cách váy áo, một kiện vàng nhạt sắc váy ngắn. Thượng thân là ngắn tay thiết kế, khả năng cùng đông tấn quốc thời tiết nóng bức có quan hệ, cổ áo rất thấp, lộ ra một mảnh trắng tinh da thịt. Váy ngắn bên người thiết kế đem nàng là lướt dáng người hoàn mỹ triển lộ ra tới, như là một đoá kiều nộn hoa nhi, ở mặt trời trói trang nướng nướng hạ, như cũ kiểu diễm mỹ lệ. Với lăng kỳ tuyết tới nói, loại này váy nàng ở 21 thế kỷ xuyên nhiều, thậm chí nàng tủ quần áo bảy không dưới ngàn bộ. Nhưng với đông Phương Linh Thiên tới nói, Hắn còn chưa từng có nhìn đến quá lăng kỳ tuyết an mặc lớn mật như thế, thậm chí có lộ liễu. Đông Vương linh thiên không cấm xem ngây người. Như vậy tuyết nhi thực mỹ. chương 234 kinh người sức chiến đấu. Lăng kỳ tuyết nói với hắn nàng sẽ không giặt quần áo, hắn mới hồi phục tinh thần lại, khôi phục nguyên lai biểu tình, cười trực tiếp tiếp nhận nói nói, không quan hệ, xuyên ô hế về sau ta tới tẩy. Trong lòng thêm một câu, tẩy hảo lúc sau ta liền thu hồi tới. Về sau chỉ có thể mặc cho ta xem Rốt cuộc là sớm chiều ở chung đã lâu Lang kỳ tuyết vừa thấy liền biết hắn ý cười nội dung Không phải là tẩy qua sau ta liền nhìn không tới đi Đông phương linh thiên Đương nhiên sẽ không Khẳng định sẽ không Ta sẽ tìm cơ hội làm người chuyên môn mặc cho ta xem Vậy là tốt rồi Chúng ta lại đi mua Nói chủ động đi kéo đông phương linh thiên tay Muốn đi ra quần áo cửa hàng Dù sao nàng cũng biết Ở nàng thí quần áo thời điểm, Đông Phương Linh Thiên lặng lẽ đem tiền thanh toán. Ngươi! Ngươi xuyên thành như vậy đi ra ngoài, không hào đi. Đông Phương Linh Thiên vẻ mặt dối rắm làng Tuyết Nhi xuyên thành như vậy đi ra ngoài, kia chẳng phải là có rất nhiều người đều sẽ nhìn đến nàng. Nàng Mỹ, hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến, nàng quyến lĩnh hắn chỉ nghĩ một mình độc hưởng. Như thế nào liền không hảo nơi này người đều là như thế này xuyên. Lăng kỳ tuyết không cho là đúng, đông tấn quốc thời tiết nóng bức, như vậy xuyên thực mát mẻ. Như vậy chuyển ra đi ngươi sẽ không sợ một cái phố nam nhân đều đem ngươi xem. Cái kia quang tự đông phương linh thiên thật sự nói không nên lời, chỉ là dầu miệng, vẻ mặt làng nũng, dùng cầu xin ánh mắt kỳ vọng lăng kỳ tuyết. Thứ này, lăng kỳ tuyết đỡ chán, lại ở Lăng nũng, không biết cùng chiêu số dùng nhiều liền sẽ không có hiệu quả sao. Chính là kia không cũng chỉ là xem sao có nếu không đi. Lăng kỳ tuyết quay đầu liền đi ra quần áo cửa hàng đại môn. Đông phương linh thiên bước nhanh theo sau, giữ lại quần áo cửa hàng lao bản năm vẻ mặt buồn bức tưởng. Ta không phải cũng là như vậy xuyên, như thế nào liền không có nam nhân xem. Lăng kỳ tuyết không có ở trên đường cái lưu lại lâu lắm, xoay người liền đến gần đệ nhị ra quần áo cửa hàng. Hảo đi, nàng là trời sinh mua y ghề cuồng. Ở nàng quan niệm, kiếm lời chính là dùng để hưởng thụ. Bất luận vật chất thượng hưởng thụ, vẫn là tinh thần thượng hưởng thụ, chỉ cần là thể sắc và tinh thần sung sướng, nàng đều sẽ tùy tâm ý làm. Đi vào đệ nhị ra quần áo cửa hàng, lang kỳ tuyết lập tức đi đến nam sĩ quần áo trung gian, chọn lựa ra một bộ tự nhận là thực không tồi quần áo, lấy lại đây chiếu đông Vương linh thiên dáng người khoa tay múa chân. Đây là một bộ màu trắng áo dài, vải dệt và mềm nhẹ mềm nhắn, mặt trên dùng chỉ bạc tú ra từng đóa tường vân ám văn. Cho dù chỉ là khoa tay múa chân, lăng kỳ tuyết cũng có thể tưởng tượng, nếu là mặc ở Đông phương linh thiên trên người, sẽ là như thế nào kinh diễm? Không sai, là kinh diễm. Đông phương linh thiên sở hữu quần áo đều là màu đen, thêm chí hắn trước nay đều là một bộ biểu tình lãnh đạm bộ dáng, cả người thoạt nhìn phi thường nghiêm túc khó tiếp cận. Màu trắng, có thể tăng thêm hắn nhu hòa độ. Đi đổi. Lăng Kỳ Tuyết chỉ chỉ quần áo trong tiệm phi thường hiện đại hóa phòng thử đồ. Không đi. Đông Phương Linh Thiên bĩu môi bà, không muốn đi vào. Hắn xuyên quán màu đen quần áo, đột nhiên xuyên một kiện màu trắng quần áo, sẽ cảm giác rất kỳ quái, thực không thói quen. Đi sao đi sao. Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên lay động Đông Phương Linh Thiên thô tráng cánh tay, dùng làm nũng ngự khi nói, đi sao đi sao, bản thân muốn nhìn. Kia làm nũng thanh âm nghe được nàng chính mình đều nổi lên một thân nổi da gà. Mẹ kiếp, vì xem hắn xuyên bạch sắc quần áo bộ dáng, nàng cũng thật là liều mạng. Đông phương linh thiên ngần ra, lăng kỳ tuyết vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy mềm mại thanh âm cùng nàng nói chuyện, vẫn là làm nũng. Khoe môi không tự chủ được câu ra một cái đẹp độ cung, nốc lăng gật gật đầu, hảo. Thẳng đến đến gần phòng thư đô, Đông phương linh thiên mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn không thích xuyên bạch sắc quần áo. chính là. Lăng kỳ tuyết kia nhún ra làm lũng thanh êm lại lần nữa ở bên thai biên quanh quẩn, đi sao đi sao. Có chút tiểu khả ái, lại mị hoặc vô biên. Tính, bại cấp này chỉ câu nhân tiểu yêu tinh. Đông phương linh thiên lắc đầu, căng ra đầu đem quần áo thay đổi. Ra cửa kia một khắc, hắn thấy được lăng kỳ tuyết trong mắt kinh diễm, lúc này mới cảm giác được đáng giá. Wow! Xoái ca! Lăng kỳ tuyết khoa trương lại đây kéo đông phương linh thiên tay. Ở cánh tay hắn thượng cọ cọ. Phương Bắc giai nhân hề, khuynh quốc lại khuynh thành. Ai nói chỉ có nữ nhân mới khuynh quốc khuynh thành? Lúc này Đông Phương Linh thiên một thân bạch đi liễu tháng tuyết, màu trắng, gọt bỏ hắn kia lạnh như băng nhan sắc, Sơn đến hắn bạch tuấn dung nhan càng thêm hoàn mỹ không tì vết, dùng khuynh quốc khuynh thành hình dung một chút đều không quá, thậm chí, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy từ điển đều không có từ có thể hình dung hắn lúc này diễm lệ. Một đôi thủy ướt tinh mắt thâm tình vừa nhìn, Sùng chìm xoa xoa lăng kỳ tuyết cỏ đi lên đầu, ôn nu nói, thật sự xoái. Ân, con dế mẻn. Lăng kỳ tuyết nghịch ngợm treo chọc nói. Nghe vậy Đông phương linh thiên không nói gì thêm, chỉ là thấp thấp cười. Xoái nam ôn hòa cười, hại nước hại dân. Lão bản, này bộ quần áo xuyên đi rồi. Lăng kỳ tuyết hảo khí một chương kim tạp vứt ra, vừa lúc dừng ở quầy thượng, chuẩn bị đem quần áo mua. Không được cùng ta đoạt, đây là buồn cô nương tặng cho ngươi. Lăng Kỳ Tuyết thấp giọng nói, cười hắc hắc, ngăn trở Đông Phương Linh Thiên đang chuẩn bị dùng nguyên lực đem nàng kim tạm hút trở về động tác. Nghe vậy Đông Phương Linh Thiên cũng ha hả cười, trong tay trà đạp Lăng Kỳ Tuyết tóc đẹp động tác cũng tăng lớn lực độ, thẳng đến đem Lăng Kỳ Kỳ Tuyết đầu tóc xoa thành một cái thả hoa. Đông Phương Linh Thiên. Chờ Lăng Kỳ Tuyết cảm giác chính mình kiểu tóc rối loạn, lập tức tạc mau rậm chân, thứ này liền xem không được nàng xinh xinh đẹp đẹp sao? Ha ha, như vậy tương đối đẹp Đông phương linh thiên chạy nhanh chạy đi, dây tiếp theo lăng kỳ tuyết một trưởng phiên không, cũng tạc mau chạy ra đi. Trong cửa hàng lão bản cầm kim tạp ở phía sau truy. Nếu là bình thường tạp nàng liền nuốt vào, chính là, có được kim tạp người nhất định là thân phận không đáng, vạn nhất bản thân phát giác, quay đầu lại tới tìm, nói không chừng còn sẽ vu hám là nàng trộm, có tiền có thế người nàng đắc tội không nổi. Còn hảo đông phương linh thiên chạy không xa liền dừng lại, Chủ tiệm rốt cuộc đem kim tạp trả lại cho lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên tiếp tục dạo. Nghe nói lăng kỳ tuyết xuất quan, nghe tin tới rồi tương bồi lý nguyên cảnh cũng bị lăng kỳ tuyết kia điên cuồng mua sắm sợ ngây người. Một bên theo ở phía sau, một bên không ngừng leo mồ hôi, thầm nghĩ, còn hảo đài thọ không phải hắn. Mỗi lần đông phương linh thiên đều sẽ giành trước Đại thọ, bằng không, chẳng sợ hắn là hoàng tử, cũng sẽ bị bại quang. Con hào hắn trong phủ cơ thiếp không có một cái giống Lăng Kỳ Tuyết như vậy phá cửa, bằng không a, hắn liền nạp thiếp đều nạp không dậy nổi. Lăng Kỳ Tuyết kinh người sức chiến đấu thể hiện ở đi dạo phố thượng, từ giữa trưa nàng có thể vẫn luôn dạo đến buổi tối, còn đi dạo chợ đêm, mới chưa đã thèm hướng Lý Nguyên cảnh trong tiểu biệt viện đi. Tiểu biệt viện ở vào hải thành một cái yên lặng tiểu trong một góc, mặt triều biển rộng xuân về hoa nở. Lăng Kỳ Tuyết cư trú trong phòng, có một phiến cửa sổ là mặt triều biển rộng. Ban ngày, mở ra cửa sổ, liền có thể nhìn đến bên ngoài xanh thẳm nước biển, còn có một ít loại nhỏ phi hành ma thú. Xa xa nhìn lại, mặt biển thượng còn có một hai diệp thuyền nhỏ chỉ tùy đông đưa. chương 235 tỉnh Tốc Hồi. Buổi tối, xuyên thấu qua gỗ đỏ chế thành song Lăng Tử, có thể nghe được hải chiều kia thấp thấp nhật nhạt ngâm sướng. Một thân mệt nhọc đều sẽ bị loại trừ, ngay cả tâm linh đều được đến một rửa, tỉnh đi sở hữu tạm nghiệm, an tâm xuống dưới. Nếu không phải Đông phương linh thiên bệnh tình chậm trễ không được, nàng thật đúng là hy vọng tại đây nhiều lưu lại một đoạn thời gian. Hôm nay ở Hải Thành đi dạo phố, lang kỳ tuyết thắng lợi trở về, đồ vật toàn bộ đều ở nạp dưới, nàng hai tay không lưu lưu trở lại lý nguyên cảnh tiểu biệt viện. Mới tiến vào tiểu biệt viện đại môn, lang kỳ tuyết liền cảm thấy một cổ xa lạ hơi thở, hơi thở như có như không. Cao thủ Lang kỳ tuyết phản xạ có điều kiện lui ra phía sau một bước. Ngừng thở, hướng Đông Phương Linh Thiên sử một ánh mắt. Lăng Kỳ Tuyết đều có thể cảm giác được hơi thở tồn tại, Đông Phương Linh Thiên cũng sáng sớm liền cảm giác ra tới. Chẳng qua, hắn so Lăng Kỳ Tuyết cảm giác đến càng nhiều, cái này hơi thở với hắn mà nói rất quen thuộc, là hắn mô phi bên người một cao thủ, lần trước mạnh mẽ can thiệp Nam Lăng Quốc Hoàng gia việc nguyên thánh cấp khác cao thủ, một cái lao nhân, Lâm Trường Thanh. Hắn tới làm gì? Đông Phương Linh Thiên ý bảo Lăng Kỳ Tuyết không cần ra tiếng, chính mình lắc mình vào tiểu biệt viện. Lăng Kỳ Tuyết tưởng theo vào đi, bị Đông Phương Linh Thiên ngăn lại, cũng không biết nảy lầm trưởng thành tới mục đích là cái gì. Vạn nhất là tới ám sát Lăng Kỳ Tuyết, hắn cũng hảo trước tiên đem người giải quyết, trở ra cùng Tuyết Nhi giải thích. Đông Phương Linh Thiên nên ngang đi vào đi, hắn mặt sau, Lăng Kỳ Tuyết cũng là ngừng thở, dón ra gión dén theo vào đi. Đông phương linh thiên cảm ứng được lăng kỳ tuyết hơi thở liền đi theo hắn mặt sau, bất đắc dĩ lắc đầu, tính, làm nàng đi theo liền đi theo đi, có hắn ở, lượng lâm trường thanh cũng không dám làm ra du cụ sự tình tới. Tiểu biệt viện trong viện có một cái nho nhỏ hoa viên, gieo trồng đủ loại hoa cỏ, tùng hoa kia đầu, một bộ màu đen thân ảnh chính ngựa đầu ở chăm chú nhìn không chung. Trên bầu trời đầy sao điểm điểm, lăng kỳ tuyết cũng học bộ dáng của hắn nhìn nhìn không chung. Trừ bỏ ngôi sao vẫn là ngôi sao, không có gì đặc biệt. Đông Phương Linh Thiên đến gần, Lâm Trường Thanh lập tức quỷ một gối xuống đất, chắp tay nói, tham kiến tứ hoàng tử. Đông Phương Linh Thiên Thanh lánh liếc hắn liếc mắt một cái, không nói gì, khiến cho Lâm Trường Thanh quỷ. Thật lâu sau, Đông Phương Linh Thiên cũng là dương mắt vọng liếc mắt một cái kia quần quần không chung, Trường Thanh thở dài, là mẫu phi làm người tới. Lâm Trường Thanh không dám dầu dếm, gật gật đầu, có chút nóng bội nói. Còn thỉnh tứ hoàng tử không cần khó xử thuộc hạ Đông phương linh thiên đột nhiên ngưng tụ ra một cái truy mệnh hỏa cầu hướng lâm trường thanh sau lưng ném tới Hỏa cầu không có tạp trung lâm trường thanh Mà là ở hắn phía sau phát ra một trận nóng bỏng nổ mạnh Đông phương linh thiên lãnh phùng nói Khó xử, các ngươi cũng xứng Trở về nói cho mẫu phi Chuyện của ta không cần nàng quảng Nàng có cái kia nhàn tâm còn không bằng nghĩ nhiều muốn như thế nào lấy lòng phụ hoàng đi Đông Phương Linh Thiên nói nói rất khó nghe, Lâm Trường Thanh nghe xong nữ mẩy, lại không dám phản bác Đông Phương Linh Thiên nói. Về sau đừng tới tìm ta, không dám đắc tội ta mẫu phi, các ngươi liền tới đắc tội ta, đừng cho là ta không có ở trong hoàng cung lớn lên, liền không hiểu các ngài trong lòng những cái đó tính toán. Nói cho các ngươi, nếu là về sau lại làm ta ở hải chu bên ngoài địa phương nhìn đến ngươi, đừng trách ta vô tình, còn có trở về nói cho mẫu phi. Nên trở về thời điểm ta liền sẽ trở về, về sau không cần lại phái người tới tìm ta. Đến nỗi liên hôn sự, làm nàng đã chết này tâm. Nếu không, ta không ngại bị liên hôn nữ nhân cùng gà chống bái đường. Lâm Trường Thanh là một cái mấy trăm tuổi lão nhân, tóc tròm râu đều là hoa râm. Lăng Kỳ Tuyết cũng không biết là nàng ảo giác, cảm giác ở Đông Phương Linh Thiên nói xong những lời này đó sau, Lâm Trường Thanh đầu tóc tròm râu càng thêm trở nên trắng. Lâm Trường Thanh sắc mặt trắng bệnh. Tay không trở về, hắn sẽ đối mặt Vân Phi tức giận, lưu lại nơi này, hắn sẽ thừa nhận Đông Phương Linh Thiên lửa giận, tiến thoái lưỡng nan. Đông Phương Linh Thiên lại không cho hắn như vậy nhiều thời gian tự hỏi, một chân đem hắn đá ngã lăn. Xem ra ta thật đúng là rời đi Hải Chu quốc lâu lắm, liền một cái nô tài đều không nghe lời. Nói như vậy thì vệ thái giám muốn cao, ở chủ tử trước mặt cũng tự xưng thuộc hạ, mà không phải một cái nô tài. Đông Phương Linh Thiên như thế vũ nhục Lâm Trường Thanh, cũng là bị chọc tức. Lâm Trường Thanh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thỉnh tứ hoàng tử không cần khó xử nô tài. Nói hắn là một cái nô tài, thật đúng là tự xưng nô tài lên, xem ra Lâm Trường Thanh là quyết tâm muốn Đông Phương Linh Thiên đi trở về. Chuyện gì? Đông Phương Linh Thiên ngại bén cảm giác được trong đó không thích hợp, nếu là trước kia, Vân Phi nhiều nhất cũng chỉ là phái người tới thông chi một tiếng, mà không phải nguyên thánh cấp khác cao thủ tới. Vẫn là thái độ như thế cường ngạnh Lâm Trường Thanh Vân Phi nương nương đã thê chủ tử tuyển hảo Ngày Hoàng Đạo 3 tháng sau sơ 8 ngày cùng phủ thừa tướng Văn Tiểu tỷ chính thức thành hôn Lâm Trường Thanh nói Đông Phương Linh Thiên vươn thon dài chân Lại cho Lâm Trường Thanh một chân Cái này đánh không chết chết lão nhân Lan trở về đi nói cho nàng Mơ tưởng Không cho Lâm Trường Thanh nói chuyện cơ hội Đông Phương Linh Thiên liền ngưng tụ ra Một trận gió lốc Tưởng đem Lâm Trường Thanh cuốn đi Lâm Trường Thanh có thể trở thành vân phi coi trọng người, trừ bỏ tâm tư thật mật, công phu cũng là không thể nhược. Nguyên Thánh Trung kỳ thực lực trợ giúp hắn như là một khối ngàn tấn tảng đa lớn, vững vàng dừng lại trên mặt đất. Gió lốc mang theo siêu mau xoay tròn tốc độ, không có đem hắn cuốn đi, ngược lại đem hoa viên nhỏ hoa hoa thảo thảo đều cuốn thượng không trùng, hình thành một đạo tuyệt diệu hoa long cuốn, ở sao trời chiếu dọi xuống, phá lệ mỹ lệ đồ sộ. Đông Phương Linh Thiên cũng không tin không làm gì được Lâm Trường Thanh, thế ra một trường gia tốc phủ, bọc nát thiếu đốt. Chỉ thấy cao tốc xoay tròn gió lốc xoay tròn tốc độ càng nhanh, cường độ cũng là bay lên một cấp bậc. Lâm Trường Thanh kiên trì một hồi lâu, còn dừng lại tại chỗ. Đông Phương Linh Thiên cũng không tin tà, đang muốn lại tế ra một trường gia tốc phủ. Đột nhiên, Lâm Trường Thanh một cái không bắt bẻ, bị gió lốc cuốn lên, cuốn đến giữa không trùng, không ngừng theo hoa cỏ xoay tròn. Lăng Kỳ Tuyết có chút trò đùa dai tưởng, nếu là một cái nhẹ nhàng Mỹ nam tử, phỏng chừng rất nhiều Mỹ nữ sẽ phấn đấu quên mình vọt vào Long cuốn, cùng hắn cùng nhau hưởng thụ này cao tốc xoay tròn choáng vắng cảm. Cuối cùng, gió lốc vẫn là vô tình đem Lâm Trường Thanh cuốn đi ra bên ngoài, Đông Phương Linh Thiên lúc này mới hủy bỏ nguyên khí, đem Lâm Trường Thanh hung hăng từ không trung Nga xuống. Tuyết Nhi, lại đây. Đông Phương Linh Thiên đứng ở tàn hoa trung, hướng Lăng Kỳ Tuyết vây tay. Nàng lại không phải tiểu cẩu cẩu, vẫy tay liền tới. Lăng Kỳ Tuyết Chu chu môi, bước chân lại không tự chủ được hướng đi Đông Phương Linh Thiên. "Chuyện gì?" Vừa rồi hắn theo như lời không phải ta muốn, ta muốn chỉ có một người, không được miên man suy nghĩ. Đông Phương Linh Thiên xem như giải thích, kéo nàng mềm mại tay nhỏ nhi, hướng vào phía trong trong viện đi đến. Vừa rồi Lâm Trường Thanh nói được rất lớn thanh, Lăng Kỳ Tuyết không có khả năng nghe không được. Hắn sợ chính là Lăng Kỳ Tuyết nghe một nửa, hiểu lầm cái gì. Ta biết, ngươi không thích cung đấu. Lộ quá hắc, gió đêm hơi lạnh, bắt lấy Đông Phương Linh Thiên Tây, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy một trận ấm áp nảy lên tới, ấm áp, một chút cũng không lạnh. chương 236 điên cuồng mua sắm. Người nam nhân này rõ ràng không thích cung đấu, lại vẫn là trái lương tâm trợ giúp nam cung ngọc cung đấu, lấy được quốc chủ chi vị, vì cũng chỉ là một cái để ngừa vào nhất. Rõ ràng sinh thân cao thể trường, lại luôn là tâm tế như trần, đem hết thể sở hữu tốt không tốt đều suy xét tới rồi. Như vậy nam nhân, đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Nàng có thể gặp gỡ hắn, thật là nàng phúc khí. Với đông Vương linh thiên tới nói, gặp gỡ lăng kỳ tuyết lại làm sao không phải hắn phúc khí. Nàng tâm phòng quá nặng, rất khó mở ra, nhưng một khi ái, liền sẽ toàn tâm toàn ý, phấn đấu quên mình. Có thể có được như vậy nữ tử cộng độ cả đời là hắn trong cuộc đời may mắn nhất sự. Đông Phương Linh Thiên một tay lôi kéo lăng ký tuyết, một tay ngưng tụ ra một thốc nho nhỏ ngọn lửa, chiếu sáng lên đi tới con đường, hai người tay nắm tay đi vào phòng trước cửa. Từ có lần đầu tiên ôm nhau mà ngủ, Đông Phương Linh Thiên liền không nghĩ lại một mình lăn trống giống giường lớn qua đêm, mỗi một lần, đều sẽ lấy bảo hộ an toàn của nàng vị tử, an vạ nàng trên giường. Nhưng hắn nhiều nhất chính là hôn lăng ký tuyết, cuối cùng giấy cửa sổ trước sau không có đủ vào. Ngày thứ tư, Lý Nguyên Cảnh lại lần nữa xuất hiện ở tiểu biệt viện cửa, chờ mong chờ lăng kỷ tuyết đám người ra tới. Đông Vương Linh Thiên thập phần chán ghét hắn kia trương âm nhu khuôn mặt, nghiêm lệnh ở bọn họ trụ tiến tiểu biệt viện trong lúc, không được hắn tiến vào tiểu biệt viện một bước, miễn cho quấy rầy bọn họ. Lý Nguyên Cảnh đảo cũng thành thật, trước nay cũng không dám bước vào tiểu biệt viện một bước, mỗi lần đều là ở bên ngoài chờ Lướt qua ánh mắt đầu tiên không tốt tượng Lướt qua hắn kia trương lệnh người thích không nổi âm nhu mặt, lang kỳ tuyết còn cảm thấy này lý nguyên cảnh thiệt tình không tồi. Sáng sớm dương quang lười nhác rơi tại đại địa thượng, chiết xạ ra một tầng Nhu hòa quang. Lang kỳ tuyết bước ra tiểu biệt viện liền nhìn đến lý nguyên cảnh đỉnh một trương âm nhu quyến rũ mặt, cười khanh khách chờ, thấy nàng ra tới, trước mắt sáng ngời, trên mặt đôi khởi tươi cười càng thêm nịnh nọt lên. Lang cô nương, phương đông cung chủ các ngươi ra tới, Hôm nay có hay không đặc biệt muốn đi địa phương, muốn hay không ta tới an bài. Các người nơi này có hay không tạo thuyền địa phương. Lăng kỳ tuyết đột phát kỳ tưởng, muốn hay không tạo một chiếc thuyền lớn phóng tới hỗn độn thế giới đi. Vạn nhất ở trên biển gặp sóng to gió lớn, hoặc là cao cấp ma thú quần công, con thuyền bị hao tổn, nàng còn có một cái dự phòng thuyền lớn. Hào đi, lăng kỳ tuyết thừa nhận rất nhiều thời điểm, nàng trong óc luôn là sẽ xuất hiện ra một ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng hơn nữa theo ta được biết, có một cái xưởng đóng tàu đang ở chế tạo một chiếc thuyền lớn, quá hai ngày liền làm xong, không biết lăng cô nương ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì. bùn hỏi thăm cái này tự nhiên là muốn mua một chiếc thuyền lớn lạc. Dù sao hỗn độn thế giới của nàng vô biên vô hạ, phóng lại nhiều đồ vật cũng không có vấn đề gì. Lý Nguyên Cảnh cho rằng hắn nghe lầm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tay đều là run run, ngươi nói ngươi muốn mua thuyền. Là nha, Lang Kỳ Tuyết thực nghiêm túc gật đầu, nhị hoàng tử không tính toán giới thiệu một nhà tốt xưởng đóng tàu, hoặc là có một con thuyền đang ở chế tạo thuyền lớn vừa vặn không có người muốn, chúng ta liền thuận tiện nhặt cái tiện nghi. Loại này thuyền lớn trường 40 mễ, bề rộng chừng 10 mét, là trong thế giới này chân chính ý nghĩa thượng thuyền lớn. Vừa thấy lý nguyên cảnh khoe khoang mặt, Lang Kỳ Tuyết liền biết tìm đúng người, gia hỏa này trong tay khẳng định có một chiếc thuyền lớn. Không đúng. Là một nhà xưởng đóng tàu phía sau màn lão bảng, nghe được sinh ý tới cửa, tự nhiên là khoe khoang. Con thỉnh nhị hoàng tử xe chỉ luồn kim, cho chúng ta giới thiệu một chút. Bao ở ta trên người. Lý Nguyên Cảnh vô vô ngực bô bảo đảm nói. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Lăng kỳ tuyết đi nhanh đi trước rời đi. Đông phương linh thiên vĩnh viễn là ở nàng phía sau một bước khoảng cách chỗ bảo hộ nàng. Lý Nguyên Cảnh theo ở phía sau, ngắm lại không đúng. Hắn là dẫn đường, liền chạy đến phía trước đi. Tới rồi xưởng đóng tàu, Lăng Kỳ Tuyết thật đúng là một ngụm giới mua kia tao còn có hai ngày liền có thể xuống nước tuyển lớn. Lý Nguyên Cảnh cười đến thấy răng không thấy mắt, âm thầm vì chính mình làm quyết định cảm thấy vui vẻ. May mắn lúc trước hắn lựa chọn cùng Lăng Kỳ Tuyết làm bằng hữu, bằng không, đến bây giờ hắn này tao thuyền đều bán không ra đi. Lăng Kỳ Tuyết cũng là say, thế giới này hoàng tử đều có vấn đề đi. Ánh mắt đầu tiên xem Lý Nguyên Cảnh, ấm nu chung mang theo một chút lạnh lùng khí chất ta, này lần thứ hai gặp mặt chính là lấy lòng thêm lịch nọt. Từ Đông Phương Linh Thiên đến Lý Nguyên Cảnh, một đám đều phóng hảo hảo hoàng tử thân phận sẽ không hưởng thụ, tất là một ít nô tài định nọt sự tới. Con thuyền còn muốn quá hai ngày mới có thể nhắc tới hóa, lang kỳ tuyết rời đi xưởng đóng tàu. Còn có năm ngày liền phải ra biển, tối hôm qua kiểm kê một chút hỗn độn thế giới, nàng còn cần mua rất nhiều dược liệu. Đương nhiên, vẫn là lý nguyên cảnh làm hướng dẫn du lịch. Bọn họ đi vào địa phương lớn nhất một nhà dự phòng, lăng kỳ tuyết khai ra một chương đơn tử, làm trưởng quay đi bắt dược. Trưởng quay nhìn đến đơn tử thượng dược liệu, tưởng hoa mắt, xoa xoa giả cả mắt mở đôi mắt, ngón tay run run hỏi một lần, này, vị cô nương này, ngài thật sự muốn mua nhiều như vậy dược liệu. Đương nhiên, bằng không nàng khai ra một chương đơn tử làm gì. Trường quay tức khắc đem đôi mắt cười mị thành một cái tuyến, chạy nhanh phân phó tiểu nhị nhanh lên động thủ, bốc thuốc bốc thuốc, dược liệu không đủ chạy nhanh đi kho hàng dọn. Phải biết rằng, Hải Thành chỉ là một cái nho nhỏ thành thị, trừ hỏa sơn đảo người cũng rất ít, bọn họ cơ hồ không có gì sinh ý. Lăng kỳ tuyết một trường đơn tử liền mua bọn họ một năm tiêu thụ lượng, trường quay có thể không kích động sao. Tiểu nhị luôn cuống tay chân, cuối cùng không có làm lỗi. Đem sở hữu dược liệu đều cấp lăng kỳ tuyết bị thề. Lăng kỳ tuyết một bên kiểm kê một bên ném vào hốn độn thế giới đi, nào đến những cái đó tiểu nhị khe khẽ nói nhỏ, không phải là không có tiền đến nơi đây tới đánh cấp đi, đợi chút dược liệu toàn bộ đều cất vào nàng nặp giới, nàng xoay người liền chạy, chúng ta dược liệu chẳng phải là bạch bạch đưa cho nàng. Lăng kỳ tuyết, Đông Phương Linh Thiên, Lý Nguyên Cảnh đều là nguyên tôn cấp bậc cao thủ, tiểu nhị cho rằng người khác nghe không được nói Tất cả đều bị bọn họ nghe xong đi vào. Đông Vương Linh Thiên cơ hồ ở bọn họ vừa dứt lời khi, một chương kim tạp quang đi ra ngoài, không nghiêng không lệch vừa lúc cắm ở bọn họ trước mặt ngăn tủ một khung thượng. Tiểu Nhị tức khắc náo loạn một cái đỏ thắm mặt, thấy thế trưởng quầy cười tủm tỉm chạy đến Đông Vương Linh Thiên trước mặt tới, túi đầu túi người, vị công tử này chớ co sinh khí, đều là này đó không có mắt nói bậy, vì tỏ vẻ chúng ta xin lỗi, hôm nay các ngươi mua sắm dược liệu bổn tiệm giảm 10. Chín chít quá ít, muốn liền tới cái giảm giá 20. Không đợi Đông phương linh thiên đáp lời, lăng kỳ tuyết liền lớn tiếng nói. Nàng có tiền là không sai, chính là có thể tỉnh còn nguyện ý lãng phí đó là ngốc tử. Nàng không phải ngốc tử, ai làm những người này thua môi múa mép, nàng lăng kỳ tuyết như là sẽ quỵt nợ người sao. Xem nàng mặt liền không giống A. Cuối cùng, ở trường quầy thịt đau lưu luyến không rời khẩn cầu trong ánh mắt. Lăng kỳ tuyết lấy giảm giá 20% giá mang đi sở hữu dược liệu. Lại lần nữa kiến thức lăng kỳ tuyết mua sắm năng lực, lý nguyên cảnh lại lần nữa đổ mồ hôi như thác nước, quần áo mấy trăm kiện mấy trăm kiện mua. Chương 237 tiến giai nguyên tôn trung kỳ. Thuyền lớn bản thân vài người hồn vốn mua, nàng một mình mua, còn có dược liệu, bản thân mua một chút, nàng mua một đống, không phải một tiểu đôi, mà là đem bản thân kho hàng đều thanh. Cũng cũng chỉ có đông phương linh thiên có năng lực nuôi nổi nàng, đổi làm là bất luận cái gì một cái hoàng gia con cháu, đều nuôi không nổi. Cũng không đúng, lăng kỳ tuyết bản thân chính là một cái hút kim, chính mình có thể dưỡng chính mình. Ra dược phòng, lý nguyên cảnh đi theo lăng kỳ tuyết phía sau, tung ta tung tăng, thật cẩn thận hỏi, lăng cô nương, ngài mua như vậy nhiều dược liệu, là muốn luyện chế cái gì đan dược sao? Cái kia, cái kia, có thể hay không bán một ít cho ta? Nói bán, kỳ thật hắn càng hy vọng Lăng Kỳ Tuyết đưa cho hắn. Bất quá, sợ Lăng Kỳ Tuyết dọa chạy, về sau hắn đi đâu tìm tốt như vậy chỗ dựa, cũng chỉ nói mua, cho dù mua. Lăng Kỳ Tuyết luyện chế ra tới đan dược cũng so mặt khác luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược độ tinh khiết muốn cao, hắn cũng thích. Lăng Kỳ Tuyết đảo cũng sàng khoái, bình thường có thể đưa ngươi một ít, coi như là trụ ngươi phòng ở tiền thuê nhà đi. Nói cách khác đưa, Lý Nguyên Cảnh hoan hô nhảy nhót mấy hộ không màng hoàng tử hình tượng liền phải nhảy dựng lên. Tuy rằng này đan dược bình thường hắn không cần phải, nhưng là, làm một cái có giã tâm hoàng tử, muốn thành lập chính mình thế lực, nhất thiếu chính là tư liệu, đan dược bình thường có thể phân cho hắn những cái đó thuộc hạ dùng. Có lần đầu tiên mở miệng, lý nguyên cảnh lá gan liền lớn lên, có chút được một tức lại muốn tiến một thức hỏi. Nghe nói lăng cô nương trừ bỏ luyện đan, còn có một tay xuất thần nhập hóa y hệ thuật, không biết lăng cô nương có không giúp xá muội xem một chút nàng ngu dại trứng. Xá muội Lăng kỳ tuyết nhớ rõ chính là lần trước cái kia một thân màu trắng quần áo lý bích đu, như vậy tuyệt lệ ánh mắt, là phải trải qua quá bao lớn cửu hận, mới có thể bị hướng hôn đầu góc, bị lạc tâm trí, biến thành như vậy ngu dại bộ dáng Nếu bọn họ huynh muội tình thầm, lăng kỳ tuyết đảo cũng không cự tuyệt, chờ lần này từ núi lửa đảo trở về, ta liền đi phong hỏa thành nhìn xem đi. Phong hỏa thành là đông tân quốc thủ đô. Cảm ơn ngươi. Lý Nguyên cảnh chân thành hướng lăng đi kỳ tuyết cười cười, sán lạn tươi cười, đem trên mặt hắn âm nhu chi sắc xua tan không ít. Yên lặng đem Lý Nguyên cảnh sự tình để ở trong lòng, lăng kỳ tuyết trở lại tiểu biệt viện sau lại bắt đầu trong khi hai ngày luyện đan. Hai ngày sau, đại bộ phận dược liệu biến thành từng bình đăng dược, lăng kỳ tuyết chậm rãi mở to mắt, một mặt lưu quang từ nắng kia như nước thu trong mắt doanh doanh tràn đầy ra tới. Nội coi thứ hải, nàng tinh thần lực lại lần nữa cùng tu vi phân ra, thượng một cái tân bậc thang, thăng cấp tới rồi nguyên tôn trung kỳ. Đối với chính mình loại này tinh thần dẫn đầu tu vi thể chất, lang kỳ tuyết cũng thói quen, hít sâu, phu nạp, chậm rãi từ luyện đan trạng thái khôi phục lại, đẩy ra cửa phòng, đông phương linh thiên ở bên ngoài bảo hộ hai ngày hai đêm. Hôm nay, là thuyền lớn giao hàng nhật tử, lang kỳ tuyết đi một chuyến xưởng đóng tàu, đem tiền hàng giao. Sau đó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm lại mang theo cực kỳ hâm mộ ánh mắt dưới, đem chỉnh tao thuyền lớn bỏ vào hỗn độn thế giới. Chẳng qua, người khác cho rằng nàng là đem thuyền lớn bỏ vào nạp giới đi, một đám đánh giá ánh mắt dừng lại ở nàng ngón tay thượng nạp giới thượng. Cái này nạp giới cấp bậc là bọn họ gặp qua tối cao. Cư nhiên có thể phóng đến tiếp theo tao thuyền lớn. Lang Kỳ Tuyết cũng không giải thích, lôi kéo Đông Phương Linh Thiên đi vào bờ biển, quen thuộc quen thuộc nơi này hướng gió. Lại là ba ngày sau, hải thành thuyền lớn trở về, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau xuất phát. Ánh mặt trời thức kim, chiếu vào trào lưu kích động mặt biển thượng, chiết xạ ra sóng nước long lánh kim điểm, hải thiên giao tế chỗ, xanh nước biển, màu xanh da trời hối thành một đường, hình thành một bộ duy mỹ hải cảnh đồ. Tại đây loại trời trong nắng ấm nhật từ ra biển, là kiện thực mỹ sự tình. Ra biển hành khách không nhiều lắm, nhưng thuyền lớn lại cần thiết duy trì thông thường vận chuyển buôn bán. Cho nên, tới núi lửa đảo vẽ tàu thật quý. Bất quá ở Lăng Kỳ tuyết trong mắt, Chín Châu mất sợi lồng, nhanh nhẹn mua hai trường vẽ tàu, cùng đồng phương linh thiên bước lên khai hướng núi lửa đảo thuyền lớn. Bởi vì bị hoàng đề biếm, Lý Nguyên Cảnh không có việc gì để làm, cũng mang theo hai cái tùy tùng, chính mình mua phiếu đuổi kịp thuyền. Thẳng đến khai thuyền, người trên thuyền đều không nhiều lắm, bao gồm Lăng Kỳ tuyết đám người chỉ có ít ỏi 16 cái hành khách. Hơn nữa thuyền trưởng cùng 5 cái tiểu nhị, tổng cộng mới 21 người. Thuyền trưởng là một cái thượng tuổi lão nhân, có lẽ là hàng năm ở trên biển bồn ba, ngạnh lãng trên mặt tràn đầy bão kinh phong xương. năm cái tiểu nhị là người nhà của hắn, nhi tử hai cái đệ đệ, trong đó có một nữ nhân, là thuyền trưởng con dâu, chuyên môn phụ trách trên thuyền thức ăn. Đến nỗi những cái đó hành khách, cao thấp mập ốm đều có. Để cho Lăng Kỳ Tuyết ấn tượng thâm chính là một cái cao vóc dáng màu xanh biển trường bảo trung niên nam tử, hắn mang theo một cái tùy tùng, nghe tùy tùng kêu hắn tam gia, tam gia là một cái diện mạo thực ôn hòa nam nhân. Nhiên ở lên thuyền một khắc, Lăng Kỳ Tuyết rõ ràng nhìn đến hắn ở quay đầu lại nhìn phía lục địa khi trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, tàn nhẫn sắc chợt lóe mà qua, nếu không phải Lăng Kỳ Tuyết giác quan thứ 6 cảm giác lạnh, bắt giữ đến mau, cơ hội nhìn không tới còn có một cái, đầy mặt dữ thợn, trên mặt có một đạo dữ tợn đau xèo. Bởi vì thuyền lớn hành trình trường, trên thuyền trang bị chuyên môn phòng nhỏ, cùng thuyền tạm trú trụ. Lăng kỳ tuyết lựa chọn chính là gian tới gần đầu thuyền phòng, như vậy, mở ra cửa sổ liền có thể thưởng thức đến ngoài cửa sổ hải cảnh. Tự nhiên, Đông Phương Linh Thiên lấy sợ lãnh vì tử, chen vào nàng trong phòng. Lăng kỳ tuyết cũng không phản đối, chỉ cần người nào đó không sợ buổi tối ngủ không được là được. Thuyền lớn ở trên biển đi hai ngày, mặt biển thượng rốt cuộc nhìn không tới mặt khác thuyền nhỏ chỉ, đập vào mắt đều là màu lam, phân không rõ là thiên vẫn là thủy, thiên thủy một đường, hảo không trắng lệ. Trên thuyền sinh hoạt là buồn kẻ cùng nặng nghề, lang kỳ tuyết mỗi ngày đều mượn tu luyện tống cổ nhật tử, đông phương linh thiên cũng ngoại lệ, lần trước ở bí cảnh được đến truyền thừa thủy tinh năng lượng còn không có hấp thu xong, lang kỳ tuyết tu luyện thời điểm, hắn liền ngồi ở nàng bên cạnh sắp thu năng lượng thủy tinh lực lượng. Như thế ngày đêm luân phiên qua 5 ngày, lang kỳ tuyết rốt cuộc từ trong nhập định tỉnh lại, lúc này nàng cảm giác toàn thân nguyên khí bạo trướng, chút ra không thôi, ẩn ẩn có đột phá bình cảnh dấu hiệu. Lại đột phá chính là nguyên tôn trung kỳ. Lang kỳ tuyết vui mừng khôn xiết không thể tưởng được này trên biển linh khí như vậy nồng đậm, mới tu luyện 5 ngày, nàng liền từ giữa kỳ sắp thăng cấp đến trung kỳ. Không ngừng cố gắng, Lăng kỳ tuyết nỗ lực vận chuyển khởi trong cơ thể nguyên khí, không ngừng đánh sâu vào đan điền. hai ngày sau, rốt cuộc đột phá nguyên tôn trung kỳ. Kỳ quái, bản thân không phải nói cấp bậc càng cao, tu luyện tốc độ liền sẽ càng chậm, thăng cấp cũng liền càng chậm sao. Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng một chút đều không chịu ảnh hưởng, nên như thế nào thăng cấp vẫn là như thế nào thăng cấp. Nho nhỏ phòng chỉ có thể cất chứa một chương tiểu giường, đầu giường đặt một chương đặc chế cái bàn để ngừa ở biển rộng trung sóc này khi, cái bàn lay động sợp. Cái bàn phía trước đặt một cái ghế, xem như đơn giản kết cục. Đông phương linh thiên liền ngồi ở ghế trên, đĩnh bạt dáng người tệ ở mặt trên, thế cho nên lăng kỳ tuyết trợn mắt nhìn đến sau, thập phần lo lắng ghế rửa sẽ không chịu nổi đông phương linh thiên trọng lượng, đột nhiên đứt gây sống thỏ và chết tại nhà. Chương 238 quỷ dị gió lốc. Lại thăng cấp, đông phương linh thiên thấy lăng kỳ tuyết tỉnh lại, Cười tủm tìm nói. Mấy ngày nay, hắn có thể cảm ứng được mặt khác phòng cũng có hai người thăng cấp. Xem ra trên biển ít người, trong không khí nguyên khí càng thêm nồng đậm, ở chỗ này tu luyện người thăng cấp cũng mau Bất quá, vì cái gì như vậy hậu đái địa phương lại rất ít có người cười thuyền lớn tới tu luyện. Chẳng lẽ tốt như vậy địa phương liền không có người biết không? Lăng kỳ tuyết đắm chìm ở thăng cấp vui sướng chung đông phương linh thiên lại lâm vào chấm tư. Liền tính ra quá người không nghĩ để cho người khác phát hiện cái này địa phương linh khí nồng đậm, chính mình thân cận nhất người nhà tổng sẽ không giấu giếm a. Chẳng lẽ cái này địa phương có cái gì không thích hợp chỗ? Đông Phương Linh thiên đang nghĩ ngợi tới, phòng mục chất cửa truyền đến vang vang vang tiếng đập cửa. Cùng với nói là gõ cửa, không bằng nói là phá cửa, thanh âm kia đại đến trong phòng cửa sổ đều ở lay động. Ngay sau đó, đó là Lý Nguyên Cảnh kia gấp gáp thanh âm, "Lăng cô nương, Phương Đông công tử" Các ngươi tỉnh không có, đã xảy ra chuyện, các ngươi mau ra đây nhìn một cái. Xảy ra chuyện. Lăng kỳ tuyết nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình quần áo, cùng đồng phương linh thiên lôi kéo tay cùng nhau đi ra ngoài, đi vào vòng tàu thượng. Lúc này, lăng kỳ tuyết mới phát hiện, nguyên bản tới khi ánh nắng tươi sáng không trùng. Lúc này, đã là mây đen cái đỉnh, đen nghìn nghịt mây đen ép tới rất thấp, giống như là ở người trên đỉnh đầu nghiền áp mà qua. Lại như là một khối thật lớn màn sân khấu, mang theo trầm trọng trọng lượng hướng bọn họ che trời lấp đất áp lại đây. Lúc này, trừ bỏ cái kia mặt theo, mọi người đã tụ tập ở đầu thuyền, một đám thần sắc khẩn trương ngửa đầu, nhìn kia đen nghìn nghịt mây đen. Đặc biệt là thuyền trưởng, sắc mặt là lăng kỳ tuyết chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc. Một hồi ngoại ý muốn đại thai nạn sắp buông xuống. Gió lớn lăng cao, thuyền lớn theo sóng lớn trôi nổi không chừng lung lay. Ở thiên nhiên tàn sát bừa bãi hạ, nguyên bản cao lớn trầm ổn tuyệt lớn, ở trên biển phiêu diêu không chừng, có vẻ là như vậy nhỏ bé. Lang kỳ tuyết ổn ổn tâm thần, nâng mục mà vọng, chi gian hải thiên chi gian, mây đen cùng hải nối thành một mảnh, thỉnh thoảng có một đạo tia chớp đánh ở trên mặt biển, nước biển mãnh liệt, hình thành một đạo đồ sộ lại nguy hiểm cảnh quan. Đột nhiên, mưa to tầm ta tầm ta mà xuống, đổ hập xuống đánh vào trên người. Bí mật mang theo từng viên ngon cái lớn nhỏ mưa đá, đánh vào trên người, khai đến sinh đau. Đông Vương linh thiên một tay từ phía sau ôm lăng kỳ tuyết eo, một tay nhanh chóng không trung vẽ ra một cái phức tạp tay kết, ngưng kết ra một cái kết giới, canh chừng lãng ngăn cản ở lăng kỳ tuyết ngoài thân. Xuyên thấu qua trong suốt kết giới, lăng kỳ tuyết còn nhìn đến một đạo tia chớp thiếu chút nữa liền đánh trúng thuyền lớn. Dám đến núi lửa trên đảo đi đều không có nhát gan. Tất cả mọi người dùng tay dẹt ra một mảnh nho nhỏ kết giới, canh trưởng vũ ngăn cản ở bên ngoài. Thuyền trường hiển nhiên cũng là trong đó cao thủ, vội vàng hô. sự ra đột nhiên, mọi người đều tới hỗ trợ, ổn định thuyền phương hướng. Đáng giá nhắc tới chính là, nơi này đi thuyền không cần dương bụng, cũng không cần khoang lái, chỉ cần tu luyện giả ngưng tụ ra nguyên lực, thúc giục thuyền lớn hành tẩu có thể. Lao thuyền trưởng tăng lớn đối thuyền lớn không chế lực độ, rốt cuộc tuổi lớn, thể lực có chút cung ứng không thượng chỉ chốc lát sau, mồ hôi như hạt đậu liền từ hắn tràn đầy nếp nhăn trên trán thấm ra tới. thấy thế tất cả mọi người chậm rãi tới gần thuyền trưởng, không dám bùn xỉn đem nguyên lực đưa vào thuyền trưởng trong cơ thể, Hồng duy trì hắn khống chế con thuyền. Mọi người đều minh bạch, ở cái này phi thường thời khắc, nếu là vẫn còn có hết hy vọng, kết quả là chết sẽ là chính mình. Lý Nguyên Cảnh cũng qua đi hỗ trợ, thấy vậy, Lang Kỳ Tuyết cũng ngượng ngùng làm chờ, lắc lắc Đông Phương Linh Thiên tay áo ý bảo hắn qua đi hỗ trợ. Đông Phương Linh Thiên không có di động, mà là đứng ở tại chỗ. Đột nhiên từ nạp giới móc ra một lá bửa, ra tốc phù. Ra tốc phù không chỉ có có thể nhanh hơn người tốc độ, con thuyền tốc độ cũng là có thể nhanh hơn. Mọi người xem đến Đông Phương Linh Thiên lấy ra ra tốc phù, đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là con thuyền tốc độ có thể phá tan mây đen ngăn trở, tới an toàn khu vực, bọn họ cũng sẽ an toàn. Ra tốc phù thiêu đốt sau con thuyền về phía trước tốc độ nhanh hơn rất nhiều, được không xử 15 phút sau, con thuyền cũng không có xử ra mây đen phạm vi. Thuyền trường sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nếu là ở mưa rền gió giữ bên trong, con thuyền mất đi phương hướng, rất có thể sẽ bị gió to cuốn đến hải chỗ sâu trong xa hơn địa phương, nơi đó sẽ càng nguy hiểm. Đông phương linh thiên liên tiếp lại thiêu đốt hai trường già tốc phủ, con thuyền tốc độ tới một cái cực hạn, chính là như thế, 15 phút về sau. Con thuyền còn ở mây đen áp đỉnh chuyến về sự. Đây là lão thuyền trưởng làm này một hàng mấy trăm năm thoạt đầu thứ gặp được tình huống, hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương lên. Thuyền khách trung hiển nhiên có người cấp bậc ở nguyên vương phía trên, nhìn không được thân hình nhấc dược, tưởng bay đến giữa không trung đi xem xét tình huống, chính là, hắn mới nhảy lên 5 mét độ cao, lại như thế nào cũng phi không lên rồi. Đen nhìn nghịt mây đen, phi không dậy nổi nguyên vương. Còn có sóng do trụ phổi thân thuyền thật lớn tiếng vang Hết thể đều có vẻ như vậy quỷ dị Đông phương linh thiên sắc mặt Cũng là lăng kỳ tuyết chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc Hắn không ra tiếng Tiên lặng đem độ ấm thông qua ôm lăng kỳ tuyết vòng eo tay Chuyển lại cấp lăng kỳ tuyết Sợ sao Đông phương linh thiên túi người Ở lăng kỳ tuyết bên thai thấp giọng hỏi nói Lăng kỳ tuyết lắc đầu Nếu là sợ hưu dụng nói Nàng hơi sợ thì tốt rồi Trước mắt Này đó mây đen không tầm thường, đến biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghị cách khắc phục hắn, mới có thể bình an. Càng là tới rồi nguy cấp thời khắc, lang kỳ tuyết càng thêm bình tĩnh lại. Ở 21 thế kỷ, loại này hiện tượng gọi là gặp gỡ bao nhiệt đới, chỉ cần nghe qua gió lốc thập kích, là có thể đạt được bình an. Chính là, nếu chịu không nổi đi, cũng có thể toàn quân bị diệt. Nhiên! Nơi này gió lốc cùng 21 thế kỷ trên địa cầu gió lốc có điều bất đồng. Này đó mây đen tuy rằng cho người ta một loại thực gáp lực cảm giác, lại xa xa không có báo nhiệt đới tới tàn sát bừa bãi quét ngang hết thảy. Này đó mây đen giống như là một con hổ giấy, tốt mã rẻ tuổi. kỳ thật căn bản là không có đối bọn họ hình thành quá chân chính có ý nghĩa công kích. Lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động, thần thức trực tiếp xuyên thấu qua nước biển đi xuống thăm. Chỉ cảm thấy đến nước biển dưới một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có. nay càng lệnh người nghi hoặc, nước biển dưới thế nào cũng đến có một ít sinh vật biển đi. Cho dù là tứ hải, bên trong hàm độ như vậy cao, đều còn sinh trưởng một ít vi sinh vật. Sự tình có vẻ càng thêm quỷ dị. Phía dưới có một con đại hình hung thú. Đông phương linh thiên ở lăng kỳ tuyết bên thai nhẹ nhàng vì nàng cởi bỏ nghi hoặc. Đại hình hung thú. Lăng kỷ tuyết lập lại đông phương linh tiên nói. Đây là nàng xuyên qua lại đây sau, lần đầu tiên nghe nói đã có hung thú tồn tại. Hung thú sức chiến đấu đều là thập phần khủng bố, thậm chí có chút hung thú sức chiến đấu ở thần thú phía trên, nếu là đụng phải một đầu. Lăng kỷ tuyết không ngừng ở trong đầu tìm tòi đối phó hung thú độc dược. Dung tu vi cùng bản thân đấu, phỏng trừng cho nhân gia coi như ăn sáng tắc không đủ nhét cái răng. chương 239 Long Văn song đầu dao. Nàng nhớ rõ thật lâu phía trước, nàng luyện chế một ít đối phó đại hình ma thú độc dược, số lượng không nhiều lắm. Khi đó nàng mới từ bí cảnh ra tới, cướp đoạt đến rất nhiều dược liệu, hưng phấn một hơi luyện chế rất nhiều độc dược, đan dược. Đan dược dùng đến nhiều, nàng cũng liền nhớ rõ, bởi vì độc dược dùng đến thiếu, nàng cũng liền quên mất. Nhưng ước chừng đặt khu vực nàng vẫn là nhớ rõ, thân thức tiến vào hỗn độn thế giới, bắt đầu tra tìm lên, gần dùng một phút. Lăng kỳ tuyết liền đem dĩnh lạc đan cầm trong tay. Đây là cái gì? Đông phương linh thiên hỏi, một bên cảnh giới nhìn phía trước. Hắn cấp bậc cao, có thể cảm giác đến con mảnh thú kia đang ở lấy mỗi dây trăm mét tốc độ hướng về phía trước bò lên. Nếu là không thể ngăn cản hắn, chỉnh tao thuyền lớn phỏng trừng sẽ bị hắn đỉnh thiên. Đây là chuyên môn đối phó hung thú độc đàn. Lăng kỳ tuyết cầm trong tay cái chai đưa cho đông phương linh thiên. Loại này độc đan cùng vân sát tán cái loại này đồ vật không giống nhau, trực tiếp dùng ở trong không khí không có hiệu quả, chỉ có thể ném vào hung thú miệng ba. Đông Phương Linh thiên thân thủ thoăn thoát, ném vào đi cơ hội lớn hơn nữa. Tiểu Tỏa đâu? Cái này hãy rất dây xích ra hỏa, Lăng Kỳ Tuyết bắt đầu kêu gọi Tiểu Tỏa, nhưng mà, từ hỗn độn thế giới truyền đến Tiểu Tỏa kêu nhược nhược thanh âm, "Chủ nhân tỷ tỷ, ra hỏa kia quá khủng bố, bản thân đi ra ngoài chỉ biết bị ăn luôn." vẫn là không cần đi ra ngoài. Cái này tham sống sợ chết ra hỏa, lang kỳ tuyết sớm đã thành thói quen hắn thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, cũng liền không để ý tới hắn, chuyên tâm cảm ứng hung thú tốc độ. Hiện nhiên, thuyền trưởng cũng cảm ứng được có không rõ ma thú đang ở từ đáy biển vông góc hướng lên trên hướng, hơn nữa đối diện đáy thuyền. Hô lớn, cầu xin đại gia cùng nhau nỗ lực, tranh thủ đem thuyền lại về phía trước khai ra 2.000 mế. Thuyền trưởng hàng năm ở trên biển chạy Đối tốc độ tính ra so với bọn hắn càng chuẩn xác. Cũng chính là nếu bọn họ ở 20 giây trong vòng không thể đem thuyền sử ra 2.000 mễ, sẽ chính diện gặp đáy biển hung thú công kích. Lăng kỳ tuyết Thiên lặng đem ngũ hành kiếm nắm trong tay, mà đông vương linh thiên lại là không cần tiền tiêu đốt ra một trương gia tốc phủ. Mọi người đều ở trong lòng yên lặng đếm ngược, ai đều không nghĩ rơi vào táng thân đáy biển kết cục. Liên ở mọi người đều yên lặng tăng lớn lực độ đem con thuyền đi phía trước chạy khi. Khoang thuyền nội đột nhiên truyền đến một trận điên cuồng cười to, ha ha ha. Lao tử rốt cuộc chờ đến ngày này. Có người phân thần quay đầu lại xem, chỉ thấy mặt thẻo đứng ở khoang thuyền cửa, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung mây đen, giơ lên đôi tay ha ha ha không ngừng cười, hoàn toàn như là được thất tâm phong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại gia không dám có nửa phần qua loa, toàn lực không ngừng phát ra nguyên khí, cung thuyền lớn về phía trước chạy. Liên ở thời gian trôi qua 15 giây, dư lại cuối cùng 5 giây khi, mặt thèo đột nhiên nhảy dựng lên, hướng biển sâu chui đi vào. Người này điên rồi. Đây là mọi người cảm giác, cảm ứng được đáy biển hung thú nguy hiểm, mọi người trốn tránh đều không kịp, hắn cư nhiên đón nhận đi. Theo một trận nước biển quay cuồng, mọi người cư nhiên nhìn đến mặt thèo lại trồi lên mặt biển, thăng ở mặt biển 5 mét chỗ, dừng lại ở không trùng, trong tay còn nắm một phen cương đao, chính hung tận trừng mắt mặt biển. Chẳng lẽ hắn thọc hung thú? Lăng Kỳ Tuyết thầm nghĩ, người này đủ thói xấu, nàng có thể cảm thấy, ngay cả Đông Phương Linh Thiên đối này chỉ hung thú đều là có điều kiêng kỵ. Nhưng này mặt tẹo, Lăng Kỳ Tuyết thần thức đảo qua đi, hắn cũng chỉ là nguyên tôn hậu kỳ thực lực, so Đông Phương Linh Thiên còn thấp một cấp bậc. Bất quá, mọi người lại đều đảo hốt một hơi, kinh hô, chả Ma Đao. Trảm Ma Đao. Lăng Kỳ Tuyết chiếu mặt tẹo vọng qua đi. Nàng nghe nói qua Trảm Ma Đao Đao này có một cái rất quái dị địa phương, chính là đối phó người thường liền huyết đều cắt không ra, nhưng là đối phó hung thú có lẽ là có tả khí đồ vật đao này liền giống như thần trợ, một đường chém giết. Nếu là mặt thẻo trong tay chả ma đao là thật sự, kia bọn họ đối phó hung thú nhưng thật ra có vài phần phần thắng. Chính là bọn họ còn không có tới kịp cao hứng, liền cảm giác được dưới chân thân tàu truyền đến một trận kịch liệt chấn động, thân tàu hướng một bên nghiêng. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ lật nghiêng. Đông phương linh thiên cũng không dám qua loa, đem phệ thiên kiếm nắm trong tay, một tay, gắt gao ôm lăng kỳ tuyết. Đừng sợ. Nàng châm thấp tiếng nói ở bên thai tiếng vọng, lăng kỳ tuyết cảm thấy một trận ấm áp. Tuy rằng nàng không sợ, cũng thói quen một mình đối mặt chiến đấu, chính là từ gặp đông phương linh thiên lúc sau, nàng liền chưa từng có một mình đối mặt quá, mặc kệ thân ở chỗ nào, hắn đều đứng sừng sững ở nàng phía sau. Làm nàng kiên cố nhất chỗ rửa. Ân, ta không sợ. Nhâm phía trước con đường có bao nhiêu khúc chết, có ngươi ở, ta đều không sợ. Ở mọi người nỗ lực hạ, con thuyền cuối cùng là không có lật nghiêng, dần dần khôi phục chiều thượng. Chờ mọi người không chế tốt con thuyền lại xem, mặt biển thượng nơi nào còn có mặt thẻo bóng dáng, cũng không biết là chính mình chui vào trong biển tìm hung thú đại làm một hồi đi, vẫn là bị hung thú cắn nuốt trong bụng. Lăng Kỳ Tuyết dùng thần thức điều tra đi xuống, phát hiện phía dưới cư nhiên là một đầu hình thể khổng lồ Long Văn Song Đầu Giao. Loại này Long Văn Song Đầu Giao trường Long giống nhau thân thể, bất quá, thể chất lại là giao thể chất, này đầu chặt đứt lúc sau còn có thể trường trở về một lần, bởi vậy được gọi là Long Văn Song Đầu Giao. Này chỉ Long Văn Song Đầu Giao ước chừng có trăm mét trường, so với bọn hắn này tao thuyền lớn còn muốn trường. Mà lúc này, Mặt theo đang ở cùng nó chiến đấu ở bên nhau, chính là ở nó giảo hoạt công kích hạ, mặt theo lại kế tiếp bại lui. Lúc này, tất cả mọi người là giống nhau mặt, trầm trọng chung mang theo kinh sợ. Chỉ có lăng kỳ tuyết, đạm nhiên hướng Đông Phương Linh Thiên cười cười, đại chiến bắt đầu rồi. Đông Phương Linh Thiên cũng hồi lấy một cái nhàn nhạt mỉm cười, đại chiến sắp tới, nguy hiểm thời điểm, có ô hiếm hắn tại bên người, làm sao không phải một loại hạnh phúc. Đứng ở đầu thuyền. Lăng Kỳ Tuyết có thể rõ ràng nhìn đến mặt biển thượng nước biển cuồn cuộn, như là có người cầm một cây gậy ở trong nước không ngừng quái, quay cuồng, hình thành một đám lớn nhỏ, sâu cạn không đồng nhất lốc xoáy. Sau đó, từ một cái lốc xoáy, mặt theo hoảng sợ trốn thoát, trở lại trên thuyền lớn, trong tay Trạm Ma Đao sớm đã chẳng biết đi đâu. Ngay cả Trạm Ma Đao đều không phải lòng văn xong đầu giao đối thủ, trong lòng mọi người càng thêm không có đế. Âm thầm ở trong lòng than chính mình vận khí không tốt. Bản thân ở trên biển chạy nhiều năm như vậy đều không có việc gì, cố tình đến phiên chính mình, liền có chuyện. Mặt thèo lên thuyền sau, một câu không có nói, ngốc nốc nhìn trên bầu trời mây đen. Đột nhiên, thân thuyền kịch liệt lắc lư một chút, tới gần mép thuyền người cơ hồ muốn rớt đến trong biển đi. Kia chỉ Long Văn song đầu giao lại ở công kích đáy thuyền. Ngay sau đó, Long Văn song đầu giao kia xấu xí thân thể cao lớn liền ở hải mặt bằng thượng đứng thẳng dựng lên. Chỉ thấy nó toàn thân mọc đầy vảy cá giống nhau màu đen bẩy, đem chung quanh nước biển đều nhiễm đen, dương nanh múa vướt đối mặt đám người. Xấu xí giữ tợn đầu to thượng, một đôi như đèn lồng lớn nhỏ mắt to đột ngột mở to, tham lam nhìn đám người, đặc biệt là đáng khinh ánh mắt ở lăng kỳ tuyết trên người dừng lại đã lâu. chương 240 Mọi người trong mắt lấy làm kinh ngạc, bọn họ còn có cơ hội tồn tại đi ra ngoài sao. Lao thuyền trưởng trong mắt chạy quá một mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn tại đây trên biển lăn lộn mấy trăm năm, hôm nay liền phải bệnh tang tại đây sao? Di thời gian, cuồng phong gào thét, mây đen ép tới càng thấp. Lăng kỳ tuyết cảm ứng một chút Long Văn song đầu giao vị trí, nắm chặt ngũ hành kiếm, nguyên khí toàn bộ khai hỏa, sông ra ngoài. Tuyết nhi. Đông Phương Linh Thiên nắm chặt phệ thiên kiếm, cũng đi theo sông ra ngoài, mục tiêu, Long Văn song đầu giao đôi mắt. Ai làm hắn dùng tham lam ánh mắt nhìn tuyết nhi. Phẫn nộ nam nhân giống như một chi rời cung mũi tên giống nhau, bay nhanh sông ra ngoài, bay đến long văn song đầu giao trước người, vừa lúc cùng lăng kỷ tuyết song song. Hai người rất có an ý đồng thời nhắm ngay nó đôi mắt, hai thanh kiếm thẳng tóc đã đâm đi. Đứng ở thuyền trưởng phía sau Lý Nguyên Cảnh lúc này mới kinh giác, hắn cũng có một cái nịch thiên vũ khí. Thị huyết quần kiếm hoa ở trong tay, cũng phi thân mà ra, vọt qua đi. Nhị ra. Tuy hắn cùng nhau tới hai cái thị vệ thấy thế cũng rút kiếm phi thân mà ra. Lại nói lăng kỳ tuyết kêu một kiếm đâm tới, song đầu dao thiên khai đầu, nàng một kiếm thứ trận, mũi kiếm đâm vào song đầu dao kiên ngạnh làn ra thượng, thế nhưng bắn khởi một trận hỏa hoa, thứ không nổi nữa. Từ ngũ hành kiếm đi theo nàng tới nay, đã trải qua nhiều ít khó xử, trước sau đều là nàng phía trên pháp bảo. Nhưng lúc này đây, ngũ hành kiếm thế nhưng không có thể đâm thủng song đầu dao làn ra. Lăng Kỳ Tuyết chưa từ bỏ ý định rảo phá ngón tay, tích một giọt huyết ở ngũ hành kiếm thượng, trong lòng thầm mắng, "Này phá kiếm, bản thân kia cái gì thị huyết cuồng kiếm tên thị huyết, chính là ngươi này đem phá kiếm mới là chân chính thị huyết." Cũng không biết ăn lão nương ta nhiều ít huyết, nếu là lần này ngươi không giúp ta chiến thắng xong đầu dao, đi trở về ta đem ngươi quăng vào lò luyện cải tạo." Lăng Kỳ Tuyết máu tích ở ngũ hành kiếm thượng, thân kiếm phát ra một trận lam sâu kín quang, ngay sau đó, quang mang đại tác Lam Quang lòng lánh, chói mắt đến mọi người đôi mắt đều theo bản năng chấp một chút. Lăng kỳ tuyết cũng rõ ràng nhìn đến nàng trước mặt xong đầu dao cũng chấp một chút đôi mắt. Lại mở to mắt, ngũ hành kiếm lại khôi phục nguyên lai dỉ xét loang lổ bộ dáng, bất quá, so với nàng từ lăng ra trong bảo khố lấy ra tới khi, muốn hảo ra không biết nhiều ít bội số, ít nhất hiện tại ngũ hành kiếm có thể nhìn đến một chút bạch lượng địa phương. Được đến lăng kỳ tuyết máu ôn dưỡng ngũ hành kiếm đột nhiên quang mang đại tác Lăng kỳ tuyết đỉnh này thúc trùm kia sáng, mãnh lực một thứ. Sau đó nàng nghe được một trận mũi kiếm đâm vào làn da thanh âm. Thiên thiên ta thành công. Lăng kỳ tuyết cao hứng hoan hô, quay đầu lại đem tin tức tốt này nói cho hắn, nhưng chung quanh nơi nào còn có đông phương linh thiên thân ảnh, đen tuyển toàn bộ đều là nước biển. Thiên thiên. Lăng kỳ tuyết nóng nảy, đông phương linh thiên đi nơi nào. Nàng nỗ lực dùng thần thức điều tra, nhưng chỉ cảm thấy đến bốn phía một mảnh xám xịt. Cái gì đều không có. Thuyền lớn đâu? Mọi người đâu? Lăng kỳ tuyết hô to, thiên thiên. Trung quanh vẫn như cũ im áng, đáp lại nàng chỉ có mơ hồ không rõ nàng kêu gọi hồi âm. Đến lúc này, lăng kỳ tuyết ngược lại không nội, bình tĩnh lại tự hỏi. Đông phương linh thiên như vậy cơ trí một mình, không có khả năng lập tức bị ăn luôn, còn có như vậy đại một con thuyền. Duy nhất có thể là, nàng tiến vào song đầu giao thi vọng lại ảo giác. Nghe nói có chút cấp bậc rất cao cao thủ có thể phóng thích hảo giác, do đó ở hảo giác đem người giết, này đầu song đầu giao cấp bậc sâu không lường được, có thể thi phát ra hảo giác cũng nói không chừng. Lăng kỳ tuyết lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng, bốn phía nơi nơi đều là sám xịt, cùng nàng hôn độn không gian nhất nguyên thủy bộ dáng có chút tưởng tượng. Duy nhất bất đồng chính là, hỗn độn thế giới, dưới chân là lục địa, mà nơi này dưới chân là nước biển, vẫn là màu đen nước biển. Thoạt nhìn thập phần thần bí quỷ dị, còn mang theo một chút khủng bố sát thái. Lang kỳ tuyết gắt gao nắm lấy ngũ hành kiếm, ngưng tụ khai quật thuộc tính nguyên lực, có nhất chiêu chiến kỹ gọi là di sơn đảo hải. Phía trước không có cơ hội đi vào biển rộng bên cạnh, nàng cũng vẫn luôn không có cơ hội sử dụng, cái này, có thể thử một lần. Một tay chấp kiếm, một tay liên lặng áp tại hạ bên môi, mặc nghiệm khẩu quyết, lại hướng đầu ngón tay thổi một hơi, sau đó, ngón tay điểm một chút môi trên. Lại duỗi tay một lòng tay. Kích động nhân tâm thời khắc đã đến. Chỉ thấy theo nàng ngón tay nhẹ điểm, dưới chân có rất lớn một khối nước biển biến thành lục địa Lang kỳ tuyết thập phần hương phấn rừng ở trên đất bằng, dưới chân có loại ổn thật cảm giác. Bất quá, còn không có bài trừ ảo giác, nàng liền cao hứng không đứng dậy. Mỗi một cái ảo giác đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân sơ hở, cho dù là đại la thần tiên, chế tạo ra tới ảo giác đều sẽ có mỏng manh sơ hở. Lăng kỳ tuyết nỗ lực bình tĩnh lại, tự hỏi này hảo giác sơ hở ở nơi nào. Lăng kỳ tuyết thử giống ở bí cảnh như vậy, phi thân dựng lên, mạnh mẽ đi và chạm ảo giác bên cạnh. Chính là mặc kệ nàng như thế nào đâm, đều đâm không đến đầu, trước mắt sám xịt không khí phản phất vô biên, nhậm nàng nhiều nỗ lực, đều phi không đến bên cạnh. Lăng kỳ tuyết nghĩ nghĩ, không có lại lãng phí sức lực, ngừng lại, trở lại kia một tiểu khối chế tạo ra tới trên đất bằng. Đột nhiên. Trong không khí truyền đến một kia khẽ nhúc nhích, một trận thô ách giả mua thanh âm ở lăng kỳ tuyết trên đỉnh đầu vang lên. Vô dụng, ngươi là phá không khai lão phu chế tạo ảo giác, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại nơi này đi. Chờ lão phu đem đám kia ngu ngốc giải quyết lại trở về bồi người. Về sau, ngươi chính là lão phu phu nhân. Vừa nhớ tới song đầu dao kia xấu xí bộ dạng, lăng kỳ tuyết không cấm toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà, cách đêm cơm đều sắp đổ ra. Cho dù tu vi rất sâu hung thú có thể biến ảo thành nhân hình, nhưng lăng kỳ tuyết tưởng, như vậy xấu xong đầu dao, huyên hóa ra tới hình người cũng nhất định xấu đến không bằng hữu. Hắn nói, giải quyết bên ngoài những cái đó ngu ngốc, nói cách khác đông phương linh thiên bọn họ vẫn là an toàn. Sấn hiện tại, nàng cần thiết tìm được phương pháp rời đi. Lúc này, tiểu tỏa kia nhược nhược thanh âm ở hốn độn thế giới vang lên, chủ nhân tỷ tỷ. Nghe nói tiểu tỏa huyết có thể trợ giúp ngươi tự do xuất nhập ảo giác. Lăng kỳ tuyết, vậy ngươi còn không nhanh lên cho ta lộng một chút tới. Tiểu tỏa ủy khuất nhó miệng, bản thân sợ đau. Lăng kỳ tuyết thần thức lập tức phi tiến hỗn độn thế giới cho tiểu tỏa một cái tát, chờ bọn họ tất cả mọi người đã chết, ta cũng đến chết, ngươi sẽ phải chết, đến lúc đó liền đau cảm giác đều không có. Đem tiểu tỏa kinh hách chạy nhanh thúc giục bí pháp, lấy ra một giọt kim ô tinh huyết tới. Thập phần không tha giao cho lăng kỳ tuyết, ô ô ô, tỷ ngươi khi dễ ta, nếu là ngươi dết kia con quái vật, nhất định phải cấp tiểu tỏa ăn bổ trở về nhà. Cái này có thể. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu. Ngươi đem tinh huyết tích ở thức hải chỗ, dùng ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết luyện hóa, lúc sau là có thể nhìn ra ảo giác sơ hở, tùy ý đi ra ngoài. Lăng kỳ tuyết dành giật từng giây đem tinh huyết tích ở trắng chỗ, làm tinh huyết tự do tiến vào thức hải. Sau đó ngồi xếp bằng ở trên đất bằng ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc luyện hóa tinh huyết. chương 241 chiến song đầu dao. Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết đồng loạt ra tay thứ hướng song đầu dao đôi mắt, chính là không có đâm trúng, mới một cái xoay người liền phát hiện Lăng Kỳ Tuyết không thấy. Tuyết Nhi Cả kinh Đông Phương Linh Thiên lớn tiếng kêu gọi, Tuyết Nhi đột nhiên không thấy. Đông Phương Linh Thiên luôn luôn bình tĩnh như vậy trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn. Các ngươi có hay không nhìn đến quá thê tử của ta? Đông Phương Linh Thiên quay đầu hỏi người khác, đại gia trả lời thực nhất trí, đều là không có. Hải Thiên Chi sắc một mảnh đen nhánh, Đông Phương Linh Thiên thử dùng thần thức siêu tầm ra lăng kỳ tuyết nơi, nhưng bất luận hắn như thế nào nỗ lực, đều tìm không thấy lăng kỳ tuyết. A, không hề kết cấu kiếm pháp, bốn màu nguyên lực quang mang, bạo ngược khí thế, lúc này hắn như là một đầu tức giận sư tử. Đột nhiên dơ lên phệ thiên kiếm hướng long văn Song đầu dao đã đâm đi. Huy vũ sinh phong kiếm thế, lóa mắt qua mang, thế nhưng đem chúng quanh màu đèn xua tan xem không ít. Toàn bộ người trên thuyền đều ngốc ngốc nhìn Đông phương linh thiên, nhìn trong tay hắn bảo kiếm. Hắn thế nhưng là hải Chu quốc tứ hoàng tử, phệ thiên kiếm người sở hữu. Thất thần làm gì, còn không mau đi hỗ trợ. Lý Nguyên cảnh lạnh giọng quát. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Xôi nổi vận chuyển các loại thuộc tính nguyên lực, ngưng tụ ở trường kiếm thượng chiều song đầu dao công kích. Đông phương linh thiên một kiếm đâm ra, phệ thiên kiếm trọc ở song đầu dao vải thượng, sắt ra một trận hỏa hoa, lại vẫn như cũ không có thể thương hắn nửa phần. Tuyết nhi, đông phương linh thiên cũng không tin tà, lại là một kiếm đâm ra, lúc này hắn ở vào một mảnh bạo nộ bên trong, hoàn toàn quên mất lăng kỳ tuyết công đạo hắn, đem độc dược ném vào song đầu dao trong miệng sự tình. Hắn trong đầu, toàn bộ thể xác và tinh thần chỉ còn lại có một sự kiện, đó chính là đem này đầu song đầu giao ngươi cấp, giết, tìm ra tuyết nhi tồn tại. Này trong lúc nhất thời, hắn giết đỏ mắt, phệ thiên kiếm một kiếm lại một kiếm chém ra, kim sắc kim loại tính nguyên lực không ngừng giao hấn ở mũi kiếm thượng, lại một chút thương không được song đầu giao nửa phần. Đông Vương linh thiên nguyên tôn đỉnh tu vi còn như thế, những người khác càng tốt không đến chạy đi đâu. Thậm chí có chút người kiếm đâm vào song đầu dao trên người, song đầu dao lông tóc vô thường, chính mình kiếm lại bẻ gãy. Song đầu dao chỉ là một cái nhẹ nhàng xoay người, rất nhiều người không kiểm thoát đi, đã bị nó lại thô lại lớn lên đuôi to quét trùng, phơi thây mặt biển. Chỉ dùng 2 phút, 16 cái hành khách đã bị song đầu dao tiêu diệt 10 cái. Chỉ còn lại có mặt thẻo, tam gia, đông phương linh thiên, lý nguyên cảnh, cùng với mặt khác hai cái tán tu. Thuyền trường bị sóng to ném đi ở một góc, ngất qua đi, còn hắn đang ở liều mạng lắc đầu đầu, muốn đem hắn diêu tỉnh. Cuối cùng vẫn là hắn con dâu lấy tới một viên phục nguyên đan, đưa vào hắn trong miệng, chỉ chốc lát sau, thuyền trưởng mới tỉnh lại. Vũ thế càng mãnh, song đầu dao đột nhiên phun ra một ngụm lũ lụt tới, thật lớn lực đánh vào lập tức đem con thuyền đánh nghiêng, đáy thuyền hướng lên trời, phản khấu ở trên mặt biển. Cũng may mọi người cấp bậc đều ở nguyên vương phía trên. Ở rơi xuống nước trong ngáy mắt, mọi người đều thăng đến không trùng, tuy rằng có song đầu dao gọi ra mây đen ngăn chặn, lại có thể tự bảo vệ mình không rơi thủy bị chết đuối. Đông phương linh thiên cũng là ở trước tiên thăng đến giữa không trùng, mặc niệm khẩu quyết, đem sở hữu nguyên khí đều ngưng tụ ở phệ thiên kiếm thượng, lúc này đây, hắn muốn ra sức một bác. Gấp 10 lần với đông phương linh thiên nguyên khí kiếm thi ở phệ thiên kiếm mũi kiếm thượng phong xuất ra tới, nhưng, cũng chỉ có thể đâm vào hắn vậy một chút. Này một kích, Đào dông Vương Đông Linh nói sở hữu khí lực. Này một kiếm đi xuống, hắn sức lực hao hết, chỉ phải hơi chút dừng lại, móc ra một phen phục nguyên đan nuốt vào. Lý Nguyên Cảnh ở Đông Phương Linh Thiên lui ra trước tiên bổ đi lên, thị huyết cuồng kiếm thẳng tắp thứ hướng Đông Phương Linh Thiên đâm thủng cái kia khẩu tử. Giảo hoạt như song đầu dao, hắn như thế nào sẽ cho Lý Nguyên Cảnh cơ hội này, một cái nhẹ nhàng lấp mình, tránh thoát Lý Nguyên Cảnh công kích, tùy cơ buơ phía sau lưng sau ném lại đây. Giống như một cây siêu cấp đại roi ra, một roi chịu ở lý nguyên cảnh phía sau lưng thượng, đau lý nguyên cảnh thiếu chút nữa liền đau ngất xỉu đi. Lúc này Đông phương linh thiên một phen phục nguyên đan nuốt vào, cũng bình tĩnh xuống dưới, nhớ tới phía trước lăng kỳ tuyết cho hắn độc đan, đầu hóc vừa chuyển, có một cái tân kế hoạch. Xem bên này, Đông phương linh thiên dơ kiếm sông lên đi, mục tiêu vẫn là song đầu dao bị hắn đâm thủng cái kia khẩu tử. Xong đầu dao cũng cho rằng Đông Phương Linh Thiên muốn đâm hắn muốn cùng địa phương, nhẹ nhàng xoay người, liền phải né tránh Đông Phương Linh Thiên công kích. Có loại ngươi đừng xoay người, không phải tự xưng là toàn thân phòng ngự thực thói xấu sao, như vậy né tránh chẳng phải là tự vào miệng, có bản lĩnh liền dùng ngươi nhất chân thật phòng ngự đánh với ta một hồi, có bản lĩnh đứng đừng nhúc nhích làm ta đánh. Ngậy! tiểu Thiên Thiên, ngươi phép khích tướng vô dụng nha! Song đầu dao sống ở nơi này cũng ít nhất có thượng vạn năm tuổi tác, tâm trí không thể so nhân loại kém. Đông phương linh thiên muốn cho nó đứng làm hắn đánh, nó mới không làm, nó lại không phải ngốc tử. Ta đắc ý chuyển, ta đắc ý chuyển. Song đầu dao liên tiếp xoay hai cái quyển quyển, mới dừng lại tới. Lớn lên thế giới đệ nhất xấu cũng dám ra tới gặp người, nếu là người khác, sáng sớm liền trốn đi. Nếu là lăng kỳ tuyết ở chỗ này nhìn đến, Nhất định sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên, hướng đông phương linh thiên vươn ngón tay cái. Quá điên đảo nàng nhận thức đông phương linh thiên hình tượng. Nguyên lai, like, cao lanh nam cũng có thể biến thân độc miệng nam. Vừa nghe đến đông phương linh thiên nói hắn xấu, song đầu giao rốt cuộc tức giận. Cái này không biết trời cao đất dày tuổi trẻ tiểu tử, quả thực chính là thiếu giáo hấn. Giống giống. Song đầu giao liên tục phát ra hai tiếng kinh thiên động địa chu lên thanh chấn đến bị nhốt ở hắn chế tạo ra hào giác lăng kỳ tuyết đều có thể nghe được. Ta muốn giết ngươi, miểu vô chi nhân loại. Song đầu dao nhất am hiểu thủy công, một ngụm lũ lụt phun ra, tưởng đem đông phương linh thiên vọt vào trong biển. Đông phương linh thiên linh hoạt lắc mình né tránh, cột nước tiếp tục đi phía trước hướng, đem phiêu phù ở không chung mấy người vọt vào trong biển. Há mồm liên hảo. Đông phương linh thiên chờ chính là cái này thời khắc. Một ngụm tinh huyết phun ra, Ngưng tụ ra một phen lửa lớn đem chi thiếu đốt, mặc nghiệm khẩu quyết, sử dụng ra một loại cấm pháp đem độc đan bắn ra, độc đan giống như hỏa tiễn giống nhau nhằm phía song đầu dao trong miệng. Ở song đầu dao nói ra cuối cùng một chữ khi, độc đan thuận lợi phi tiến nó trong miệng. Làm xong này đó, Đông Phương Linh Thiên thập phần hư nhục rồi, hư hư rũ tay, chậm đợi độc đan phát tác. Nhưng trong lúc này, song đầu dao công kích cũng không có đình chỉ, một kích không thành lại là một ngụm lũ lụt phun ra lúc này đây Đông Vương Linh Thiên không có thể né tránh lũ lụt cường đại lực đánh vào sông vào trên người giống như một phen đại chùy đấm ở trên người hắn thậm chí có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm Tuyết Nhi ngươi ở đâu ở Đông Vương Linh Thiên rơi xuống ở trong biển cuối cùng trong nháy mắt một cái nho nhỏ kim sắc kim long đột nhiên xuất hiện tiếp được hắn tiểu kim long là Đông Vương Linh Thiên khế ước thú Đông Phương Linh Thiên gặp nạn hắn có thể cảm ứng được đến. Hắn sức chiến đấu là linh, nhưng không đại biểu hắn liền một chút sức lực đều không có. Tiểu Kim Long sức lực đủ để đem Đông Phương Linh Thiên ôm lấy, phiêu phù ở không trung. chương 242 lá mặt lá trái. Nhìn đến Tiểu Kim Long, song đầu dao một đôi giữ tợn mắt to bắn ra tham lang quang, đắc ý vinh váo dùng kia xấu xí móng vuốt chỉ vào Tiểu Kim Long. Ha ha ha, không thể tưởng được hôm nay lão phu vận khí không tồi thế nhưng tạc ra một cái chân long ra tới vẫn là một cái bị khóa long châu khóa trụ linh hồn tiểu long ngươi mau tới đây làm ta hút khô ngươi huyết đem ngươi huyết đổi cho ta về sau ta là có thể hóa hình thành long xong đầu dao đắc ý cười hồn nhiên không đem tiểu kim long để vào mắt mà lúc này bị nhốt ở hảo giác lăng kỳ tuyết liều mạng hút luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết cũng không biết trải qua bao lâu cảm giác được tiểu tỏa tinh huyết toàn bộ bị nàng luyện hóa nàng mới mở to mắt Đứng dậy. Một đôi con ngươi chung quanh nhìn xung quanh vọng, dùng tiểu tỏa giáo phương pháp, đầu ngón tay ở trên chán điểm một chút, ý niệm vừa đậu. Giây tiếp theo, nàng liền xuất hiện ở hải thiên tri gian, lạnh lùng mà đứng. Một bộ màu thủy lam váy dài, đón xong đầu giao chế tạo ra tới gió to, và áo phiêu phiêu, một đầu như mực tóc đẹp theo gió phất phới, đôi mắt hơi trọn, phảng phất từ trên trời giáng xuống tiên nữ, cả người mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành lãnh. Tùy tiện vừa thấy, lang kỳ tuyết liền thấy được tiểu kim long run bẩn bẩn ôm đông phương linh thiên, mà hắn, đã hôn mê. Là người đánh bất tỉnh ta nam nhân. Nhìn đến cái kia vẫn luôn đi theo nàng phía sau bảo hộ nàng nam nhân đột nhiên biến thành cái dạng này, lang kỳ tuyết trong cơn giận dữ, cũng không biết nơi nào tới rũ khí, lắc mình nhảy đến trước song đầu dao trước mặt. Ngũ hành kiếm, thẳng tắp chỉ vào nó cực đại lại này xấu vô cùng đầu. Là lại như thế nào, tiểu nương tử. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta bên người, làm phu nhân của ta đi, ta đưa ngươi một viên tị thủy châu, như vậy ngươi liền có thể cùng ta cùng nhau ở tại đáy biển. Xong đầu dao nói hóa thành một hình hình, trong lòng lại thập phần nghi hoặc, Lăng Kỳ Tuyết là như thế nào chạy ra? Hắn tự tin hắn chế tạo ra tới hào giác không có nguyên thánh hậu kỳ trở lên, là phá không được. Nghi hoặc ánh mắt, thẳng lăng lăng đánh giá Lăng Kỳ Tuyết. Giống như Lăng Kỳ Tuyết suy nghĩ, người của hắn hình rất khó xem. Tóc thưa thất không có mấy cây, giống như lão vỏ cây cái chắn hạn một đôi giống như ngoại tinh nhân mắt to, chính tham lam nhìn chằm chằm nàng. Bị người như vậy nhìn chằm chằm, lang kỳ tuyết cảm thấy cả người không được tự nhiên, bất quá, nàng tâm động. Tị Thủy Châu chính là thứ tốt ta. Hơn nữa luận đơn đã độc đấu, nàng không phải này lão cóc đối thủ, không thể dùng lực, liền đành phải dùng trí thắng được. Trong mắt nào đó rảo hoạt quang chợt lóe mà qua. Lăng kỳ tuyết câu môi xả ra một cái minh diễm tươi cười tới, ngươi bỏ được sao, không phải là đem ta kia gì, ngươi liền hối hận, không cho ta tị thủy châu đi. Nàng lán ra cực non mềm, tại đây đêm hôn mà hoàn cảnh hạ, có vẻ phá lệ trắng non như ngọc. Một cái mị nhãn như tơ vứt qua đi, xem đến song đầu dao nước miếng chảy dòng. Lăng kỳ tuyết chịu đựng ẩn ẩn buồn nôn vị toan, lăng là lại hướng song đầu dao cười một cái. Mẹ kiếp! Còn không phải là biểu diễn sao? Tỷ cũng sẽ. Xong đầu giao xem ngây người, hắn ở tại này phiến hải vực mấy vạn năm, chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp mỹ nữ, tâm vừa động, liền từ trong miệng phun ra một cái màu trắng ngà Châu Lại đây, cùng ta trở về đây là của ngươi. Tỷ tỷ không cần qua đi, hắn cùng rào hoạt. Thiểu Kim Long khuyên. Hắn là đông phương linh thiên khế ước thú, có thể cảm thấy đông phương linh thiên đối lăng kỳ tuyết tình nghĩa. Nhưng hắn hàng năm nốc tại nạp giới không có giải trừ ngoại giới, cũng là một cái tâm tính đơn thuần hài tử, còn tưởng rằng Lăng Kỳ Tuyết là thật sự nghĩ tới đi, quỳ lên, Ô Đông Vương Linh Thiên liền bay đến Lăng Kỳ Tuyết mạch trước. mặt. Song đầu dao nổi giận, phu nhân ngươi trước chờ, làm vi phu đem này chán ghét tiểu trùng bắt lấy. Lăng Kỳ Tuyết mau song đầu dao một bước đem tiểu kim long đẩy ra, nhẹ nhàng một bát, bắt đến nàng phía sau, một cái tiểu trùng mà thôi, không đáng ra tiền, không đáng. Phu quân ngài động thủ kia một ngụm phu quân kêu song đầu dao tâm hoa nộ phóng. Bất quá, hắn không có hưng phấn đến quên mất phải bắt được tiểu kim long thay máu, phu nhân ngươi liền trước từ từ. Mỗi từ song đầu dao trong miệng kêu một tiếng phu nhân, lang kỳ tuyết liền tưởng nôn một lần, nhiên, không có cách nào. Song đầu dao là bọn họ thực lực không thể đối phó tồn tại, đông vương linh thiên đã lâm vào hôn mê, mà thuyền trưởng đám người còn ở trong nước biển thao, phòng trừng cũng duy trì không được bao lâu. Trước mắt, có thể nghĩ cách chỉ có nàng một mình. Càng là tới rồi nguy cấp thời khắc, lăng kỳ tuyết liền càng ép chính mình bình tĩnh lại, không thể hoảng loạn. Chiếu đựng buồn nôn tâm, bắt lấy song đầu dao cánh tay, đoạt lấy hạt châu nhanh chóng bỏ vào hỗn độ thế trong giới đi, miễn cho này lao cốc đổi ý. Sau đó, đôi mắt một rũ, một bộ lã trá trừ khóc bộ dáng Tiểu thanh nói, Phu Quân, ngài còn nói muốn ta bồi ngài, hiện tại còn không có bắt đầu bồi cũng đã không thèm nhìn bản thân về sau chẳng phải là muốn đem bản thân quan đến cái nào trong một góc đi, bản thân chẳng phải là. Đơn thuần tiểu kim long cho rằng lăng kỳ tuyết đem đông phương linh thiên vứt bỏ, phẫn nộ chỉ vào lăng kỳ tuyết giống to, ngươi cái này là lơi ong bướm nữ nhân, mất công chủ nhân đối với ngươi như vậy hảo, ngươi thế nhưng phản bội hắn. Lăng kỳ tuyết một trận đau đầu, nàng tinh thần độ cao khẩn trương tập trung ứng phó xong đầu dao đã mệt mỏi ứng phó rồi, này chỉ tiểu kim long cư nhiên còn thêm phiền. Ông Đông Vương linh thiên hảo hảo né tránh liền như vậy khó sao. Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên liền cảm thấy nàng tiểu tỏa hảo hiểu chuyện, có năng lực khi liền ra tay, không có năng lực khi liền có xa lắm không trốn đa nguyên, tận lực không cho nàng thêm phiền toái. Trước kia hắn có thể chiếu cô ta, hiện tại, chỉ có ta phu quân có thể chiếu cô ta. Lăng Kỳ Tuyết gắt gao túm song đầu dao cánh tay không bỏ, e sợ cho nàng một phản tay, song đầu dao liền sẽ đem tiểu long bắt lấy không có người ôm đông phương linh thiên, hắn sẽ chết đuối. Cho dù xuyên thấu qua song đầu dao kia màu đen vải thô áo tang lăng kỳ tuyết đều có thể cảm thấy, cánh tay hắn thượng làn da so cây tùng da còn thô dày, cao cao thấp thấp, gập ghềnh Ở trong lòng lại nôn đầy đất, thầm nghĩ, thiên thiên rốt cuộc có hay không cấp song đầu dao ăn song độc đan. Diễn đều diễn đến cái này phân thượng, lăng kỳ tuyết cũng không rảnh lo ghê tởm, nhón chân hướng song đầu dao bên người tới gần một ít. Mẹ Kiếp. Mới một tới gần, liền cảm giác được một cổ tanh hôi hương vị sông và mũi, thật vất và áp xuống đi vị toan lại lần nữa cuồn cuộn đi lên, thiếu chút nữa liền phải nổ ra. Hô. Đừng quá mặt hít sâu một hơi, nàng mới gian nan áp xuống phun ý, gắt gao giữ chặt song đầu dao cánh tay, "Phu quân, nơi này thật ghê tởm, ngươi dẫn ta hồi nhà ngươi nhìn xem đi." Nghe vậy, song đầu dao lộ ra hồi tỏa cười. "Mẹ Kiếp. Không cười con hảo." Này cười, kia một ngụm màu vàng trung mang màu đen nha liền lộ ra tới, khoang miệng một cổ khó có thể chịu đựng mùi hôi phun ra ra tới. Nôn. Lăng kỳ tuyết rốt cuộc chịu đựng không được, xoay qua mặt nôn mửa lên. Phu nhân. Ngươi làm sao vậy, không phải là ghét bỏ phu quân hương vị không hào đi. Xong đầu dao sắc mặt lập tức gâm châm xuống dưới. Lăng kỳ tuyết, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, thật đúng là bị ngươi ghê thởm. Nhưng... Nàng cũng không dám nói ra lời này, nếu không nơi này mọi người đều cho hết chứng. Nàng suy yếu liếc liếc mắt một cái cách đó không xa một khối thi thể, nói, những cái đó thi thể quá ghê tởm, phu quân. chương 243 kéo vào đáy biển. Nàng suy yếu liếc liếc mắt một cái cách đó không xa một khối thi thể, nói, những cái đó thi thể quá ghê tởm, phu quân. Trong lòng lại là đại hỷ. Tuy rằng song đầu dao khoang miệng sú vị thiếu chút nữa đem nàng hơn chết, nhưng là, từ những cái đó mùi hôi hơn thiên khí vị trùng, nàng rõ ràng nghe thấy được độc đan khí vị. Đông phương linh thiên làm được, thành công đem độc đan đưa vào song đầu dao trong miệng. Nàng có thể làm chính là chờ đến thời gian, chờ đến độc đan phát tác, song đầu dao độc phát thân vong. Nhiên, đang chờ đợi độc phát trong khoảng thời gian này, nàng vẫn là cảm thấy đem song đầu dao mang ly cái này địa phương. Đông Phương Linh Thiên mới có thể an toàn. Hắn cứu nàng như vậy nhiều lần, lúc này đây, khiến cho nàng tới gánh vác một lần bảo hộ nhân vật đi. Phu nhân từ từ, chờ vi phu trước đem bọn họ giết sạch lại trở về. Nói xong đầu dao quanh thân ngưng tụ ra một cái thật lớn rồng nước cuốn. Rồng nước cuốn đem bọn họ hai người vây quanh ở trung gian, nhưng là, cũng không biết Song Đầu Dao là như thế nào làm được, vẫn là trên người hắn có pháp bảo. Bọn họ đứng thẳng ở dòng nước cuốn trung gian, lại một chút không chịu dòng nước cuốn ảnh hưởng. Thậm chí, dòng nước cuốn bắt đầu thoát ly bọn họ thân thể, liền hướng ôm đông phương linh thiên tiểu kim long bên kia thổi quét qua đi. Quyết không thể làm dòng nước cuốn qua đi. Cũng may dòng nước cuốn tốc độ không phải thực mau, lang kỳ tuyết đột nhiên buông ra song đầu dao cánh tay, phi thân hướng tiểu kim long bên kia bay qua đi, che ở tiểu kim long trước mặt. Phu nhân ngươi mau trở lại. Song đầu dao tiến vào nhân vật nhưng thật ra mau. Người đem rồng nước cuốn triệt ta liền qua đi. Lăng Kỳ Tuyết một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, tuy rằng nàng không nhận song đầu dao sẽ bị nàng uy hiếp, nhưng trước mắt nàng không có càng tốt biện pháp. Nếu là song đầu dao không chịu triệt rớt rồng nước cuốn, cho dù lập tức trở mặt nàng cũng hảo hộ Đông Phương Linh Thiên Chu toàn. Nàng có thể lá mặt lá trái, nàng có thể giả ý lấy lòng, chính là kia ở đông phương linh thiên sinh mệnh không chịu uy hiếp dưới tình huống. Song đầu giao rốt cuộc sống mấy và năm, cũng là thành tinh, xấu xí mắt to trừng, lạnh giọng mắng, ngươi vừa rồi là đang lửa ta. Ngươi cũng biết gạt ta hậu quả. Ta muốn giết ngươi. Dông nước cuốn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng lăng kỳ tuyết bên này đẩy mạnh, lăng kỳ tuyết huy động ngũ hành kiếm, liền phải đón nhận đi. Chính là dây tiếp theo, đêm hôn mà, ban ngày phản phất lập tức bị chịu đi rồi chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh. Nàng biết đây là song đầu giao lại ở chế tạo ảo giác. Có tiểu tỏa đưa cho nàng tinh huyết, lang kỳ tuyết một chút cũng không sợ hãi, chỉ là trong nháy mắt, liền lại lần nữa từ song đầu giao chế tạo ra ảo giác trung phá không mà ra. Thiên, vẫn là như vậy đen kịt, nước biển cuồng tứ phiên động. Duy nhất biến hóa chính là cái kia thật lớn dòng nước cuốn đã vọn tới tiểu kim long trước mặt. Tiểu kim long là không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Chỉ có thể ôm đông phương linh thiên liều mạng sau này lui. Tường đất xuất động. Lăng kỳ tuyết nhanh chóng niệm xuất khẩu quyết, ở tiểu kim long trước mặt ngưng tụ ra một đổ thật dày tường đất tới. Đây là nàng lần đầu tiên sử dụng thổ thành xuất động, trước kia nàng cũng chỉ là bối hạ một đoạn này khẩu quyết, còn không có chân chính ngưng tụ ra tới một đổ tường đất quá. Lần này, dưới tình thế cấp bách, Lăng kỳ tuyết vừa xa người thường phát huy, cư nhiên lập tức ngưng tụ ra một đổ thật dày tường đất. Tường đất che ở tiểu kim long trước mặt, đem dòng nước cuốn cũng ngăn cản ở bên ngoài. Tiểu kim long nguy cơ tạm thời giải trừ. Song đầu dao chừng lớn đôi mắt, ngươi dám phản bội ta, ngươi cái này tiện người. Xem ta không giết ngươi. Nước biển không ngừng cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, sóng biển không ngừng giết gào. Lăng kỳ tuyết không dám có nửa điểm qua loa, phi thân đứng ở đầu tường thượng, ngũ hành kiếm cắt vỡ bàn tay, tức khác huyết lưu như chú, tầm ước gì xét loang lẩu ngũ hành kiếm. Ngũ hành kiếm được đến máu tầm bổ, chỉ một thoáng quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ mặt biển đều bị chiếu sáng. Ngũ sắc quang mang dưới là song đầu dao kia giữ tợn xấu xí gương mặt, lúc này hắn lại biến trở về hung thú hình dạng. Một con thật lớn đầu không ngừng lay động, buồn máu mồm to phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Lang Kỳ tuyết ổn ổn tâm thần, tận lực không cho chính mình bị hắn phát ra sóng âm thương đều lộ thai. Lại tập trung nhìn vào, song đầu dao giữ tận đôi mắt có chút đỏ lên. Một đôi chân trước liều mạng che lại đầu to, như là thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Nhìn đến lăng kỳ tuyết, hắn đôi mắt càng thêm đỏ. Ngao ô, một tiếng quái kêu sau, cái đôi vùng, cuốn hướng lăng kỳ tuyết. Hắn công lực sâu không lường được, lăng kỳ tuyết liền trốn tránh cơ hội đều không có, ngũ hành kiếm cũng không có cơ hội ra tay, đã bị song đầu dao cuốn lên. Nàng ý đổ giấy rùa, lại giấy rùa không khai, một đôi cánh tay bị gắt gao cuốn lấy. Chân Cẳng cũng sử không thượng sức lực, cũng may cùng thời gian, Ngũ Hành kiếm bị nàng dùng thần thức thu hồi hỗn độn thế giới. Cảm giác được toàn thân bị lạnh băng nước biển vây quanh, áp lực cực lớn giống như từ phía tường gắt gao áp bách nàng toàn thân, đau đến nàng ngũ tạng lục phủ đều sắp bị tê nát. Lăng Kỳ Tuyết biết, nàng đây là bị song đầu dao kéo vào đáy biển. Tỷ tỷ ngươi nhanh lên nuốt vào Tỷ thủy châu. Hỗn độn thế giới, tiểu tỏa nôn nóng thanh âm vang lên. Lăng Kỳ Tuyết ý niệm vừa động, Đem tỷ Thủy Châu từ hốn độn thế giới lấy ra tới. Nhưng mà, chung quanh dòng nước quá cấp thật chặt bách, tỷ Thủy Châu thiếu chút nữa bị nước trôi đi. Lăng kỳ tuyết gian nan dùng thần thức lực đem tỷ Thủy Châu hướng trong miệng đưa. Mẹ kiếp! Lúc này, nàng cũng bất chấp tỷ Thủy Châu là từ đâu tới. Cũng may, chân bóng tỷ Thủy Châu mặt trên cũng không có khó nghe khí vị. Tỷ Thủy Châu nuốt vào, Lăng kỳ tuyết lập tức cảm thấy bốn phương tám hướng áp lực ở hạ thấp. Nàng như là đặt mình trong với không khí bên trong, không có cảm thấy nửa phần không khỏe. Này tị Thủy Châu chính là thứ tốt ta. Đang nghĩ ngợi tới, trong nước liền chuyển đến song đầu dao kia hung ác nham hiểm thanh âm, tiện một người, ngươi dám ám toán ta, đừng tưởng rằng dùng hạ tam lạm thủ đoạn là có thể đem ta độc chết, nói cho ngươi, lao tử sống mấy vàn năm, còn không có gặp qua cái gì độc dược có thể ăn mòn lao tử thân thể, ngươi cấp lao tử chờ. Xem lão tử đem độc bức ra tới sau không giết chết ngươi. Đến lúc này, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy cũng không có trang không cần thiết, mở miệng, nước biển cư nhiên không có rót tiến trong miệng, lạnh lùng nói, ta chờ, xem là ngươi công lực cao, vẫn là ta độc tính cường. Tại đây đen như mực đáy biển, song đầu dao vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết kia trong sáng động lòng người khuôn mặt nhỏ, nhịn xuống tưởng bóp chết nàng tâm tư. Mãn đầu hốc tưởng đều là một ít dơ bẩn hình ảnh vần đục nước miếng, đem chung quanh nước biển đều nhiễm đen. Lăng kỳ tuyết cuối cùng minh bạch nơi này hải vực nhan sắc vì cái gì như vậy đen. Ghê thởm, nàng bị song đầu dao cái đuôi quấn, tránh thoát không khai, liền không dám ở lãng phí sức lực, chỉ là thuận theo tùy ý song đầu dao đem nàng kéo dài tới đáy biển càng sâu chỗ. Làm vô dụng công còn không bằng lưu trữ sức lực chờ đã có cơ hội thời điểm, lại cấp địch nhân trí lấy một đòn chí mạng, ước chừng tiếp tục lặn xuống 5 phút, Lăng kỳ tuyết cảm giác được dưới chân dẫm lên thổ địa, liền biết, bọn họ đã tới rồi đáy biển sâu nhất cái đáy. Dưới chân không có mềm xốp sụp đổ cảm giác, hẳn là một mảnh đáy biển nhanh thạch. Tới rồi đáy biển, song đầu dao liền đem lăng kỳ tuyết bung ra, thiết trí một cái kết giới, đem nàng nốt ở bên trong. Chương 244 tùy thời mà động. lăng kỳ tuyết được đến tiểu phạm vi tự do, sơ soạn từ hốn độn thế giới lấy ra giả Minh Châu. Đáy biển tựa hồ có nào đó không biết cường đại vật chất ở cắn nuốt giả minh châu quang. Ở thổ trong động có thể chiếu sáng lên rất lớn một mảnh khu vực dạ minh châu. Tại đây sâu không thấy đáy đáy biển, chỉ có thể đem trước mắt tiểu phạm vi hải vực chiếu sáng lên. Nương mỏng manh dạ minh châu vọng lại quang. Lang kỳ tuyết nhìn đến sông đầu dao ngồi ở nàng trước mặt không đến 10 mét địa phương. Thân thể cao lớn giống như loài rắn như vậy một vòng một vòng bàn. Xấu xí đầu lắc qua lắc lại, đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ Đây đúng là độc đan phát tác bệnh trạng. Mới ở đáy biển đứng trong chốc lát, lang kỳ tuyết liền cảm thấy lòng bàn chân truyền đến từng trận băng hàn cảm giác, nhìn kỹ, dưới lòng bàn chân nham thạch thế nhưng là nhàn nhạt màu lam. Một cổ không biết tên băng hàn lạnh leo chính không ngừng xuyên thấu qua nham thạch hướng thân thể của nàng toàn. Lại nhìn kỹ, này một vùng biển lớn lớn bé bé tổng cộng có tam khối khối như vậy nham thạch. Nàng sở đứng ở này mau nham thạch là nhỏ nhất một khối Chỉ có 1 mét tả hữu trường khoan, mà song đầu giao sở chiếm cư kia khối nham thạch, lại có 10 mét trường khoan tả hữu. Lần trước ở cùng Bắc Việt Quốc một trận chiến chung, bọn họ ngoài ý muốn gặp thiên thạch, Đông Phương Linh Thiên cho nàng phổ cập hôm khắc thạch hình dạng cùng đặc thủ. Lăng Kỳ Tuyết ngưng tụ xuất thần thức hướng nham thạch bên trong cha xét mà đi, phát hiện này khối nham thạch cùng Đông Phương Linh Thiên sở miêu tả thủy thuộc tính thiên thạch có thập phần tương tự. Thiên thạch, nếu là có thể nhờ được phúc được đến lấy nhanh chóng thủy thuộc tính số trời chuyến này gian nguy cũng liền không bạch bạch thừa nhận rồi Lăng kỳ tuyết ước trưởng rõ thám biết một chút kết giới độ rộng nếu là kết giới trong vòng có một tiểu khối thổ địa nàng liền có thể thổ độn đi ra ngoài thậm chí có thể đem nham thạch đào đi có tỵ thủy châu tác dụng lăng kỳ tuyết ở trong nước như dám trên đất bằng một chút cũng không có đã chịu thủy áp ảnh hưởng thực mau liền đem kết giới bên cạnh sở soạn rõ ràng lệnh người vui sướng chính là Kết giới trong vòng có một tiểu khối thổ địa, đen tuyền một tiểu khối nước bùn. Lệnh người hề phải chính là, này khối thổ địa quá nhỏ, nho nhỏ như vậy một khối, cùng một cái bóng rổ không sai biệt lắm lớn nhỏ. Muốn chui vào đi, có rất lớn khó khăn. Lại xem xong đầu dao, đầu đong đưa đến lợi hại hơn, cùng với đầu đong đưa, hắn chung quanh nước biển đều bị quay đến dòng nước tán loạn, thậm chí ẩn ẩn có dòng nước đánh sâu vào ở kết giới thượng, kích khởi từng đợt gận sóng. Lăng kỳ tuyết tưởng giờ phút này song đầu dao nhất định không có tâm lực ở giám thị nàng bên này tình huống, nỗ lực thử một lần, nói không chừng có thể chen qua kia khối nho nhỏ thổ địa, trốn vào ngầm, sau đó đem nham thạch đào đi. Hành động phái người ta nói làm liền làm. Đứng ở thổ địa thượng, mặc niệm khẩu quyết, dưới chân thổ liền bắt đầu buông lỏng. Nhưng mà, ở nàng giảm xuống đến phía sau lưng chỗ thời điểm, xấu hổ tạp chủ, Lần đầu tiên, Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng lớn lên cũng không tệ lắm hung bộ, là cay sao lệnh người không thích. Hít sâu, dơ lên tay tới, hai tay giao điệp đến cùng nhau, tận lực phóng mềm thân thể. Lăng kỳ tuyết tàn nhẫn hạ quyết tâm, đột nhiên đi xuống chui vào đi. Ế mạ! Đau đến nàng đào hút một hơi. Đặc biệt cái kia lệnh người xấu hổ bộ vị. Nhưng càng có rất nhiều vui sướng, chui ra kết giới vui sướng. Lúc này lăng kỳ tuyết kim chuột thổ độn công lực là tầng thứ tư. Có thể lặn xuống đến ngầm 40 mễ, nằm ngang 400 mễ. Nàng dựa vào cảm giác nằm ngang đảo 100 mét tả hưu, chậm rãi hướng về phía trước toàn. Đáy biển nước bùn nước rầm rề, nhau dính dính, thiệt tình không có ở trên đất bằng đảo thành động thoải mái, thậm chí lệnh người chán ghét. Nhưng nàng không còn hắn pháp, chỉ có thể chậm rãi ở đáy biển nước bùn toàn. Một lần nữa đem giả Minh Châu thu hồi hỗn độn thế giới, đẩy ra trên đỉnh đầu nước bùn chui ra đầu. Đen nhánh đáy biển có chợt lóe chợt lóe mỏng manh màu lam nhạt quang, như là từng con đom đóm giống nhau, bơi qua bơi lại. Đáy biển cực độ hắc gám trong thế giới, rất nhiều ma thú vì vô mồi, sẽ lên đỉnh đầu thượng trường ra một con dâu. Dâu có thể sáng lên, nếu là đem dâu phóng tới miệng trước không xa địa phương sáng lên, nhưng hấp dẫn rất nhiều loại nhỏ thích quang ma thú, sau đó mở miệng liền có thể ăn non nê. Lăng kỳ tuyết nhìn đến đúng là loại này ma thú. Nàng ở Hoàng Diệp Đại Lục Hải Dương Thiên nhìn thấy quá trước quan ghi lại, tự nhiên cũng minh bạch. Loại này màu lam quang rất mỹ lệ, lại cũng thập phần chí mạng, có ma thú thậm chí có thể một ngụm nuốt rất một cái đại người sống. Ở Song Đầu Giao sinh hoạt địa phương còn sinh hoạt nhiều như vậy sáng lên ma thú, Lang Kỳ Tuyết có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này không nên là chỉ sinh hoạt Song Đầu Giao một đầu hung thú sao? Tuy rằng nhìn không tới Đầu Giao trạng huống nhưng từ trên đầu tán loạn dòng nước. Lăng kỳ tuyết có thể khẳng định, hắn lúc này đang ở thừa nhận độc đan cho hắn mang đến thống khổ. Lăng kỳ tuyết rất nhiều đan dược thượng chi thức đều là từ cổ y hề ngàn phương học được, không có trải qua thực tiễn. Tuy rằng cho tới nay mới thôi, cổ y hề ngàn phương thượng ghi lại đều không có đã lừa gạt nàng, chính là ai cũng không thể bảo đảm trên thế giới có trăm phần trăm sự. Đặt mình trong bùn trong đậu, lăng kỳ tuyết càng thêm nốc không được. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết. Vạn nhất song đầu dao thật sự đem độc dược cấp loại trừ, nàng cùng mọi người đều sẽ tử lộ một cái. Lăng kỳ tuyết quyết định mạo hiểm một phen, thân thức xem xét song đầu giao cùng nàng chi gian khoảng cách, khoan thành động qua đi. Tính kế đem động đào đến song đầu dao nơi nham thạch bên cạnh, đào đi lên, dò ra đầu, tính toán không có lệ lạ, nàng vừa lúc chui vào song đầu dao đầu mặt sau. Ngũ hành kiếm tế ra, nín thở ngưng thần, chỉ có thể một kích tức chung, nếu không... Chẳng sợ song đầu dao trúng độc, nàng cũng không phải nó đối thủ. Lúc này song đầu dao đang bị độc đan tra tân chết đi xuống lại, vốn dĩ cho rằng dễ như trở bàn tay là có thể bước lui độc tố, lại là hạ thập phần công phu, cũng không có bước ra tới, ngược lại ẩn ẩn có độc cấp công tâm chi thế. Song đầu dao chỉ phải ngưng tụ ra sở hữu sức lực tới bước độc, đối ngoại lực chú ý liền có điều giảm xuống, hồn nhiên không biết, lăng kỳ tuyết liền ở hắn phía sau 10 mét địa phương. Vận sức chờ phát động. lang kỳ tuyết gắt gao nắm ngũ hành kiếm, chỉ chờ song đầu dao độc phát khó chịu nhất thời điểm, liền xông lên đi. Song đầu dao một thân làn ra so sắt thép còn lạnh nàng sẽ không ngây ngốc hướng vùng núi đâm hắn phần cổ, mà là vọt tới song đầu dao phía sau khi, một cái linh hoạt xoay người, một kiếm đâm thủng hắn một con mắt, nhanh chóng rút ra ngũ hành kiếm. A, Song đầu dao phát ra cực kỳ bi thảm đau hô một móng nuốt thực nhân tính hóa vươn che lại bị thương đôi mắt. Gen sắc khi còn nóng, lang kỳ tuyết rút ra ngũ hành kiếm không co thu hồi tới, mà là nằm ngang một hoa, đem hắn một khắc con mắt cũng hoa thường Song đầu giao tưởng đem lực chú ý đặt ở đôi mắt khôi phục thượng, nhưng nguyên khí một phân tán, độc tố liền nhanh chóng công kích hắn trái tim. Nhưng nếu đem sở hữu nguyên khí đều dùng làm loại trừ độc tố thượng, hắn đôi mắt lại vô pháp khôi phục. Này con không phải tệ nhất. Giống nhau tu luyện giả, cho dù không cần đôi mắt, cũng có thể dùng thần thức lực cảm giác bên ngoài thế giới. Nhưng song đầu giao thần thức lực một phân tán độc tố liền công kích hắn thức hải. Chương 245 độc sát. Đôi mắt bị thương, cái gì đều nhìn không tới, thần thức lực không thể phân tán, nguyên khí cũng không thể dùng. Song đầu giao sống mấy vạn năm, vẫn là lần đầu tiên sống được như vậy thê thảm. Mấy vạn năm tới, hắn lần đầu tiên cảm thấy bất an. Tổng cảm thấy lần này sẽ thua tại Lăng Kỳ Tuyết trong tay. Lăng Kỳ Tuyết liên tục hai kiếm đắc thủ, không có thừa thắng xông lên, mà là ngoan ngoãn lui trở lại bồn trong động, chỉ chưa nửa cái đầu ở bên ngoài nghe sự tình tiến triển. Song đầu giao thần thức lực cùng nguyên khí đều không thể dùng, nhưng hắn ra dày thịt béo thể chất không thay đổi, thật ra cái đuôi ở nước biển không tàn sát bừa bãi quay cuồng. Quấy. Một cái lại một cái nhân hắn cái đuôi quấy khiến cho dòng nước dù sao trên dưới tán loạn. Nhất lên chung quanh bùn xa, dạo đến long trời lở đất, vẫn đục bất kham. Lăng kỳ tuyết chạy nhanh trốn hồi trong động, vạn nhất này song đầu giao bất cứ giá nào muốn kéo nàng đồng quy vô tận, nàng chắc chắn chạy trời không khỏi nắng. Dù sao độc tố sẽ muốn hắn mệnh, hà tất nóng lòng nhất thời. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, lăng kỳ tuyết trong lòng lại là thập phần nôn nóng, cũng không biết ở trên mặt biển đồng phương linh thiên ra sao, nàng bị kéo xuống dưới khi, hắn còn ở hôn mê trùng. Tiểu Kim Long sẽ chiếu cố hảo hắn sao. Cùng thời gian, bởi vì song đầu ra hốt hoảng mà chạy, mặt biển thượng mây đen chậm rãi tan đi, dần dần khôi phục trời nắng. Tiểu Kim Long ở Đông Phương Linh Thiên nạp giới trung móc ra phục nguyên đan huy hắn ăn xong sau không lâu, hắn liền sâu kín đã tỉnh. Tiểu Kim Long Đông nhiên nhìn đến Tiểu Kim Long, Đông Phương Linh Thiên ý thức thu hồi, vừa rồi đại chiến rõ ràng trước mắt, tuyết nhi đâu. Hắn hay còn nhớ rõ hôn hôn trầm trầm chung giống như nghe được Tuyết Nhi thanh âm, Tiểu Kim Long, Tuyết Nhi đâu? Tiểu Kim Long đem vừa rồi phát sinh sự một năm một mười nói ra, tự nhiên cũng đem hắn hiểu lầm Lang Kỳ Tuyết vứt bỏ hắn, cùng song đầu giao chu toàn sự một chữ không lầm nói ra. Ngành, xong việc, Lang Kỳ Tuyết bởi vì cùng song đầu giao lời nói, bị mộ thích gan dám cung chủ trừng phạt, liền đem Tiểu Kim Long nhớ thương thượng, không phải trí nhớ thực hảo có thể một chữ không kém lấy được hoàn nguyên ngay lúc đó tình hình sao, hắc hắc. Mà Đông Phương Linh Thiên đang nghe Tiểu Kim Long nói sau, một chương tuyệt sắc dung nhan lớn hơn nữa tái nhuận. Hán lâm vào thật sâu tự trách chung, tuyết nhì, đều là ta không có đem ngươi chiếu cố hảo, khiến cho ngươi thừa nhận nhiều như vậy thai nạn. Lăng kỳ tuyết ở bùn trong động đợi trong chốc lát, dựa theo cổ y hề ngàn phương thượng thời gian tính, thời gian cũng không sai biệt lắm, liền chui ra đầu, chuẩn bị thu thập tàn củ nhiên mới chui ra đi, liền thiếu chút nữa bị nên diện bay tới một khối nham thạch nện trúng đầu. này xong đầu giao còn chưa chết, nhưng cũng tới rồi cường nỏ chi cung là lúc, chỉ cần toàn hồi bùn trong động, lại đợi trong chốc lát, hắn liền sẽ là một khối thi thể. lại đợi trong chốc lát, Lang Kỳ Tuyết mới chui ra đi. lúc này đáy biển đã bình tĩnh trở lại, móc ra dạ Minh Châu chiếu sáng lên tiểu bộ phận khu vực, Lang Kỳ Tuyết triệu lớn nhất kia khối nham thạch đi đến, trên nham thạch. Xong đầu dao thẳng tắp nằm ở nơi đó, hơi thở toàn vô. Mà hắn bên người, mới chỉ hình thể ở ba bốn mẹ cao ma thú đang ở nỗ lực gặm thực hắn thi thể. Mẹ kiếp. Tuyết nhi cô nương phát hỏa. Tỷ tỷ liều sống liều chết vài lần cửu tử nhất sinh mới đem này đầu song đầu dao cấp giết chết. Các ngươi khen ngược, đi lên liền tới nhặt tiện nghi. Trên đời này kia có như vậy tốt tiện nghi tới nhặt. Ngũ hành kiếm thế ra, xoát xoát xoát vài đạo lưu quang hiện lên. Kia mấy chỉ đang ở gặm thực song đầu giao thi thể ma thú theo tiếng ngã xuống, trở thành mặt khác mấy thi thể. Cái này sâu thẳm đáy biển không biết có bao nhiêu tiềm tàng nguy hiểm, lang kỳ tuyết không dám lưu lại, trực tiếp đem song đầu giao thi thể ném vào hốn độn thế giới, dọa tiểu tỏa ở hốn độn thế giới phành phạch phành phạch liền bay ra tới. Cho ta trở về nhìn hắn. Lang kỳ tuyết méo tiểu tỏa chuồn chuồn cánh, liền đem hắn hướng hốn độn thế giới kéo đem hắn phóng tới song đầu giao thi thể bên người đi. Ta tạm thời có việc không thể xử lý hắn. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem hắn cốt nhục cùng làn da chia liệt. Phân hảo kêu ta. Nói xong lăng Kỳ Tuyết xoay người ra hôn độn thế giới, dư lại kích động đến nói không nên lời lời nói tiểu tỏa, kích động một hồi lâu, đuổi theo. Lăng Kỳ Tuyết bất chấp tất cả đem hắn hướng hôn độn thế giới ném, đều nói cho ta xem trọng hắn, không hảo hảo biểu hiện khấu ngươi đan dược. Tiểu tỏa không sợ trời không sợ đất. Liền sợ Lăng Kỳ Tuyết nói khấu đan dược, chạy nhanh ma lưu hướng hỗn độn thế giới đuổi, một bên chạy một bên kêu, "Tỷ tỷ ta là tưởng nói, ngươi thịt thể không phải vào được sao?" Đang muốn ghét bỏ tiểu tỏa rong dài Lăng Kỳ Tuyết cả người cứng đờ, thật sự. Nàng hao hết tâm lực tưởng thân thể tiến vào hỗn độn thế giới mộng tưởng thực hiện. Không tin tưởng thử một lần, phát hiện thân thể của nàng thật sự có thể đi vào hỗn độn thế giới. Bất quá nàng từ nơi nào đi vào? phải từ nơi nào ra tới. Điểm này lăng kỳ tuyết không sao cả, chỉ cần có thể tự do ra và hỗn độn thế giới liền thành. Đem xong đầu giao thu thập, lăng kỳ tuyết nhưng không có quên kia mấy khối rất lớn thiên thạch, lại đem tiểu tỏa kêu lên. Tiểu tỏa còn một bên ra tới một bên rất bất mãn cầu nhào, tỉ tỉ, là ngươi nói không chừng ta ra tới, hiện tại lại kêu ta ra tới. Ngươi nhìn xem kia mấy khối có phải hay không thiên thạch, Lăng kỳ tuyết chỉ vào trong đó một khối nham thạch hỏi. Ra tới khi, tiểu tỏa lắng nghe mắt hứng thú ra rời. Theo tay lăng kỳ tuyết chỉ xem qua đi, tiểu tỏa kích động ở dòng nước trung thẳng phiên liền cái bổ nhào, Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi vận khí thật tốt, ngay cả rớt xuống đáy biển đều có thể nhặt được bảo bối, về sau nhưng đến nhiều hơn giúp đỡ tiểu tỏa. Tiểu tỏa chân chó bay trở về lăng kỳ tuyết đầu vai, dùng chuồn chuồn xúc tua sờ sờ lăng kỳ tuyết gương mặt. Bị Lăng Kỳ Tuyết ghét bỏ trụ bay, nhanh lên đi đảo Thiên Thạch. Nàng cũng từng nghĩ tới trước đi lên báo cái bình an, lại xuống dưới đảo Thiên Thạch, chính là mặt trên còn có mấy người không có chết, nàng bị kéo xuống dưới khi, bọn họ vẫn là thanh tỉnh. Nếu là nàng đi mà quay lại, khẳng định sẽ khiến cho những người đó chú ý, mọi người đều cùng xuống dưới, Thiên Thạch liền không phải đảo, mà là đoạt. Lăng Kỳ Tuyết dùng ra kim chuột thổ đột, đem Thiên Thạch trung quanh nước bùn móc xuống, Nước bùn bất đồng với bùn đất, nước bùn là có thể lưu động. Lăng kỳ tuyết mới đem bên này nước bùn móc xuống, bên kia mới vừa đảo tốt hố động lại bị lưu trở về nước bùn lấp đầy. Lại xem tiểu tỏa, cũng là vẻ mặt rồi dám nhìn thiên thạch phát ốc, hiển nhiên hắn cũng gặp tương đồng nan đề. Đột nhiên, lăng kỳ tuyết cảnh giác lui ra phía sau hai bước, dùng ra rất ít sử dụng thủy thuộc tính nguyên lực, phóng ra ra một đạo gián nước, trực tiếp đem thiên thạch trung quanh ý hướng đi, không bao lâu Một khối hoàn trình thiên thạch liền ánh vào nàng mi mắt bên trong. Cảm thấy mỹ mãn đem thiên thạch ném vào hốn độn thế giới, tiểu tỏa ngươi có thể lăn trở về đi. Tiểu tỏa là một khắc đều không nghĩ ở trong nước ốc, kim ô thuộc về hỏa thuộc tính thần thú. Ở trong nước sẽ cảm giác không thoải mái, được đến mệnh lệnh như lâm đại xá, nhanh như chớp trở lại hỗn độn thế giới. Lăng kỳ tuyết bảo chế đúng cách, liên tục đem tam khối thiên thạch đều đào ra, lúc này mới vận đủ nguyên khí, đi lên trên đi. Nơi phiến hải vực thâm đến đáng sợ, nàng ước chừng dùng 10 phút mới thăng ra mặt nước. Chương 246 Nguy hiểm hơi thở. Thiên thanh xanh nước biển, màu lam nhạt nước biển cùng thiên lam sắc không trung giao tương hô ứng, chiết xạ ra một tầng nhợt nhạt nhu hòa quang tới. Mặt biển thượng, Đông Vương Linh Thiên trưởng thân mà đứng, lập với mặt biển thượng. Hắn đối diện, mặt theo chính vẻ mặt hung tàn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tràn ngập xâm lược tính. Chỉ cần tứ hoàng tử ngoan ngoắn đem tiểu kim long kêu ra tới, đại gia ta bảo đảm lưu ngươi một cái tánh mạng. Đao xẻo liêu cười ra nói. Đông phương linh thiên phệ thiên kiếm ra tay, hắn đã biết thân phận của hắn, nhưng kêu lại như thế nào, ở cái này trên biển, liền tính hắn là quốc chủ, cũng tứ cố vô thân. Mà trước mắt tất cả mọi người bị thương, chỉ có hắn một mình là nhất kệ toàn. Đông phương linh thiên vừa mới trải qua một hồi đại chiến, lại thiêu đốt tinh huyết. Có vẻ có chút mỏi mệnh, mà đối diện mặt thẻo thì tại Đông Phương Linh Tiên cùng song đầu giao đại chiến khi, nút vào, cho nên lúc này, hắn tinh lực mười phần, ở khí thế thượng so Đông Phương Linh Tiên càng tốt hơn. Bọn họ cách đó không xa, thuyền trưởng người một nhà cùng tam gia, lý nguyên cảnh đám người ghé vào thuyền lớn phản khấu đấy thuyền thượng. Vừa rồi đại chiến khi, bọn họ cũng đều có thay phiên ra trận cùng nhau đối phó song đầu giao, mỗi người trên mặt, trên người hoặc nhiều hoặc ít treo thương. Lý Nguyên cảnh tưởng tiến lên đây trợ giúp Đông Phương Linh Thiên, lại bị mặt thẻo một trưởng đánh trúng cánh tay, cũng may hắn trước tiên đem thị huyết cuồng kiếm thu hồi nạp dưới bên trong, mới không có bị mặt thẻo đoạn đi. Lại nói mặt thẻo một trưởng đánh ở Lý Nguyên cảnh cánh tay thượng, lại cũng đánh trúng thuyền lớn cái đáy, tạc ra một cái đảo thành động tới. Thấy thế tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, thật lâu nói không ra lời, cuối cùng, vẫn là thuyền trưởng trầm trọng nói, đấy thuyền phá động, chúng ta đem vô pháp chuyến về. Nếu là tiếp tục đem thân tàu đánh tan, chúng ta sẽ mỗi người ôm một khối tấm ván gỗ ở trên biển phiêu lưu. Hắn cũng thân bị trọng thương, tác chiến thực lực giảm xuống, không phải mặt thèo đối thủ, không dám dễ dàng chọc mau mặt thèo, miễn cho hắn một cái không cao hứng liền đem thuyền cấp tạc, một cái động tu bổ tu bổ còn có thể dùng, nhưng là tạc hỏng rồi liền không có biện pháp có thể tưởng tượng. Nghe vậy mặt thèo có điều cố kỵ rũ xuống mi mắt, nếu là thuyền lớn không thể chuyến về, lấy năng lực của hắn, làm không được phi độ trở về. Chuyến này phi độ đến núi lửa đảo, đường xá càng thêm hung hiểm, hắn cũng không có mười phần nắm chắc. Nhưng thấy được Đông Phương Linh Thiên có được tiểu kim long không đoạt lấy tới, hắn lại không cam lòng. Nghĩ nghĩ, quay đầu lại, hướng Đông Phương Linh Thiên nói, có loại chúng ta mặt biển thượng thi đấu. Ngươi làm ta đi ta liền đi, ngươi cho rằng ngươi là ai a Đông Phương Linh Thiên không mặn không nhạt nói, nếu không bị này mặt thẻo con lấy. Hắn đã sớm xuống nước đi tìm Tuyết Nhi. Nề Hà vừa rồi thiêu đốt tinh huyết, thân thể còn ở khôi phục trùng, nếu là lại cho hắn 10 phút nghỉ ngơi, hắn một giây có thể thanh đao xẻo mặt một trưởng trục chết. Từ có ký ức tới nay, hắn liền không có như vậy nghẹn quất quá, trước kia hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, hiện tại, lại bị một cấp bậc so với hắn thấp la la áp chế, nói không nên lời nghẹn quất. Nhưng Đông Phương Linh Thiên biết, nếu như không thể nhịn xuống, Hiện tại hắn thật đúng là không phải mặt theo đối thủ. Mọi người chỉ có thể thầm mắng mặt theo đê tiện, bản thân đại chiến xong đầu giao ngươi trốn đi, xong việc còn ở nơi này tống tiền. Không phải do ngươi không đi. Mặt theo này sinh ác độc hướng Đông Phương Linh Thiên phát ra một trường thủy thuộc tính nguyên lực trường. Đông Tấn Quốc đại đa số tu luyện giả đều sử dụng thủy thuộc tính, nhưng Đông Phương Linh Thiên duy nhất khuyết thiếu chính là khắc thủy thổ thuộc tính, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dùng hỏa chặn lại tới. Như nước với lửa, thủy thực mô liền đem hỏa dập tắt, mắt thấy thế lực yếu bất thủy nguyên lực trưởng liền phải trụ vùng chung Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên hướng một bên lui một bước, chuẩn bị né tránh. Nhưng mà, trong lúc lơ đãng, một đồ thật dày tường đất che ở hắn trước mặt, đem thủy nguyên lực trưởng che ở bên ngoài. Đó là lăng kỳ tuyết lên đây. Nàng hoa 10 phút thật vất vả đi lên, vừa lên tới liền nhìn đến Đông Phương Linh Thiên sắc mặt hư bạch, bị mặt thèo đè nặng đánh. Một cổ lửa giận từ tâm mà sinh. Mẹ kiếp. Tỷ không ra tay thật đúng là cho rằng tỷ nam nhân dễ khi dễ. Lăng kỳ tuyết nhảy lên tường đất, trên cao nhìn xuống nhìn mặt thẻo, không nói hai lời. Một trưởng thật dày thổ thuộc tính nguyên lực trưởng trụ đi xuống. Thổ khắc thủy. Mặt thẻo bị lăng kỳ tuyết ép tới gắt gao, không chút sức lực chống cự. Lăng kỳ tuyết lại không có nương tay, ngũ hành kiếm ra tay, một kiếm liền ngăn cách mặt thẻo hết hầu. Tại đây mênh mang trên biển. Mặt thẻo không có tập thể tác chiến ý thức cũng liền thôi, còn tránh ở chỗ tối ngồi thu ngư ông thủ lợi, loại người này nàng nhất không coi nhìn, lưu trữ cũng là một cái tai họa. Bò đáy thuyền thượng mọi người không có người cầu tình, bọn họ cũng nhìn ra mặt thẻo bản chất, tùy ý lăng kỳ tuyết đem hắn giết rớt, nếu không ở kế tiếp lộ trình trung, hắn còn sẽ trở thành bọn họ nguy hiểm nguyên. Lăng kỳ tuyết thanh đao xẻo mặt giết chết sau, chết rất tương đất, phi thân mà xuống. Đỡ lấy Đông Phương Linh Thiên suy yếu thân thể, cảm giác ra sao? Đông Phương Linh Thiên cảm giác có chút mất mặt, cư nhiên muốn nữ nhân ra tay mới có thể giữ được chính mình, nhưng hắn cũng vì lăng kỳ tuyết bình an trở về cảm thấy vui vẻ, trở về liền hảo. Thực hảo, ngươi đâu, không có bị thương đi. Đông Phương Linh Thiên quan tâm hỏi, không có việc gì, kia lão quái vật nghĩ ta kia gì, liền không bỏ được thương ta, nhưng thật ra ngươi, bị thương căn bản đi. Về sau không thể như vậy mạo hiểm. Lăng kỳ tuyết nói từ hốn độn thế giới móc ra một lọ nguyên tôn cấp bậc phục nguyên đan, đảo ra một phen, nhét vào trong miệng của hắn. Nhìn thấy lăng kỳ tuyết như thế phí phạm của trời, ghé vào đáy thuyền mọi người hảo tưởng bỏ qua đi, cầu xin lăng cô nương đáng thương đáng thương, cũng phân một hai viên cho chúng ta được không. Thuyền lớn phản khấu lại đây, nhưng là trồi lên mặt nước diện tích vẫn là rất lớn, lăng kỳ tuyết đỡ đông phương linh thiên tìm một khối vị trí ngồi xuống. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó cầm phục nguyên đan đi hướng những người đó, mỗi người phân hai viên, hy vọng các ngươi không cần tái xuất hiện giống mặt thẻo như vậy cạn bã. Kế tiếp chúng ta cùng nhau nỗ lực, tranh thủ đem thuyền lớn chạy đến núi lửa đảo. đa tạ cô nương. Tam gia đám người được đến đan dược, cảm kích nói lời cảm tạ. Không cần tạ, hiện tại chúng ta là ở cùng chiếc thuyền thượng, nếu là đại gia bệnh hưởng hưởng, ta cũng vô pháp đem thuyền lớn khai ra đi. Lăng kỳ tuyết luôn luôn thanh lánh, ánh mắt nhàn nhạt đi trở về đông phương linh thiên bên người. Nuốt vào phục nguyên đan đông phương linh thiên tiến vào nhập định trạng thái, tranh thủ càng nhanh luyện hóa phục nguyên đan càng tốt. Này biển rộng chỗ sâu trồng, còn không biết có cái gì nguy hiểm đang chờ bọn họ, hắn cần thiết nhanh lên khôi phục lại mới có thể bảo hộ lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết an tĩnh canh giữ ở hắn bên người vì hắn hộ pháp. Canh mặn gió biển thổi tới, nhẹ nhàng phất khởi nàng trên chán một sợi tóc đen. Lăng kỳ tuyết nhắm chặt đôi mắt đống nhiên mở. Nàng từ trong không khí ngửi được nguy hiểm hương vị. Không chỉ có là hắn, sở hữu đang ở khôi phục thương thế người cơ hồ đều ở cùng nháy mắt mở to mắt, trong không khí cái loại này áp chế nguy hiểm hương vị tựa hồ càng ngày càng gần. Đến không trung đi. Lăng kỳ tuyết hô to một tiếng, mảnh khảnh cánh tay tùy tay chụp tới, đem Đông phương linh thiên chặn ngang bế lên, phi thăng đến giữa không chung. Mới ôm hắn bay lên. Bọn họ nơi phản khấu lại đây thuyền lớn đột nhiên từ dưới hướng lên trên nổ tung. chương 247 xoay chuyển kiếm. Lao thuyền trưởng thiếu chút nữa không ngất xịu đi, đây chính là hắn cả đời tâm huyết A liền như vậy không có. con hắn ôm chặt lấy hắn, e sợ cho hắn làm ra xúc động sự. Thuyền lớn hủy hoại, nhưng là chế tạo thuyền lớn tấm ván gỗ còn ở, bọn họ còn có thể ở trên biển phiêu lưu, thậm chí có thể bằng vào công lực thúc giục tấm ván gỗ trở về. Chính là nếu xúc động đem mệnh ném, về sau liền không còn có cơ hội. Cơ hội ở lăng kỳ tuyết đem hắn bế lên thời điểm, Đông Phương Linh Thiên liền tỉnh, mở to mắt phát hiện chính mình bị tuyết nhi công chúa ôm Đông Phương Linh Thiên lánh hy trên mặt, có một đóa mất tự nhiên mây đỏ trôi nổi mà qua. Tuyết nhi vặn phóng ta xuống dưới. Đông Phương Linh Thiên nói, lời nói mới xuất khẩu, ngực một trận cuộn cuộn ức chế không được khụ hai tiếng. Tiểu tỏa ngươi mau ra đây. Lăng Kỳ Tuyết một bên gắt gao nhìn chầm chằm dưới nước, một bên làm đem tiểu tỏa gọi ra tới. Mặc kệ đợi chút phát sinh cái gì, có tiểu tỏa ở chiếu cô Đông Phương Linh Thiên, nàng cũng có thể yên tâm đầu nhập đến trong chiến đấu đi. Nàng mới tiến giai nguyên tôn trung kỳ, cũng yêu cầu một hồi chiến đấu tới củng cố chính mình còn không tính ổn định cấp bậc, cho nên, đối mặt kế tiếp nguy hiểm, Lăng Kỳ Tuyết chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nhiều ra vài phần chờ mong. Tiểu tỏa ông long chấn cánh bay ra, Tỷ tỉ, tỉ chuyện của ngươi thật nhiều. Tiểu tỏa ngươi nói thật nhiều. Lăng kỳ tuyết một cây đầu ngón tay điểm đến hắn chán đi lên, xoay mặt, lại hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm mặt biển thượng xem. Mọi người thực quỷ dị nhìn cánh tay thô tiểu chuồn chuồn, cư nhiên hai điều tình tế chân nhi tùy ý rối ra, liền đem Đông phương linh thiên thắc ở giữa không trùng, hiển nhiên so vừa rồi cái kia kim long còn muốn thói xấu. Một cổ mạc danh hàn ý từ bọn họ dưới chân sinh ra, Cũng may bọn họ vừa rồi đứng ở đồng phương linh thiên bên này, bằng không, lăng kỳ tuyết tùy tiện một cái tiểu chuẩn chuẩn là có thể đem bọn họ diệt. Lăng kỳ tuyết không có tinh lực lại đi quan sát mọi người biểu tình, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển thượng. Đột nhiên, từ rách nát thân tàu chỗ, một cổ cột nước tận trời mà ra, đứng sừng sững ở trên mặt biển, cao hơn mặt biển lại có 30 mét, so với bọn hắn phi thăng vị trí còn muốn cao, sau đó nhanh chóng biến mất. Người tới không có ý tốt. Lăng kỳ tuyết không dám có nửa phần qua loa, gắt gao nhìn chầm chầm cột nước biến mất địa phương, kia phía dưới tựa hổ có cái gì. Trong lòng mặc niệm khẩu quyết, chỉ chờ kia đồ vật từ dưới nước toát ra đầu tới, nàng liền ra tay. Lúc này đây, nàng ngưng tụ ra chính là truy mệnh hỏa cầu. Hỏa cầu càng tụ càng lớn, đường kính đã đạt 2 mét tả hữu, lăng kỳ tuyết còn nghĩ tiếp tục, nghề hà cấp bậc liền như vậy, hỏa cầu đường kính đã tới một cái cực hạ các người dám giết bạn nữ của ta, nạp mệnh tới một trận đu linh quái dị thanh âm lại đây mặt biển thượng đột nhiên phiên khởi một trận bọt nước lang kỳ tuyết trong đầu một trận non non bạn nữ vừa rồi kia đầu song đầu dao là này thứ gì bạn nữ mất công nàng xem đến đi xuống kia xấu xí si khuôn mặt thật mẹ nó ảnh hưởng muốn ăn bọt nước tiếp tục quay cuồng từ trung ương dò ra một con xúc tua tới lang kỳ tuyết đột nhiên đem truy mệnh hỏa cầu nện xuống đi nay một tạm Hoa nàng không ít nguyên khí, một phen phục nguyên đan nuốt vào, lại chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Truy mệnh hỏa cầu nện ở mặt biển thượng, phát ra một tiếng trầm vang, đánh trúng mục tiêu. Lăng kỳ tuyết không ngừng cố gắng, tiếp tục ngưng tụ ra hỏa cầu. Nhiên, không đợi nàng hỏa cầu ngưng tụ ra một mét, tam chỉ xúc tua đồng thời dôi hướng không chung, quân hướng ở đây mỗi người. Thuyền trưởng ra còn dư lại bốn người, tam gia, lý nguyên cảnh cùng với hai cái tán tu. Bạch thuộc tám chân. Lăng kỳ tuyết phản ứng đầu tiên, tập trung nhìn vào, mỗi một cái xúc tua mặt trên còn trường ra rất nhiều tiểu rất hút, này còn không phải là bạch tuộc tám chân sao. Bạch tuộc tám chân xứng song đầu dao, một cái so một cái xấu, một cái so một cái hắc. Bất quá, này bạch tuộc tám chân cấp lăng kỳ tuyết nguy hiểm cảm giác so song đầu dao thấp rất nhiều, hẳn là còn có một trận chiến năng lực. Ngũ hành kiếm, ra. Lăng kỳ tuyết dùng ra thật lâu không có sử dụng quá lăng ra 20 kiếm. Một cái hoành kiếm thức bay qua đi, tám điều xúc tua chặt đứt ba điều. Đồng thời Lý Nguyên Cảnh cũng gọi ra thị huyết cuồng kiếm đem cuốn lấy hắn cái kia xúc tua chém đứt. Xoay chuyển kiếm. Lăng kỳ tuyết đem hỏa thuộc tính nguyên lực tụ tập ở thân kiếm thượng, ngũ hành kiếm lại lần nữa ra tay, đem dư lại bốn điều ra tay chặt đứt. Nhưng mà, mới chặt đứt, dưới nước mặt lại lần nữa vươn thật dài ngâm đen xúc tua tới. Lúc này đây, xúc tua so vừa rồi nhiều gấp đôi. Ước chừng có mười sáu điều nhiều Nay trận trưởng, Hiển nhiên là tưởng ở số lượng thượng đem bọn họ áp đảo Lăng kỳ tuyết không hàm hồ Tiểu tỏa ngươi chiếu cố hảo ca ca Một phen ngũ hành kiếm chơi ra mười mấy đa dạng tới Bạch thuộc tám chân vươn xúc tua lại lần nữa bị xoát xoát chém nước Giống một trận đinh thai như góc gạo giống thanh từ dưới nước chuyển đến Phòng chừng là cái kia kia chảo bạch thuộc bị lăng kỳ tuyết Vài lần chặt đứt xúc tua cấp tức giận rồi Tiếng hô qua đi Bình tĩnh mặt biển thượng đột nhiên lại lần nữa trào ra 8 căn cột nước tới, mỗi một cây cột nước giống như là một phen lợi kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng tắp thứ hướng ở không trung bước chân hơi loạn mọi người. Có một cấp bậc so thấp tán tu trốn tránh không kịp, bị đâm trúng, đương trường tử vong, thi thể bị xé thành mảnh nhỏ. Lang Kỳ Tuyết đêm cũng nổi giận, không phải nàng có bao nhiêu quan tâm cái kia tán tu, mà là có một cây cột nước chính hướng đông phương linh thiên bên kia đâm tới. Lúc này Đông phương linh thiên còn có một phút liền phải khôi phục lại, nếu đã chịu quá dày, nói không chừng phía trước nỗ lực sẽ uổng phí. Lao quái vật. Lăng kỳ tuyết khép kêu một tiếng, tay phải gắt gao nắm lấy ngũ hành kiếm, tả hưu, nắm bên phải tay mu bàn tay thượng, đôi tay thanh kiếm giơ lên, thẳng chỉ không chung. Mặc niệm Đông phương linh thiên đã dạy nàng về kim loại tính tu luyện khẩu quyết, đột nhiên thân thể tới một cái 180 độ quay cuồng đứng chổng ngược lên. Mũi kiếm buông góc đi xuống hướng, đột nhiên chắt vào nước mặt hạ. Nàng có tỵ thủy châu bảo hộ, thủy áp vô pháp đối nàng cấu thành ảnh hưởng. Lăng kỳ tuyết giống như là một viên buông xuống sa băng, xét qua phía chân trời, một đầu chui vào trong nước, xông thẳng bạch tuộc tám chân trên đầu mặt. Ngũ hành kiếm lấy thế không thể đỡ chi thế, một kiếm đâm vào bạch tuộc tám chân trên đầu. Ồ, bạch tuộc tám chân phát ra thê thảm hy vang, phun ra một cổ hát thủy, đang chuẩn bị đào tẩu. Đột nhiên, một khắc thanh kiếm hoành ở nàng bỏ chạy trên đường. Đó là đông phương linh thiên vệ thiên kiếm, cuối cùng một phút không có bị quái dày, thân thể hắn thực mau khôi phục hảo, nhìn đến lăng kỳ tuyết xuống nước, cũng theo đi lên. Bạch tuộc tám chân không kịp càng biến phương hướng, một đầu đánh vào đông phương linh thiên vệ thiên kiếm thượng, bị vệ thiên kiếm một phân thành hai. Màu đỏ máu, màu đen mực nước, này một mảnh khu vực nước biển nhan sắc biến thành một mảnh hồng hắc giao nhau. Cuối cùng dung hợp trở thành một mảnh màu đỏ sợm, thật lâu vô pháp tiêu tán. Phiêu phủ ở giữa không trung, lang kỳ tuyết âm thầm may mắn ở đáy biển khi, bạch tuộc tám chân không có xuất hiện, bằng không nàng một cái đối phó hai cái, cơ hồ không có phân thắng. Một hồi mạo hiểm, cuối cùng ở mọi người nỗ lực hạ bình ổn. Lúc này, đang là trạn vạng, chân trời ánh nắng chiều chiếu vào mặt biển thượng, cấp nước biển mạ lên một tầng kim sắc, đỏ sậm thủy sắc cũng dần dần tan đi. Lao thuyền trưởng tới ở thở dài hắn thuyền lớn bị hủy, vẻ mặt bi thương, còn hắn ở không ngừng an ủi hắn. Mà người khác tắc mỗi người đứng ở một khối thuyền lớn bị tách ra tấm ván gỗ thượng, rất là chật vật. chương 248 thượng đảo. Lăng kỳ tuyết tử hốn độn thế giới đem tân mua thuyền lớn để vào trong biển, mọi người đều đi lên đi. Mọi người trước mắt sáng ngời, này quả thực chính là người tiên. Một đám gấp không chờ nổi sông lên thuyền lớn, đà tạ cô nương. Nhưng thật ra Lý Nguyên cảnh kinh ngạc đến thật lâu nói không ra lời, mấy ngày hôm trước hắn còn cảm thấy lăng kỳ tuyết phá của, nhưng lúc này giờ phút này, hắn cũng hảo tưởng có được một vị sẽ phá của tức phụ. Có thuyền lớn, đại gia tự tin đủ rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng yêu cầu hoa tấm ván gỗ tới núi lửa đảo cầu cứu. Vị tiên lão thuyền trưởng con dâu nhân thực lực thấp ở trong chiến đấu bỏ mình, hiện tại đã không có nấu cơm người, lăng kỳ tuyết chỉ có thể đem nguyên liệu nấu ăn phân cho đại gia. Trắng ra nói, ta sẽ không nấu cơm, cho nên. Lý Nguyên cảnh phía sau tiếp trước đem nguyên liệu nấu ăn đoạt qua đi, không quan hệ, ta sẽ làm, ta tới làm. Như thế làm lăng kỳ tuyết lau mắt mà nhìn, một cái đường đường nhỏ nhất khối lớn nhất quốc gia hoàng tử, cư nhiên sẽ nấu cơm, chính là không biết tay nghề ra sao. Bất quá, cũng ít nhất so nàng sẽ không làm hảo. Ra ngoài lăng kỳ tuyết ngấm lại, Lý Nguyên cảnh tay nghề không tồi, một bữa cơm ăn đến còn tính vui thích. Sau khi ăn xong, Lăng Kỳ Tuyết tìm Lao thuyền trưởng, nói: "Lao thuyền trưởng, ta tuy rằng có được thuyền lớn, chính là ta sẽ không khoang lái, kế tiếp lộ trình còn phải dựa vào Lao thuyền trưởng." Lao thuyền trưởng còn đắm chìm ở mất đi thuyền lớn đau buồn chung, có chút không cách nào có hứng thú, con hắn tiếp lời: "Cô nương yên tâm, tại hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Thuyền trưởng người nhà cũng tỏ vẻ sẽ toàn lực ứng phó, Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới trở lại nàng tuyển trong phòng. Một cái thuyền Vốn dĩ cũng chỉ có 21 cá nhân, hiện giờ tử thương quá nữa, chỉ còn lại có bọn họ 9 người, lao thuyền trưởng một nhà bốn cái, tâm ra, Lý Nguyên Cảnh, một cái tán tu gọi là Dương Du. Cũng may kế tiếp hành trình lên đường Bình An, hữu kinh vô hiểm tới núi Lửa Đảo. Lăng Kỳ Tuyết cho rằng núi Lửa Đảo là một cái rất lớn núi Lửa Đảo, bất quá, nàng phỏng trường sai rồi, nơi này núi Lửa Đảo là 7 cái đảo nhỏ tạo thành quần đảo, gọi là núi Lửa Đảo. Đây là tới lúc sau, lang kỳ tuyết mới biết được. Hơn nữa, núi lửa đảo căn bản là không có núi lửa, chẳng qua là so đông tấn quốc nhiệt độ không khí còn cao, cả ngày như là bị hỏa nướng giống nhau. Đặc biệt là mỗi một tòa đảo nhỏ đều có một ngọn núi, trên núi độ ấm so dưới chân núi độ ấm muốn cao hơn vài lần, núi lửa đảo bởi vậy mà được gọi là tính tính, tới đâu hay tới đó, lang kỳ tuyết cũng không dối dám tên ngọn nguồn, chỉ cần có thể tìm được thiên viêm hỏa liên là được. Thuyền trưởng tới số lần nhiều, đem thuyền sử tiến núi lửa đảo lớn nhất đảo mây lửa hỏa đảo Bến Tàu, ngừng xuống dưới. Nơi này trừ bỏ có hải thành thuyền, cũng sẽ có mặt khác thành thị con thuyền khai lại đây, bất quá là lộ trình không có hải thành gần mà thôi. Lúc này Bến Tàu Thượng chính ngừng một chiếc thuyền lớn, nghe thuyền trưởng giới thiệu, là hắn đồng hành ở thủ đô Tử Giang Thượng khai lại đây. Xem ra núi lửa đảo tuy rằng xa xôi, nhưng là, này cùng trên đại lục giao dịch vẫn là không ít. Lao thuyền trưởng hạ thuyền liền đem thuyền giao cho Lăng Kỳ Tuyết, từ biệt sau, chính mình chạy tới đồng hành trên thuyền, nói muốn ngồi đồng hành thuyền đi trở về, cùng sử dụng người nhà tánh mạng bảo đảm sẽ không đem Đông Phương Linh Thiên thân phận cùng với Tiểu Kim Long Sự nói ra đi. Tam gia cùng Dương Du thấy thế cũng sôi nổi dùng người nhà tánh mạng thể, Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới yên tâm một chút. Thấy Lao thuyền trưởng đáng thương, lại lấy ra hai bình nguyên tôn cấp bậc phục nguyên đan đưa cho hắn. Này tao thuyền lớn nàng lưu chứ còn hữu dụng, tạm thời không thể tặng người, vẫn là đem thuyền thu hồi hỗn độn thế giới chung. Thượng đảo, tam gia cùng dương du từng người tản ra, lý nguyên cảnh tất nhiên là đi theo lăng kỳ tuyết. Núi lửa đảo mỗi một cái trên đảo nhỏ cũng có bọn họ dân bản xứ cư dân, có thể là thời tiết quá nhiệt nguyên nhân. Nơi này nam tử đa số chỉ xuyên một cái quần xa lọn, mà nữ tử tắc đa số ăn mặc lộ tề trang, cái này làm cho lăng kỳ tuyết rất là khoe khoang. Nàng rất muốn nhìn xem khốc khốc đông phương linh thiên mặc vào quần xà lọn khi, sẽ là như thế nào một cái bộ dáng. Bến tàu không xa đó là mây lửa đảo đường phố, nơi này cư trú đều là địa phương dân bản xứ, rất ít có nơi khác người tới làm buôn bán, cho nên hết thảy đều có vẻ thập phần giàu có địa phương đặc sắc. Đi vào đường phố, lang kỳ tuyết nhớ thương đông phương linh thiên xuyên quần xà lọn khi bộ dáng, lôi kéo hắn liền hướng quần áo cửa hàng đi đến. Lý Nguyên Cảnh Đông Phương Linh Thiên Tuyết Nhi thật là một cái mua sắm cuồng, điên cuồng. Nhiên, chỉ cần nàng thích, Đông Phương Linh Thiên có thể đều sẽ vui mừng tiếp thu, nhậm lăng kỳ tuyết lôi kéo hắn đi vào quần áo cửa hàng. Bên trong không chỉ có có đủ loại kiểu dáng nữ tử lộ tê trang, còn có rất nhiều đa dạng quần cộc. Xem đến lăng kỳ tuyết hoa cả mắt, tùy tiện chỉ vào mấy cái xem đến thuận mắt quần xà lỏn liền cùng chủ con nói, lao bản nương, đem này mấy cái cho ta bao lên. Tiểu điếm là dân bản sư khai, nơi này tuy rằng sẽ có người bên ngoài tới, nhưng đại đa số đều là phát cáo sơn đảo tầm bảo, rất ít có người tới mua quần áo, nghe vậy xem cửa hàng lao bản lương cười đến thấy nha không thấy mắt, động tác nhanh chóng đem quần xà lỏn đóng gói hảo, đưa đến tay lăng kỷ tuyết chung. Lăng kỷ tuyết tiếp nhận để vào hốn độn thế giới, lại chỉ vào mấy bộ chính mình vừa ý lộ thề trang, làm nàng đóng gói lên. Cũng may. Sở hữu quốc gia tiền đều là đồng vàng, có thể lưu thông, Lang kỳ tuyết thuận lợi mua quần áo. Ở chủ quán nơi này tạp nhiều như vậy tiền, chính mình cũng không thể mệnh có phải hay không. Lăng kỳ tuyết lười biếng rửa quần áo cửa hàng quầy, bị cười nói, lao bản nương. Chúng ta là người bên ngoài, mới đến, không biết các ngươi nơi này có cái gì ăn ngon hảo ngoạn địa phương, giới thiệu giới thiệu. Kiêu ngả ngớn ngữ khí, không giống như là hỏi thăm. Đạo như là đùa giỡn lao bản nương. Lăng kỳ tuyết còn ăn mặc ở Hải Thành mua đông tấn quốc phong cách quần áo, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ bị ánh mặt trời phơi đỏ lên, trong trắng lộ hồng phiếm một cổ thanh xuân hơi thở, hướng lao bản nương nghe răng cười. Lao bản nương bị nàng kia không kềm chế được thanh xuân hơi thở cảm nhiễm, dai quá mấy cây nếp gấp mặt cũng cười thành một đóa hoa, vị tiểu cô nương này nhưng thật ra thật thành, bản thân ngoại địch tới sợ bị chúng ta người địa phương tể đều nói dối là người địa phương thân thích, hoặc là đi ra ngoài lâu ngày lâu chưa về ra, ngươi khen ngược, gần nhất liền nói chính mình là người bên ngoài, sẽ không sợ bị chúng ta tể sao? Lão bản nương là người tốt, như thế nào bỏ được tể ta như vậy xinh đẹp như hoa tiểu cô nương đâu? Lăng Kỳ Tuyết nhịch ngậm hướng lão bản nương chớp chớp mắt, hơi mang theo làm lũng ý vị. Lão bản nương đại khái bị Lăng Kỳ Tuyết manh tới rồi, mừng rỡ cười không ngừng, nói như vậy ta tưởng tể ngươi đều ngượng ngùng. Tiểu cô nương ngươi thật thú vị. Kêu lão bản nương là muốn nói cho ta nơi nào hảo chơi lạ. Lăng kỳ tuyết tươi cười càng thêm sáng lạ, giống như sáng sớm ánh mắt, ấm áp nhân tâm. Đông phương linh thiên đứng ở lăng kỳ tuyết phía sau, nhìn lăng kỳ tuyết lười nhác đứng ở quay biên, thủy lượng trong mắt tràn đầy che giấu không được nhu tình cùng sùng chịm. Hán phía sau là Lý Nguyên Cảnh, miệng ba há hốc, lăng kỳ tuyết cho hán ấn tượng vẫn luôn là thanh đạm thậm chí là lạnh nhạt, khi nào Nàng cũng sẽ như vậy dương quang sáng lạ Này núi lửa đảo kỳ thật Cũng không có gì hảo ngoạn địa phương Giống nhau có người ngoài tới Cũng là tới tầm bảo Tiểu cô nương các ngươi cũng không ngoại lệ đi chương 249 tú ân ái Lão bản nương một ngư Nói ra bọn họ lúc này mục đích Lăng kỳ tuyết cũng không hề xấu hổ Thoải mái hào phong nói Không dối gạt ngài nói Ta lần này tiến đến thật là tiến đến tầm bảo Nghe nói núi lửa trên đảo thượng Có thiên viêm hỏa liên Ta trượng phu sinh một loại quái bệnh, cần thiết muốn thiên viêm hỏa liên mới có thể chữa khỏi, chúng ta chuyến này mục đích chính là thiên viêm hỏa liên. Nói đến thiên viêm hỏa liên, lão bản nương sắc mặt lập tức liền trở nên quái dị lên, ngươi cư nhiên là tận trời viêm hỏa liên mà đến. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, đúng vậy. Nàng cũng cảm giác được lão bản nương quái dị, bất quá, nàng đã đem chuyến này mục đích nói ra, tổng không thể cùng lão bản nương nói, ta là nói giỡn, ngài đừng thật sự đi. Lão bản nương thực mau khôi phục bình tĩnh, hai từ A, kia đồ vật không phải muốn tìm đến là có thể tìm được. Ta minh bạch, bằng không cũng không thể gọi quý hiếm dược liệu, bất quá ta cần thiết tìm được hắn, vì ta trợ phu, lão bản nương ngài hiểu không? Lăng kỳ tuyết thanh triệt trong mắt tràn ngập nghiêm túc. Lão bản nương thanh âm đều có chút run run, như là ở Cảng Hoài, lại như là ở hồi lấy cái gì, đã từng, ta tổ tiên chính là vì tìm kiếm thiên viêm hỏa liên đi vào cái này trên đảo. Sau lại, ở chỗ này cùng địa phương nữ tử thành thân sinh con, bất quá, thẳng đến hắn ngã xuống kia một ngày, cũng không có thể tìm được thiên viêm hỏa liên. Vì thế, tổ tiên lưu lại di nguyện, làm ta thế thế đại đại con cháu đều không cần từ bỏ nguyện vọng này, thẳng đến tìm được một ngày, đưa về trên đại lục lý ra, vì thế, ta tặng tổ phụ, ông nội của ta cùng với ta phụ thân ta sở hưu thúc bá đều đang tìm kiếm thiên viêm hỏa liên chung bị chết, thẳng đến mười mấy năm trước. Mẫu thân của ta sinh khí, hạ tử mệnh lệnh, về sau toàn bộ gia tộc người đều không được đi tìm thiên viêm hỏa Liên, nhà ta mới có thể an bình sinh hoạt ở chỗ này. Hiện giờ thiên viêm hỏa Liên sự lại lần nữa bị lăng kỳ tuyết nhắc tới, lão bản nương phản phất lại thấy được một thế hệ lại một thế hệ người bi thảm vận mệnh, có chút thổn thức. Tiểu cô nương vẫn là nghe ta một câu khuyên, nhà ta mấy thế hệ người đem núi lửa đảo đều lật qua tới, đều không có tìm được. Ngươi vẫn là không cần lãng phí thời gian. Nghe được ra Lão Bản Nương là hảo ngôn khuyên bảo, thiện ý nhắc nhở, Lăng Kỳ Tuyết chỉ là cười cười, Lão Bản Nương, ta ý đã quyết. Lão Bản Nương cũng không hảo nói cái gì nữa, vậy các ngươi muốn trụ hạ sao? Nữ nhi của ta liền gả ở bản địa, ở đầu đường khai một nhà tiểu lữ quán, các ngươi muốn trụ hạ nói ta làm nàng cho các ngươi đánh gãy. Cảm ơn Lão Bản Nương. Lăng Kỳ Tuyết hướng Lão Bản Nương ngọt ngào cười, coi như đồng ý. Lão bảng nương nhiệt tâm mang theo bọn họ đi vào đầu đường, nàng nữ nhi tiểu lư quán, thật đúng là cho bọn hắn đánh chín chết. Lão bảng nương nữ tiết lan chi là một cái 30 tuổi tả hữu nữ tử, dù có một nhi một nữ, một cái hảo, đại nhân rất là hiền lành, lăng kỷ tuyết cũng thực thích nàng. Gian xếp hảo, lăng kỷ tuyết liền rời đi phòng, chuẩn bị đi lên đầu đường hỏi thăm hỏi thăm. Núi lửa đảo có thiên viêm hỏa liên việc tuyệt phi tin đồn vô căn cứ. Nếu không liền sẽ không có như vậy nhiều người che giả măng mọc đi vào cái này trên đảo tìm kiếm. Mà nàng sắc thật được đến quá một mảnh thiên viêm hỏa liên lá cây, còn thành công luyện chế ra cực hỏa đan, ước chế ở đông phương linh thiên hàn độc. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, tam gia Dương Du cũng ở tại nhà này tiểu lữ quán, trải qua như vậy vừa nói, mới phát hiện, mọi người đều là vì thiên viêm hỏa liên mà đến. Bất quá, lang kỳ tuyết vì chính là đông phương linh thiên bệnh tình mà bọn họ vì còn lại là tìm được thiên viêm hòa liên, bán đi, đổi một cái ra tốt. Lăng Kỳ Tuyết nghĩ nghĩ, nói, nếu các ngươi mục đích là tiền, tiêu tiểu nữ tử có không cùng các ngươi trước làm bút giao dịch, nếu là các ngươi được đến thiên viêm hòa liên, có không suy xét ưu tiên bán cho ta. Ở trên thuyền lớn, Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên đều lấy vợ chồng tự cho mình là, này hai người còn từng được đến quá Lăng Kỳ Tuyết đan dược đưa tạo, đảo cũng sảng khoái đáp ứng, thành. Đa tạ nhị vị, giá ta sẽ không bạc đái nhị vị. Lăng Kỳ Tuyết chắp tay chắp tay thi lễ, Đông Vương Linh Thiên cũng tỏ vẻ lòng biết ơn. Điểm này, hai người tin tưởng, cho dù không nói, Lăng Kỳ Tuyết cũng sẽ không bạc đái bọn hắn, nếu không ở trên thuyền lớn cũng liền sẽ không miễn phí đưa tặng ăn dược. Đại gia nói tốt, liền bắt đầu phân công nhau hành động. Ngay kế, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là hỏi tham gia một ít tin tức, tỉ như... Ai ra ra ra ra đã từng ở núi lửa đảo hỏa lôi trên đảo nhìn đến hôm khắc viêm hỏa liên, còn có ai ai ai đã từng nhìn đến quá mức phong đảo trước một vùng biển đều là màu đỏ, cực kỳ giống trong truyền thuyết thiên viêm hỏa liên nhan sắc. Lăng kỳ tuyết âm thầm nhớ kỹ này đó địa phương. Cuối cùng, Lăng kỳ tuyết còn mua trở về một phần bản đồ cẩn thận nghiên cứu lên. Núi lửa đảo là từ 7 cái tiểu đảo tạo thành, phân biệt là mây lửa đảo, hỏa phong đảo, hỏa lôi đảo, hỏa dương đảo hỏa băng đảo, hỏa bình đảo. Nay bảy cái đảo phân bố trình thái cực đồ hình phân bố, một cái tiếp theo một cái, từ trên bản đồ xem phản phất có nào đó liên hệ, nhưng có cái gì liên hệ, lăng kỳ tuyết lại nhất thời không nghĩ ra được. Đi vào trên đảo ngày thứ ba, lăng kỳ tuyết quyết định đến trong truyền tuyết xuất hiện số lần nhiều nhất hỏa phong trên đảo nhìn xem. Đông phương linh thiên tự nhiên như là liên thể anh giống nhau một tấc cũng không rời, lý nguyên cảnh cũng là quyết tâm đi theo lăng kỳ tuyết. Chỉ vì trong tưởng tượng chỗ tốt. Nghe nói lăng kỳ tuyết muốn trừ hỏa phong đảo, tam gia tỏ vẻ cũng phải đi, đến nỗi cái kia rừng, dù, tắt nói hắn có chính mình muốn đi địa phương, không có đi theo. Lăng kỳ tuyết không sao cả, bọn họ vốn dĩ liền không phải một đường. Đoàn người mênh mông quần quận đi vào tiểu đảo bên kia, một cái tiểu bến tàu thượng. Đứng ở bến tàu sân ga thượng roi mắt nhìn về nơi xa, lăng kỳ tuyết có thể nhìn đến rất xa, thiên thủy một đường gian. Một tòa tiểu đảo ở hải sương mù chung như ẩn như hiện mờ ảo. Mướn một cái thuyền nhỏ, đoàn người liền xuất phát. Đông Vương Linh Thiên Thói quen tính lôi kéo lăng kỳ tuyết tu ân ái, ôm nàng eo nhỏ, ngồi ở đầu thuyền. Mà Lý Nguyên Cảnh cùng Tam gia còn lại là người cô đơn, chỉ có thể hai hai tương vọng, lẫn nhau thở dài. Người chèo thuyền là dân bản xứ, nhìn đến này đó người bên ngoài, nhiệt tình bắt chuyện lên, các vị gia là muốn tới hỏa phong trên đảo tìm kiếm thiên viêm hỏa liền đi. Lang kỳ tuyết mỉm cười, đại khái ở người địa phương trong mắt, người bên ngoài gần nhất, chính là tới tìm kiếm thiên viêm hỏa liên đi. Một khi đã như vậy, nàng cũng không giấu dếm, vị này đại gia, có thể cho chúng ta nói nói thiên viêm hỏa liên sự tình sao. Người treo thuyền sảng khoái đem hắn nghe nói qua về thiên viêm hỏa liên sự nhất nhất nói tới, xong việc, cùng quần áo cửa hàng lão bản nương giống nhau, hảo tâm nhắc nhở một câu, lao hán ta tại đây hỏa phòng trên đảo sinh sống cả đời. Nghe nói qua về thiên viêm hỏa liên sự không ít, nhưng chân chính nghe nói qua tìm được thiên viêm hỏa liên, còn chưa từng có nghe nói qua, nhưng thật ra nghe nói không ít vì tìm kiếm hỏa liên ở trong lúc nguy hiểm bị chết. Nghe nói vùng này có rất nhiều hung tàn ma thú. Lăng kỳ tuyết hỏi, nơi này rời xa đại lục, có rất nhiều giống loài hảo vẫn duy trì viễn cổ thời kỳ bộ dáng, tự nhiên cũng có rất nhiều viễn cổ sự tình hung thú hậu đại sinh tồn xuống dưới, nếu là người địa phương. Tuyệt đối sẽ không đi những cái đó có hung thú sinh tồn địa phương đi, nhưng người bên ngoài tiến vào liền hướng những cái đó địa phương đi, còn nói có hung thú địa phương mới có bảo bối. Kết quả chương 250 từ trường dị thường Lao hán không có nói xong, kết quả khẳng định là có đi mà không có về, lăng kỳ tuyết cũng hiểu, nhưng hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ trị liệu đông phương linh thiên hàn độc. đông phương linh thiên ôm lăng kỳ tuyết eo nhỏ tay nắm thật chặt, chúng ta làm theo khả năng thật sự không được còn có mặt khác phương pháp. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ thật là có hung thú địa phương mới có thiên viêm hỏa liên? Dĩ vang đến núi lửa đảo tới cao thủ không ở số ít, có năng lực giết chết hung thú cao thủ càng là đếm không hết, nếu thiên viêm hỏa liên thật sự ở những cái đó địa phương, bọn họ hẳn là sẽ không tay không mà về a. Thiên viêm hỏa liên đến tột cùng ở địa phương nào, trong chốc lát nói ở chỗ này, trong chốc lát nói ở nơi nào? Chẳng lẽ nó còn hội trưởng chân chạy không thành? Này ý tưởng vừa ra, lang kỳ tuyết cả người giống như bị sống đánh, thể hồ quán đỉnh giống nhau, làm ra một loại lớn mật giả thiết. Giả thiết ngày đó viêm hỏa liên là nghịch thiên chi vật, cùng ma thú giống nhau, theo trưởng thành cũng có thể thăng cấp, thăng cấp đến trình độ nhất định sau, liền khai linh trí, chí, có chính mình tâm trí, như vậy chính mình di động vị trí cũng không phải không có khả năng. Lăng kỳ tuyết tin tưởng lui tới tìm kiếm thiên viêm hỏa liên trong đại quân, nàng không phải cái thứ nhất có này ý tưởng người, mà lúc trước những người đó có như vậy hạng phát minh lại vẫn là không có thể tìm được thiên viêm hỏa liên, nói ngày mai viêm hỏa liên đã lợi hại đến không e ngại nhân loại tồn tại. kia nàng lại nên như thế nào tìm được hơn nữa được đến thiên viêm hỏa liên đâu. Lăng kỳ tuyết ở trong đầu một lần một lần siêu tầm nàng xem qua có quan hệ thiên viêm hỏa liên ghi lại tư liệu. Cuối cùng. Ký ức trong một góc, nghĩ tới bí cảnh bên trong, kia một mặt trên tường, có ghi lại chăn nuôi ma thu phương pháp, còn có loại thực linh thảo phương pháp, trong đó liền có thiên viêm hỏa liên. Bất quá đó là thiên viêm hỏa liên chưa thăng cấp phía trước phương pháp, thăng cấp lúc sau, không có nửa phần ghi lại. Nhưng này cũng đủ lăng kỳ tuyết hiểu biết thiên viêm hỏa liên thói quen, hắc bạch phân minh hạt châu giảo hạt vừa chuyển, có biện pháp. Nhưng là này đó biện pháp nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào còn phải tìm cái không có người ngoài cơ hội mới thử xem bằng không một khi thiên viêm hỏa liền thật sự xuất hiện đó chính là một hồi tai nạn mà không phải may mắn trong lòng đánh làm một mình tính toán chuyên nhỏ bình tĩnh ở trên mặt biển chạy thỉnh thoảng thổi tới một tia nhàn thư hảo phong mang đi núi lửa trên đảo kia tạo người độ ấm mang đến một tia mát mẻ núi lửa đảo bảy tòa tiểu đảo chung chỉ có lớn nhất mây lửa đảo có hai cái bến tàu một cái là chuyên môn tiếp đãi ngoại lai con thuyền Một cái còn lại là dùng cho tiểu đảo Chi Gian hàng ngày liên hệ. Ở thượng đảo phía trước, lang kỳ tuyết cẩn thận quan sát qua, từ mây lửa đảo đến hỏa phong đảo Chi Gian hải vực đều thuộc về Thiên hải, không phải rất sâu, thậm chí có Thiên địa phương còn có thể thấy rõ. Thanh trừng nước biển hạ, một ít loại nhỏ ma thú bơi qua bơi lại, còn có rất nhiều hải dương thực vật, thậm chí phải dùng giá trị rất cao thực vật đều có. Lang kỳ tuyết kế hoạch, chờ đến lại thời gian liền đến nơi này tới lặn xuống nước, Nói không chừng còn có thể tìm được bảo bối đâu Đông phương linh thiên cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân ngồi bất động Cũng không có nhìn tới nhìn lui quan sát chung quanh địa hình liền biết nàng lại ở đánh cái gì chú ý Chỗ sâu trong như ngọc ngón tay thon dài Ở nàng chốc mũi thượng quát một chút Lại ở đánh cái gì chú ý Đem người bán có thể đổi bao nhiêu tiền Lăng kỳ tuyết chụp bay hăn ngón tay Chán ghét Giống nhau nữ tử nói chán ghét đều là thích Tuyết Nhi ngươi là ở biến tướng cùng ta thông báo nói ngươi thích ta sao. Đông Phương Linh Thiên khỏe môi ngậm một mặt cười nhạt, cho đến Lăng Kỳ Tuyết thật muốn đem hắn miệng ba véo vai. Nhiều như vậy nam nhân ở chỗ này, nói chuyện cũng không chú ý điểm, tú ân ái bị chết mau a. Hử! Lăng Kỳ Tuyết quay đầu tới, không nói với hắn lời nói. Đông Phương Linh Thiên thấp thấp cười. Lý Nguyên Cảnh cũng nhìn không được nữa, các ngươi ở chúng ta này đó đại lao ra trước mặt tú ân ái. Cũng không sợ. Có bản lĩnh ngươi mang ngươi hoàng phi tới, cũng tú một cái cho ta xem, ta tuyệt không ngăn trở, không biết ngăn trở bản thân tu ân ái, chính mình sẽ không có ai sao. Lăng kỳ tuyết đoạt lấy lý nguyên cảnh nói, hầm hừ nói. Không khí bị mang sống, ngay cả trầm mặc ít lời tam gia cũng thấu vài câu, thuyền nhỏ ở nhẹ nhàng sinh động không khí chung, đi vào hỏa phong trên đảo. Sớm tại tới phía trước, Lăng kỳ tuyết liền mua mỗi một cái đảo kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Vừa lên đảo, Lăng Kỳ Tuyết liền đem bản đồ lấy ra tới. Trên bản đồ Lăng Kỳ Tuyết tinh tế làm đánh dấu, trong truyền thuyết thiên viêm hỏa Liên xuất hiện quá địa phương đều dùng hồng bút câu ra tới. Chúng ta hướng trên núi đi thôi. Lăng Kỳ Tuyết kiến nghị nói. Ba cái đại nam nhân đều nguyện ý nghe Lăng Kỳ Tuyết, đoàn người thi triển thân pháp ở trên đường bay nhanh, thực mau liền đến chân núi. Quả nhiên, trong lời đồn, núi lửa trên đảo trên núi muốn so bình đế muốn nhiệt ra vài lần. Mới đến đến chân núi, Lăng Kỳ Tuyết liền cảm thấy một trận sóng nhiệt từ trên núi Vương đi xuống phát. Là đi xuống phát a? Giống nhau sóng nhiệt không đều là đi lên trên sao, mà này sóng nhiệt đi xuống phát, Lăng Kỳ Tuyết lập tức bắt được trọng điểm, trên đảo này từ trường không đúng. Nàng từng đi qua Hàn Quốc mô tòa tiểu đảo, nơi đó bởi vì từ trường khác hẳn với bình thường địa phương, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Lên núi khi nhẹ nhàng chạy đi lên, Xuống núi khi liền bước đi Duy Gian. Này hỏa phong đảo cho nàng cảm giác cũng có chút tương tự, chẳng lẽ cũng là hiệu quả như nhau chi diệu. Có phải hay không thử xem không lâu đã biết, lang kỳ tuyết lại đề nghị hướng lên trên bò, một đường bò lên trên đi, thật đúng là cảm giác thực nhẹ nhàng. Không bao lâu liền theo địa phương cư dân bước ra đường nhỏ bò đến giữa sân núi, đoàn người như cũ cảm giác thành thạo, không hề có nửa điểm buồn ngủ, vì thế một cổ làm khí, bò đến đỉnh núi. Tới đỉnh núi, nơi này độ ấm càng thêm cao, cũng may dọc theo đường đi, Đông Phương Linh Thiên lôi kéo tay nàng, vận khởi thủy thuộc tính nguyên lực vì nàng đem chung quanh nhiệt khí ngăn cản ở làn ra ngoại, mới không có cùng ra mồ hôi, ước đấm toàn thân chật vật bất ham. Tới đỉnh núi sau, Lăng Kỳ Tuyết Tử hỗn độn thế giới móc ra nàng đặc chế hai người lười người ghế, cùng Đông Phương Linh Thiên ôm nhau mà ngồi. Ngôi ở đại thụ hạ Lăng Kỳ Tuyết lại lần nữa lâm vào trầm tư. Tới trên đảo thượng tìm kiếm thiên viêm hỏa liên người bên ngoài tuyệt không ngăn bọn họ mấy cái, người địa phương cũng không có ngăn cản, nàng suy đoán, này cùng người bên ngoài tới nơi này còn sẽ mang đến rất nhiều trên đại lục hàng hóa tiến đến có quan hệ. Nếu nơi này không có thiên viêm hỏa liên cũng sẽ không có như vậy nhiều người tiến đến, nơi này liền sẽ ngăn cách với thế nhân. Từ nào đó góc độ tới xem, ngăn cách với thế nhân không tồi, nhưng từ một cái khác góc độ tới nói. Ngăn cách với thế nhân là rất nguy hiểm sự. Không cùng bên ngoài thế giới câu thông, liền sẽ vẫn luôn cho rằng chính mình là nhất đồng, do đó cùng thế giới tách rời, lạc hậu, vạn nhất ngoại lai thế giới có người mưu đổ gây rối, bọn họ đem liền một trận chiến thực lực đều không có. Nhưng lăng kỳ tuyết chưa bao giờ hoài nghi thiên viêm hỏa liên là núi lửa đảo cư dân cố ý thả ra đi manh lưới, nếu không, lời đồn đã sớm sẽ tự sụp đổ. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng nơi này đã từng có người tìm được cũng áp dụng hôn khắc viêm hòa liền, chỉ là những người đó không nghĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nói dối cái gì đều không có được đến mà thôi. Lăng kỳ tuyết bọn họ đang ngồi ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi, lúc này, trên đỉnh núi cũng có mấy người lên núi tới, không cần hỏi, mục đích theo chân bọn họ giống nhau. chương 251 hương vị không tồi. Lăng kỳ tuyết không có đến gần ý tứ, Lý Nguyên Cảnh cũng trầm mặc ngồi nghỉ ngơi. Tam gia càng là mắt nhìn thẳng nhìn chầm chằm phía trước, dường như nơi đó có một gốc cây thiên viêm hỏa liên giống nhau. Tuyết nhi ngươi muốn ăn điểm cái gì? Hảo hảo tiên sinh Đông Phương Linh Thiên từ nạp giới móc ra trái cây, đây là hắn buổi sáng ở mây lửa trên đảo mua. Nơi này nhiệt độ không khí cao, nhiệt đối trái cây mọc thành cụm, một cái đồng vàng có thể mua rất nhiều. Vì hầu hạ ăn ngon hóa lăng kỳ tuyết, Đông Phương Linh Thiên mua rất nhiều trái cây cùng ăn vặt, đặt ở nạp giới. Ta muốn ăn nướng nhu heo. Lăng cô nương thực tiêu ngạo ngẩng đầu lên, cười xấu xa. Đông phương linh thiên. Nếu không hắn đi đánh một đầu loại nhỏ ma thu tới, tuyết nhi sẽ không nấu cơm, nhưng nướng bở bở cờ làm vẫn là nhất lưu. Như vậy nhiệt thiên, ta cái gì đều không muốn ăn, nếu là có kem ly thì tốt rồi. Lăng kỳ tuyết thấy Đông phương linh thiên vẻ mặt nghiêm túc, không hảo lại trêu cực hắn. Cái gì là kem ly? Đông phương linh thiên hoàn toàn không hiểu. Lăng kỳ tuyết một chốc cùng hắn cũng giải thích không rõ, chỉ là hàm hồ giải thích nói, chính là dùng băng làm được đồ ngọt. Đông phương linh thiên nghĩ nghĩ, nhưng tụ thủy nguyên lực lớn tay một quán, lòng bàn tay liền nhiều ra một khối trong suốt băng, sau đó nguyên lực đem vừa rồi chạy ra tới trái cây nghiền áp thành nước, từ nạp dưới móc ra một con chén tới, đem băng nghiền nát cùng nhau bỏ vào đi, lại móc ra một con cái muỗng, quấy vài cái, đưa cho lăng kỳ tuyết, nếm thử. Lăng kỳ tuyết, tiếp nhận chén nếm một cái miệng nhỏ, hương vị cũng không tệ lắm, không chút nào buồn xỉn vươn ngón tay cái tán một cái, đỉnh cao. Đông Phương Linh Thiên, hắn lại không phải tiểu hải tử. Bất quá nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết hưởng thụ ăn hắn chuẩn bị cho tốt nước đá nước trái cây, hắn liền thỏa mãn cười. Tươi cười chung, có tràn đầy sủng chim tràn đầy mà ra. Lý Nguyên Cảnh cùng Tam gia rốt cuộc nhìn không được quay mặt đi. Nếu là lúc này Lăng Kỳ Tuyết chú ý xem Liền sẽ nhìn đến Lý Nguyên Cảnh trên mặt âm nhu ngày chính lích giảm bớt, thậm chí có thể nhìn đến nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt dương quang ở trên mặt hắn dương, sấn đến hắn cả người khí chất không ít. Sau bọn họ một bước đi vào trên núi tổng cộng có sáu người, trong đó một cái trung niên nam tử nhìn đến Lý Nguyên Cảnh sau, kinh ngạc hẽ miệng ba, nửa ngày, bước chân chậm chậm di động lại đây, nửa quỳ hạ, nói, tham kiến nhị hoàng tử. Là ngươi... Ngươi ở đại hoàng huynh bên người phụ tá hắn làm tốt thái tử, đến nơi đây tới làm gì? Lý Nguyên Cảnh tức giận nói, người này là Lý Nguyên Hạo một người đắc lực thủ hạ, gọi là Vân Tam Bình. Cũng không biết là tên thật vẫn là ngoại hiệu, Lý Nguyên Cảnh chỉ là nghe tất cả mọi người kêu hắn Vân Tam Bình. Lăng kỳ tuyết cười thầm, Lý Nguyên Cảnh đây là không thích bản thân đâu. Đại hoàng tử, Nga không, là thái tử điện hạ có hoàng thượng sai khiến cho hắn càng nhiều ưu tú cao thủ chỉ điểm không tới phiên mặt tướng cái này chân tay vụt về. Vậy ngươi đã bị biếm đến cái này xa xôi địa phương tới. Lý Nguyên Cảnh hừ lạnh Là mặt tướng chính mình nghĩ đến, có thời gian nơi nơi đi một chút, gia tăng hiểu biết. Vậy ngươi còn không mau đi gia tăng hiểu biết, chạy đến ta nơi này còn làm gì. Lý Nguyên Cảnh liếc liếc mắt một cái mặt khác 5 người, đều là hắn lạ mặt tồn tại, nhưng lại giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn nghĩ không ra, lăng kỳ tuyết lại là nghĩ tới trong đó lớn tuổi nhất một cái, bất chính là nam cung ngộ đã từng sư phó, thanh đan tông nhị trưởng lao thanh phong sao. Nàng nhưng không cho rằng bọn họ là ăn no không có chuyện gì, chạy đến nơi đây tới tiêu khiển. Từ đông tấn nền tảng lập quốc thổ ngồi thuyền đến nơi đây tới, dọc theo đường đi đường xá hung hiểm, may mắn nói do em sóng lặng là có thể tới, bất hạnh vận giống như bọn họ, đến đại chiến hung thú sau cửu tử nhất sinh lúc sau mới có thể tới này thanh phong đến nơi đây sẽ không cũng là tận trời viêm hỏa liên mà đến đi. đáp án cơ hồ là khẳng định. nếu không lăng kỳ tuyết nghĩ không gian này núi lửa đảo có cái gì hấp dẫn người địa phương. hiện nhiên thanh phong cũng thấy được lăng kỳ tuyết lỗ mũi bài trừ một tiếng hừ hừ, liền quay đầu đi đến một bên đi. kia hình tượng làm lăng kỳ tuyết liên tưởng đến chuyện tranh thượng, kia chỉ lỗ mũi bốc khói bung ưu, còn không phải là như vậy hừ hừ. lăng kỳ tuyết phụt một tiếng, không nhịn cười ra tới băng nước trái cây sặc tới rồi hết hầu. đông phương linh thiên vì nàng vũ vũ phía sau lưng, thuận thuật khí, ngươi nhìn xem ngươi, lớn như vậy một mình, cũng không biết chiếu cố chính mình, còn không phải là một cái chê cười sao. Cũng đáng đến ngươi như vậy cười. Lời nói có ẩn ý, kêu ý tứ, thanh phong lão nhân kêu bất quá là một cái chê cười mà thôi. Thanh phong ngồi đến không xa, cũng không phải ngốc tử, tự nhiên cũng có thể nghe ra đông phương linh thiên ngấm ngầm hại người, trừng mắt tưởng phát tác nề hà hắn cấp bậc đều không đủ bản thân một bàn tay bóc chết. Lỗ mũi chỉ có thể tức giận đến càng ngoài, mặt kéo đến thật dài thật dài, làm chừng mắt lại không có biện pháp. Tiểu thiên thiên, ngươi có hay không cảm thấy hiện tại không khí so vừa rồi chúng ta đi lên khi muốn vẩn đục rất nhiều. Lăng kỳ tuyết ở đông phương linh thiên trong lòng ngực dối, dối người, đào một ngụm nước đá nước trái cây. Con dán nhiều tự nhiên không khí không tốt. Đông phương linh thiên không mặn không nhạt luôn là có thể một câu tức chết người. Thanh phong rốt cuộc ngồi không yên, tiểu tử, ngươi nói ai là con rắn đâu. Tâm tắc, tiểu thiên thiên, bản thân đây là vội vàng đi lên thừa nhận chính mình là con rắn A. Lăng kỳ tuyết đuổi ở đông phương linh thiên trước mặt, làm ra khoa trương biểu tình, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Ân, thế giới này tổng hội có như vậy một ít nhân tâm lý có vấn đề, tổng cảm thấy chính mình là con rắn hoặc là cái gì không tốt giống loài. Đông Phương Linh Thiên tiếp nhận Lăng Kỳ Tuyết nói đầu. Lý Nguyên cảnh trận mắt há hốc mồm. Như vậy cũng có thể. Phòng trưng này nhị vị còn không có động thủ, chỉ dùng miệng ba đều có thể đem bản thân tức chết. Như vậy cũng tốt, đảo tỉnh sức lực. A, các ngươi còn không mau đi lên giúp Lao Phu giết bọn họ. Lao Phu cho các ngươi mỗi người một viên nguyên tôn cấp bậc phục nguyên Đan Từ ở Nam Lăng Quốc bị nhục bắt đầu, hắn liền đem Lăng Kỳ Tuyết liệt vào số một địch nhân. Địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn một đôi mắt đều khí đỏ, muốn giết lăng kỳ tuyết có không cái kia bản lĩnh, chỉ có thể đối Vân Tam Bình giống to. Mặt khác bốn người đều là Vân Tam Bình thủ hạ, sôi nổi nhìn phía Vân Tam Bình, là động thủ vẫn là không động thủ. Vân Tam Bình còn ở đánh giá, nếu là khai chiến bọn họ có vài phần phần thắng. Tính đến tính đi, cuối cùng hắn phát hiện bọn họ một phần phần thắng đều không có. Bởi vì hắn là nguyên tôn trung kỳ cao thủ cư nhiên nhìn không thấu Đông Phương Linh Thiên Tu Vi. Thuyết minh Đông Phương Linh Thiên Tu Vi ở hắn phía trên, ít nhất cũng là nguyên tôn hậu kỳ thực lực, bản thân một trưởng đều có thể chụp chết hắn. Nhưng Thanh Phong là Thanh Đan Tông trưởng lão, ở Thanh Đan Tông nói chuyện rất có phân lượng, hơn nữa đang ở cùng Thái Tử Điện Hạ hợp tác. Nếu là hắn không nghe Thanh Phong mệnh lệnh, quay đầu lại hắn ở Thái Tử Điện Hạ trước mặt bố trí cái gì, hắn đã có thể đến ăn không hết gói đem đi. Vân Tam Bình nghĩ nghĩ Vẫn là quyết định khuyên bảo Thanh Phong, nhị trưởng lao bức giận, chúng ta tới không phải vì bọn họ, trước mắt chính sự quan trọng, vẫn là tạm thời trước thả bọn họ một con ngựa đi. Nói là tạm thời thả người ta một con ngựa, chính là đâu, trên thực tế là hắn sợ đánh không lại bản thân, bị người ta một trưởng diệt tại đây trên đỉnh núi. Tính các ngươi gặp may mắn, hôm nào đừng làm cho ta ở nơi nào gặp được ngươi, nếu không ta thấy một lần ta. chương 252 Đậu bị Thiên Thiên Nếu không ta thấy một lần đánh ngươi một lần, ngoan đấu Không đợi thanh phong đem nói cho hết lời, lăng kỳ tuyết liền bóp mùi âm dương quái điều nói, đem thanh phong muốn lời nói nói xong. Khí thanh phong hô hô thẳng thở dốc ra khí so tiến khí còn thiếu, một hồi lâu mới hoan quá mức như tới, vươn tay tới chỉ vào lăng kỳ tuyết, người. Không đợi hắn đem tưởng biểu đạt nói ra, liền bị đông phương linh thiên dùng nguyên lực trưởng phiến trở về, dám chỉ vào ta nữ nhân, chết. Một trường này mang ra một trận gió to, đem Thanh Phong quát ra hảo xa mới dừng lại tới. Thật vất vả phong ngừng, Thanh Phong còn ở bị quát ra địa phương xoay mấy cái vòng, đầu chóng váng nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Vân Tam Bình thấy thế càng là không dám nhận mặt đắc tội đông phương linh thiên, chạy nhanh chạy tới nâng dậy Thanh Phong, nhị trưởng lao chúng ta vẫn là đổi cái địa phương nghỉ ngơi đi. Giữ được mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, vì tranh một hơi đem mệnh ném ở chỗ này. Về sau người nhà liền không ai chiếu cố. Thanh phong khí bất quá cũng không có biện pháp, hắn đánh không lại bản thân, xem vân tam phẩm khiếp đảm bộ dáng phòng trừng cũng đánh không lại, chỉ phải không cam lòng ở vân tam bình nâng hạ đi xa. Còn rán rốt cuộc đi rồi, lang kỳ tuyết đám người lại khôi phục thanh tịnh. Lúc này, tam gia biểu tình lại quái dị lên, nhìn chăm chăm Lý Nguyên Cảnh nhìn hảo xa, mới không xác định hỏi, ngài thật sự đồng tấn quốc nhị hoàng tử. Lý Nguyên Cảnh, không lừa già dối trẻ, Sau đó tam gia đột nhiên quỳ dạp xuống lý nguyên cảnh trước mặt, nhị hoàng tử cần phải vì tại hạ làm chủ a. Chuyện gì? Tại hạ vốn dĩ cũng là thủ đô phong hỏa thành cư dân, qua đến còn xem như tiểu phú, ở 20 trên đường có vài gia cửa hàng, nhưng khoảng thời gian trước có cái cao thủ tự xưng là đại hoàng tử thủ hạ, chạy đến cửa hàng tới nói là đại hoàng tử đại hỷ, muốn đem cửa hàng trưng thu, sau đó mạnh mẽ đem tại hạ một nhà già trẻ đuổi ra tới. Tại hạ không có địa phương có thể đi, trong nhà sinh kế lại đến duy trì, mới nghị chạy đến nơi đây tới tìm kiếm thiên viêm hòa liên, nói không chừng có thể tìm được. Thiên viêm hòa liên, phát một bút tiền của phi nghĩa, Tam gia thanh âm thập phần trầm trọng, làm lăng kỳ tuyết nhớ tới lên thuyền khi, nàng nhìn đến hắn trong mắt một mặt tàn nhẫn, phỏng chừng là nhớ tới cửa hàng bị cường trinh sự đi, quá đáng thương. Bất quá, này đó là người ta quốc gia sự. Không cần phải nàng sẽ không tham đi vào. Lý Nguyên cảnh hờ hững suy nghĩ thật lâu. Ngươi nhưng có chứng cứ. Sự tình quan đến chính trị, hắn cũng không thể không cẩn thận. Có, ở trong nhà bảo lưu lại ký ức thạch. Cái gì là ký ức thạch? Lăng Kỳ Tuyết nhỏ giọng hỏi Đông Phương Linh Thiên. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có suy đoán đến đại khái, bất quá không xác định. Dành như ý nghĩa, chính là một loại có được ký ức cục đá, rót vào nguyên khí. Cục đá liền sẽ đem sự phát ngay lúc đó hình ảnh ký ức xuống dưới. Hoa, wow, thật đúng là tiên tiến, thế nhưng có thể coi như video, nếu là có thể có như là di động giống nhau công năng vạn dặm truyền âm thạch gì đó, liền càng thêm lý tưởng. Đông Vương Linh Thiên túi đầu để sắt vào lăng kỳ tuyết nhỏ giọng nói, ngươi muốn vài thứ kia cũng không phải không có, nhưng là ngươi cấp bậc không đủ, cũng sử dụng không được. Ngươi biết ta tưởng có được cái gì. Lăng cô nương rất bất mãn giận trừng Đông Phương Linh Thiên liếc mắt một cái, chán ghét, liền không thể chờ chút chỉ hoãn nói ngươi không biết không, làm bản thân cảm giác ở ngươi trước mặt quả thực chính là trong suốt. Ha ha a Đông Phương Linh Thiên thấp thấp cười, tuyết nhi cái dạng này thật là đáng yêu. Yên tâm, chờ về sau hồi hải Chu quốc ta cho ngươi làm một cái, nơi này không có. Đông Phương Linh Thiên nói, Lăng Kỳ tuyết lúc này mới thu hồi tàn nhẫn trừng hắn ánh mắt, tính ngươi thức thời bên này hai người đại ve van đánh yêu bên kia tam gia cùng nhị hoàng tử đang thương lượng bọn họ quốc gia đại sự thời gian thực mau tới rồi giữa trưa ăn chút lương khô đoàn người liền bắt đầu hành động đại gia trong lớn tượng thiên viêm hỏa liên là sinh trưởng ở trong đất liền triển khai thảm thức tìm tòi mỗi người phụ trách một cái khu vực một chút một chút tìm tòi đông phương linh thiên không yên tâm lăng kỳ tuyết vẫn là giống liên thể anh giống nhau đi theo nàng phía sau chờ đến đi xa Rời đi Lý Nguyên Cảnh, tam gia tầm mắt, lăng kỷ tuyết thiết trí một cái kết giới, đem nàng ý tưởng cùng Đông Phương Linh Thiên nói ra. Tâm hữu linh tê, Đông Phương Linh Thiên cũng có này ý tưởng, vì thế hai người tùy tiện tìm một khối hơi chút dâm mát một chút địa phương ngồi xuống. Nghe nói loại này linh vật thích nhất chính là linh tuyển, trên người của ngươi có cái gì linh thủy linh tinh sao? Lăng kỷ tuyết trước nay đều là không chút khách khí cướp đoạt Đông Phương Linh Thiên. Đông Vương linh thiên buồn cười quát lăng kỳ tuyết mũi, ta về điểm này của cải còn không bằng ngươi, ngươi không phải cũng đều biết không. Như thế, lăng kỳ tuyết lại rồi dám, bí cảnh cường giả giới thiệu, thiên viêm hỏa liên sinh trưởng địa phương cần thiết linh khí mười phần, nếu có thể có linh thủy tới, có thể gia tăng nó sinh trưởng tốc độ. Lăng kỳ tuyết tưởng, nếu là ở chỗ nào đó đặt một ít linh thủy, ôm cây lợi thỏ, nói không chừng thật đúng là có thể đem thiên viêm hỏa liên đưa tới. Nhưng khó khăn chính là, bọn họ ai trên người đều không có linh thủy. Người nói, nơi này đã có thiên viêm hỏa liên tồn tại, mà thiên viêm hỏa liên lại yêu cầu linh thủy tới. Có phải hay không chỗ nào đó có một ngụm linh tuyển, là tất cả mọi người không biết. Lăng kỳ tuyết náo động mở rộng ra. Có đạo lý. Đông phương linh thiên gật đầu nói. Luôn phụ hòa nàng, Lăng kỳ tuyết tức giận đá đông phương linh thiên một chân, tự nhiên, lực độ thực nhẹ. Cơ hồ tương đương miêu nhi ở cào ngứa. Ngươi liền không có một chút chủ kiến sao, ta nói cái gì chính là cái gì, ngươi đến cho ta để điểm ý kiến. Đau. Đông phương linh thiên đảo hút một ngụn cùng nhau, thần sắc thống khổ lên, ở ta trong mắt, tuyết nhi ngươi chủ kiến chính là ta chủ kiến. Đau. Thấy lăng kỳ tuyết không để ý đến hắn, đông phương linh thiên lại rên rỉ một tiếng. Lăng kỳ tuyết làm sao nhìn không thấu đông phương linh thiên về điểm này kỹ xảo. Lại là một chân đá đi, cười xấu xa nói, như vậy liền không đau. Đông Vương Linh Thiên, tính cùng nữ nhân giảng đạo lý, có lý cũng nói không rõ, huống chi hắn vẫn là giả vờ, bản thân liền không lý. Một ngụm nước đáng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, quả nhiên là không đau. Lăng Kỳ Tuyết, vì mau nàng cảm giác Tiểu Thiên Thiên càng ngày càng độ bị. Nói tốt cao lãnh không huyễn, nói tốt người sống chớ tiến đâu. Chúng ta hàng đầu mục tiêu không phải tìm thiên viêm hỏa liên, mà là tìm linh tuyển. Đông phương linh thiên rốt cuộc cho lăng kỳ tuyết một chút kiến nghị. Hai người không như mà hợp, đây cũng là lăng kỳ tuyết tưởng. Nói đông phương linh thiên đem tiểu kim long thả ra, mùi hắn linh, đối nơi nào linh khí càng đầy đủ so với chúng ta mẫn cảm. Lúc này, hỗn độn thế giới tiểu tỏa không vui, cái kia không thượng đạo tiểu kim long liền tiểu ra một góc đều không đuổi kịp, còn không biết xấu hổ nói mẫn cảm. Nhìn xem tiểu ra đi. Cũng không đợi lăng kỳ tuyết có điều phản ứng, tiểu tỏa liền từ hỗn độn thế giới chạy ra tới, ngừng ở tiểu kim long trước mặt, thị uy dơ lên tinh tế chuẩn chuẩn chân nhi. Lăng kỳ tuyết say, tiểu tỏa ngươi liền không thể cùng tiểu kim long hảo hảo ở chung sao. Lần trước không phải giáo dục ngươi làm người muốn điệu thấp có nội hàm sao. Không được thương tổn tiểu kim long. Lăng kỳ tuyết vung lên nắm tay. Chương 253 Tiểu tỏa chỉ có thể đem cổ rụt trở về, hảo đi, ngươi hảo tiểu kim long, kế tiếp nhiệm vụ giao cho ta, ngươi liền trở về ngủ ngon đi. Lăng kỳ tuyết. Ngươi xác định ngươi không phải ở bồ đao. Tính, chuồn chuồn trong miệng phun không ra ngả voi tới, lăng kỳ tuyết cũng lười đến cùng hắn rồi rắm miễn cho bị này chỉ kiêu ngạo tiểu chuồn chuồn tức chết. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đi làm việc. Không có nhìn đến hắn trở về ngủ ngon ta không yên tâm a. Tiểu tỏa càng nói càng nhỏ rộng, bởi vì hắn thấy được lăng kỳ tuyết vung lên nắm tay, hung tợn ánh mắt. Nếu không làm tiểu kim long cùng nhau trụ tiến tỷ tỷ trong không gian đi thôi, nói không chừng hắn cùng ta giống nhau khuyết thiếu chính là hốn độn chi khí, ở bên trong hấp thu sau liền sẽ tiến dai. Hào đi, tiểu tỏa tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là sợ hãi lăng kỳ tuyết tấu hắn, mới đưa ra cái này kiến nghị. Lăng kỳ tuyết trước mắt sáng ngời, cái này có thể có. Dù sao tiểu kim long ở đông phương linh thiên nơi đó cũng không có trợ giúp, nếu là tiến vào hốn độn thế giới sau cấp bậc tăng lên, về sau còn có thể trợ giúp đông phương linh thiên. Ngày đó luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết sau, lang kỳ tuyết thân thể liền có thể tự do xuất nhập hốn độn thế giới, sau lại nàng còn cùng tiểu tỏa đàm luận quá, đều rắc trọng điểm ở tiểu tỏa tinh huyết thượng, luyện hóa dung hợp hắn tinh huyết sau, liền có thể tự do xuất nhập hốn độn thế giới. Bất quá! Mấy ngày hôm trước tiểu tỏa mới cho nàng một giọt tinh huyết, đem thật nhỏ thân thể còn nhận được khởi lại cấp ra một giọt tinh huyết sao. Lăng kỳ tuyết tuy rằng mắng tiểu tỏa, nhưng trong lòng vẫn là thực đau lòng này chỉ tiểu chán ghét, rồi lại lệnh người chán ghét không đứng dậy tiểu chuồn chuồn. Việc này nàng ở mây lửa trên đảo nàng cũng cùng đông phương linh thiên nói, chờ đến tiểu tỏa thân thể khôi phục, nàng liền cùng tiểu tỏa cầu một giọt tinh huyết, làm hắn cũng luyện hóa, về sau là có thể tự do ra vào hỗn độn thế giới. Hiện giờ Tiểu Tỏa chính mình chủ động đưa ra, lang Kỳ Tuyết ngược lại có chút băn khoăn. Tiểu Tỏa cũng đã đem một giọt tinh huyết bước ra tới, đưa cho Tiểu Kim Long, chạy nhanh trở về luyện hóa đi. Tiểu Kim Long chạy nhanh gật đầu tiếp nhận tiểu Tỏa tinh huyết, Ma Lưu trở lại Đông Phương Linh Thiên Ma sủng nạp giới luyện hóa đi. Cảm ơn ngươi Tiểu Tỏa. Đông Phương Linh Thiên chân thành cùng hắn nói lời cảm tạ, còn lấy ra một lọ lang Kỳ Tuyết đưa cho hắn nguyên tôn cấp thuần nguyên đan phóng tới tiểu Tỏa trước mặt. Cái này tặng cho ngươi. Tinh huyết là mỗi một đầu thần thú trên người chân quý nhất đồ vật. Tiểu tỏa lại hào phóng lấy ra tới chợ giúp tiểu kim Long. Ngày thường hắn kiêu ngạo một ít, thời khắc mấu chốt vẫn là thực hiểu chuyện, cũng thực đáng yêu. Tiểu tỏa không khách khí một ngụm liền đem sở hữu đan dược nuốt vào. Hắn vừa mới mất đi một giọt tinh huyết, cần thiết nhanh lên bổ trở về. Lăng kỳ tuyết cũng sẽ tâm cười, vốn di cho rằng tiểu tỏa vừa mới mất đi tinh huyết, lại ăn đan dược Sẽ trở lại hỗn độn thế giới nghỉ ngơi, ngày mai trở ra, chính là tiểu tỏa kiên trì muốn đi tìm linh tuyển, lăng kỳ tuyết cũng liền từ hắn. Tiểu tỏa động tác thực mau ở trên đỉnh núi dạo qua một vòng, sau đó bay trở về tại chỗ, nói, tỷ tỷ, nơi này linh khí đều không phải thực nồng đậm, tiểu tỏa cảm giác được một chỗ linh khí càng thêm nồng đậm. Nơi nào? Chân núi, chuẩn xác mà nói, là tại đây tỏa sơn trung tâm. Tiểu tỏa không nói chính là... Đây là hắn phòng đoán, nơi này sở hữu nhiệt khí đều là từ sơn mà trung tâm phát ra, hắn không có lăng kỳ tuyết cái loại này có thể mà độn công phu, không thể tự mình đi vào xem xét. Chúng ta đây vào xem. Lăng kỳ tuyết dò hỏi Đông Phương Linh Thiên ý kiến. Bởi vì cùng nhau tới còn có lý nguyên cảnh cùng tam gia, vạn nhất bọn họ tìm kiếm lên, tổng không thể một không cẩn thận nhìn đến bọn họ là từ ngầm chui vào ra đi. Đông Phương Linh Thiên nghĩ nghĩ. Chúng ta lại tìm một cái cơ hội đi, ngày mai đơn độc hành động lại nói. Chính là, ngày hôm sau, Lý Nguyên Cảnh vẫn như cũ khăng khăng đi theo lăng kỳ tuyết bọn họ cùng nhau đi, bọn họ căn bản là không có cơ hội, lăng kỳ tuyết chỉ phải lại tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, lăng kỳ tuyết quyết định đến một cái khác đảo nhỏ hỏa lôi đảo đi xem lại nói, tóm lại, bọn họ cần thiết tìm một cái cơ hội ném rất Lý Nguyên Cảnh đơn độc hành động. hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể vô. Lăng kỳ tuyết cũng không nghĩ vạn nhất thật sự tìm được thiên Viêm hỏa liên lúc sau, muốn cùng Lý Nguyên Cảnh đám người chia sẻ, thậm chí là địch. Cho nên, bọn họ ở quyết định trừ hỏa lôi đảo sau, cùng ngày liền xuất phát, sau đó cưới ngựa xem hoa một ngày đổi một cái đảo, như vậy thường xuyên đổi địa phương. Lý Nguyên Cảnh bọn họ rốt cuộc quyết định không hề đi theo Lăng kỳ tuyết bọn họ. Bọn họ là ở hỏa dương đảo cách ra hành động, rời đi trước. Lăng Kỳ Tuyết đưa cho bọn họ mỗi người một lọ Nguyên Tôn cấp bậc Phục Nguyên Đan, các ngươi chính mình bảo trọng, vẫn là câu nói kia, nếu là tìm được Thiên Viêm Hỏa Liên, còn thỉnh ưu tiên bán cho ta, tai kiến. Lý Nguyên Cảnh nắm trong tay dự bình, càng thêm kiên định đi theo Lăng Kỳ Tuyết bên người quyết tâm. Ngày đó ở Mây Lửa Đảo Thanh Phong lão nhân nói, chỉ cần ra tay liền mỗi người một viên Nguyên Tôn cấp Phục Nguyên Đan, Lăng Kỳ Tuyết không nói hai lời chính là đưa một lọ, còn điều kiện gì đều không nói. Đây là chênh lệnh. Lý Nguyên Cảnh hai người quyết định lưu tại hỏa dương đảo tiếp tục tìm kiếm. Lăng Kỳ Tuyết cùng đông Phương Linh Thiên bước lên đi đi xuống một cái đảo hỏa băng đảo thuyền. Lăng Kỳ Tuyết chỉ nghe nói qua Kim Dung trong tiểu thuyết có băng hỏa đảo. Không nghĩ tới nơi này có một cái hỏa băng đảo. Có phải hay không nơi đó cùng băng hỏa đảo cũng giống nhau. Một bên là băng, một bên là hỏa đầu. Hoài chờ mong tâm tình. Lăng Kỳ Tuyết ở ngồi nửa canh giờ thuyền sau, bước lên hỏa băng đảo Nơi này thật đúng là chính là một nửa hỏa, một nửa băng, bất quá không phải minh hỏa, mà là này tỏa trên đảo có một nửa địa phương thực nhiệt, có một nửa địa phương thực lãnh, hình thành một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên kỳ quan. nhiên nghiêm túc so đo lên, hỏa nhiệt địa phương diện tích so lạnh băng địa phương diện tích muốn rộng lớn, cho nên hỏa liền ở băng phía trước. Nơi này tự nhiên cũng có ngoại lai người thượng đảo tới tìm kiếm bảo vật, ở lên núi trên đường, bọn họ liền gặp gỡ vài sóng. Hiển nhiên là cảm thấy này hỏa băng đảo cùng mặt khác đảo nhỏ không giống nhau, cảm thấy sinh trưởng thiên viêm hỏa liên khả năng lớn hơn nữa, cho nên người so mặt khác đảo nhỏ người càng nhiều. Lăng kỳ tuyết cũng không theo chân bọn họ bắt chuyện, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đều sợ chính mình tìm được thiên viêm hỏa liền sau sẽ có người tới phân, cũng đều cho nhau không nói lời nào. Cứ như vậy, lăng kỳ tuyết trần trọc đi vào giữa sơn núi, đem tiểu tỏa thả ra. Trong lúc này, Tiểu Kim Long đã luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, có thể tự do ra vào hỗn độn thế giới, vẫn luôn ở hỗn độn thế giới an tính đốc. Tuy rằng tiểu tỏa thực tiêu ngạo, thường xuyên khi dễ hắn, nhưng tiểu Kim Long đều tính tình thực tốt tiếp thu, hay chỉ thần thú ở hỗn độn thế giới ở trung đảo cũng còn tính hòa bình. Lần này, tiểu tỏa ra tới khi, tiểu Kim Long còn không yên tâm dặn dò một câu, hết thảy cẩn thận. Xem như vậy, thật như là không yên tâm ra cửa trượng phu thế tử ở công đạo những việc cần chú ý. Tiểu tỏa ra tới sau, vẫn cứ là ở trên núi chuyển động một vòng, liền bay trở về. Sau đó, cùng Lăng Kỳ Tuyết nói chuyện kết quả vẫn cứ là, linh khí nhất đủ địa phương ở sơn mảnh đất trung tâm. Rốt cuộc thoát khỏi lý nguyên cảnh đám người, Lăng Kỳ Tuyết quyết định cùng Đông Phương Linh Thiên đi vào chân núi, tìm một cái không người địa phương, đi xuống toàn. Nàng chỉ có thể toàn đi xuống 40 mễ, nằm ngang 400 mễ tự nhiên muốn tìm địa thế nhất tiếp cận địa phương toàn. Chương 254 Tình vi trận pháp. Lăng Kỳ Tuyết ở phía trước mở đường, Đông Vương Linh Thiên ở phía sau cầm Dạ Minh Châu chiếu sáng lên bên trong thông đạo, chờ bọn họ đi qua sau, Lăng Kỳ Tuyết sử dụng công pháp đem mặt sau thông đạo tự nhiên đổ lên. Ước chừng dọc đào 30m, nằm ngang đảo 400 mễ. Lăng Kỳ Tuyết dừng lại. Bởi vì ở nàng trên đầu vai đứng tiểu toàn nói, nơi này là linh khí nhất nồng đậm địa phương. Lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên cảm giác được cái này địa phương linh khí muốn so địa phương khác muốn nồng đậm, nhưng nơi này căn bản cái gì đều không có a. Lăng kỳ tuyết đem động ở đào rộng mở một ít, sau đó cầm dạ Minh Châu đánh giá cẩn thận lên. Nơi này thổ cùng địa phương khác thổ nhan sắc không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là vì sao linh khí muốn so địa phương khác nồng đậm. Thử xuống phía dưới ở đào một ít, lăng kỳ tuyết lại phát hiện, căn bản là đào bất động. Nàng đã có thể xuống phía dưới đảo 40 m, nơi này mới là 30 m, theo lý thuyết còn có thể đảo đi xuống 10 m. Lăng kỳ tuyết phát động công pháp, thử nữa thí, vẫn là giống nhau đảo bất động. Đông Phương Linh Thiên cũng cầm Dạ Minh Châu cẩn thận xem xét lên, nơi này thổ tầng nhan sắc cùng địa phương khác không có gì hai dạng, vì sao? Trong lúc nhất thời, hắn cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngồi một hồi, nghỉ ngơi một hồi nghĩ lại mặt khác biện pháp. Lăng kỳ tuyết từ hỗn độn thế giới lấy ra lười người ghế, thảnh thơi thảnh thơi ngồi xuống, thưởng thụ đông phương linh thiên mị thực hầu hạ. An no nê -e sau, lăng kỳ tuyết một lần nữa trở lại đảo bất động địa phương, tinh tế quan sát khởi nơi đó bùn đất. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện, thiên thiên, người đem dạ Minh châu thu hồi tới. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều đồ vật nhan sắc ở có quang dưới tình huống, nhìn không ra sai biệt, chính là, một khi ở đèn nhánh ban đêm có rất nhiều bảo bối bản sắc liền hệ ra. Quả nhiên, Đông Phương Linh Thiên một phen giả Minh Châu thu hồi tới, bọn họ liền phát hiện nơi này thổ tầng cùng địa phương khác bất đồng chỗ. Nơi này có một tiểu khối thổ tầng phát ra sâu kín màu làm nhạc quang. Hơn nữa, này một tiểu khối thổ bày biện ra một cái quy tắc thái cực cá hình dạng. Thái cực. Lăng kỳ tuyết kinh hô. Nàng xem qua bảy tòa đảo nhỏ phân bố, cũng bày biện ra một cái thái cực đồ án. Nhất nhiên không có cách nào chứng thực, nhưng lăng kỳ tuyết trong lòng có loại trực giác, nơi này quá đồ án cùng bảy tòa đảo chặt chẽ liên hệ. Nói không chừng thiên viêm hỏa liên cũng cùng này thái cực có liên hệ. Tưởng tượng đến nơi đây, lăng kỳ tuyết tâm liền bùn bùn nhảy thực mau. Nàng cơ hồ có thể khẳng định nơi này đảo nhỏ không phải thiên nhiên giới kết tác, mà là nào đó nghịch thiên cường giả chế tạo ra tới một chỗ trận pháp, bảy tòa đảo nhỏ, liền thành một cái đại trận pháp. Thiên Thiên. Ngươi học quá trận pháp, có hay không cảm giác được nơi này như là một cái đại trận pháp? Lăng kỳ tuyết hỏi. Đông phương linh thiên cẩn thận hồi tưởng đi vào trên đảo nhìn thấy nghe thấy, còn có hắn đối trên đảo nhỏ rất nhiều địa phương địa hình phân tích, cũng cảm giác được nơi này như là một cái trận pháp. Cái này ý tưởng cùng lăng kỳ tuyết không như mà hợp, thật là ứng cái kia tử, tâm hữu linh tê. Hắn cùng tuyết nhi tâm ý là tương thông, còn có cái gì so này càng làm cho người kích động? Nơi này thật là một cái trận pháp, có thể chế tạo ra lớn như vậy một cái trận pháp, chế tạo ra nơi này người thật là người thiên. Đông Phương Linh Thiên nói, vậy ngươi có thể tìm ra trận pháp mắt trận sao? Nói không chừng chúng ta tìm được mắt trận sau, là có thể tìm được thiên Viêm hỏa liên Đâu. Có khả năng, ta thử xem tìm xem xem. Đông Phương Linh Thiên nhắm mắt lại, Minh Tư khổ tưởng, muốn ở hắn học tập quá trận pháp chung tìm kiếm ra loại này trận pháp mắt trận. Hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến, loại này trận pháp là không có một cái riêng mắt trận. Loại này trận pháp mắt trận là hoạt động, hôm nay lại ở chỗ này, ngày mai, nói không chừng liền sẽ di động đến một cái khác địa phương, muốn tìm kiếm lên phi thường khó khăn. Tính, chúng ta vẫn là tìm này tòa trận pháp bố trí ở chỗ này, vì chính là cái gì tương đối đơn giản đi. Lăng kỳ tuyết nhẹ nhàng cười, tìm nhiều ngày như vậy, cuối cùng là tìm được một chút manh mối Ta cảm thấy hẳn là vì ngưng tụ phụ cận hải Vực linh khí. Vẫn luôn ngừng ở lăng kỳ tuyết đầu vai trầm mặt tiểu tỏa chen vào nói, hắn ký ức truyền thừa có đối với trận pháp truyền thừa. Tiểu tỏa vừa nhắc nhở, bọn họ lập tức nghĩ tới, bọn họ ở trải qua mộ phiến hải Vực khi, cảm giác nơi đó linh khí đặc biệt nồng động, lăng kỳ tuyết còn ở nơi đó thăng một cái tiểu dai. Chẳng lẽ là vì ngưng tụ nơi đó linh khí, chính là, không nên đem trận pháp bố chi ở nơi đó sao? Rốt cuộc nơi này khoảng cách kia phiến hải vực còn có rất dài một khoảng cách. Trận pháp nghiên cứu có một loại gọi là chiếu dọi pháp, chẳng lẽ nơi này chính là chiếu giỏi nơi đó linh khí, đem nơi đó linh khí hấp dẫn lại đây. Đông Phương Linh Thiên cùng tiểu tỏa giao lưu ý kiến. Lang Kỳ Tuyết không hiểu trận pháp, liền an tĩnh ở một bên nghe hai người thảo luận. Ta cũng cảm thấy có loại này cách nói, bố trí ở trong đó ngược lại ngưng tụ không đứng dậy, nhưng là... Bố trí ở một cái đối ứng địa phương, là có thể đủ hấp dẫn lại đây. Tiểu tỏa điểm điểm kia cứng đờ chuồn chuồn đầu, xem đến lăng kỳ tuyết buồn cười. Chúng ta đây trước đem mắt trận tìm ra, hoặc là tìm ra trận pháp đem linh khí tụ tập ở nơi nào. Tiểu tỏa vẫn như cú gật gật đầu, thầm nghĩ, vẫn là ca ca giảng đạo lý, mọi việc có thương lượng, tỷ tỷ liền biết đối tiểu tỏa sử dụng bạo lực. Lại vào lúc này, lăng kỳ tuyết hướng hắn bay qua một cái lưng ngang. Tiểu tỏa vốn dĩ liền rất đoạn cổ một chút liền xúc không có, thực tỏa nghĩ đến, về sau ngàn vạn không thể nói tỉ tỷ nói bậy, chẳng sợ ở trong lòng tưởng cũng không được, bằng không tỉ tỷ không cho đáng dược, về sau tiểu tỏa liền trường không lớn. Rồi dăm tiểu tỏa đưa ra đi trước mỗi một tòa đảo chân núi mảnh đất trung tâm nhìn kỳ hắn nói. Vì thế, ba người bước lên đi đi xuống một tòa đảo nhỏ con thuyền. Bởi vì bọn họ cố tình tránh đi, dọc theo đường đi cũng không có gặp gỡ lý nguyên cảnh. Tam ra, thuận lợi đem mỗi một tòa trên đảo chân núi dưới nền đất trung tâm xem xét một lần, không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một ngọn núi dưới chân mà trung tâm, đều có một cái thái cực đồ hình, hơn nữa là mỗi một cái đồ hình nhan sắc đều không giống nhau, hồng nâu lục làm kim ngũ hành 5 loại nhan sắc, hơn nữa hắc bạch hai sắc, 7 tòa đảo nhỏ, 7 loại nhan sắc. Nay tòa trận pháp bao hàm thất tinh liên châu pháp, thêm thái cực trận pháp, còn có chiếu giỏi pháp nhiều loại trận pháp. Không thể nói không tinh tế, là hắn làm gặp qua nhất tình vi trận pháp. Cuối cùng, Đông Phương Linh Thiên đem ánh mắt phóng tới trong biển tâm. Nay bảy tòa đảo nhỏ phân bố là làm thành một cái thái cực đồ hình, đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chi gian cũng có liên hệ, chính là bọn họ ngồi mấy ngày thuyền, cũng không có phát hiện nơi này có thuyền là trực tiếp từ giữa biển vượt qua. Hỏi thăm một chút, mới biết được, nguyên lai like giữa biển có một cái siêu cấp đại lốc xoáy. Ngay từ đầu. Bọn họ tổ tiên trước hết đăng đảo sau, còn thử qua vài lần, lại sau lại, giữa biển cắn nuốt con thuyền càng ngày càng nhiều, cũng liền không có người dám đi vào. Đảo cung đảo chi gian liên hệ, đều là dựa theo mây lửa đảo, hỏa phong đảo, hỏa lôi đảo, hỏa viêm đảo, hỏa dương đảo, hỏa băng đảo, hỏa bình đảo như vậy liên hệ, từ một tòa đảo đến một khắc tòa đảo nhóm không có người dám trực tiếp lướt qua trong đó một tòa đảo, từ giữa biển trực tiếp qua đi. Chương 255 tỉnh đến chỗ sâu trong không hóa mưu. Lăng kỳ tuyết bọn họ tìm không thấy thuyền qua đi. Cuối cùng, nàng bào chế đúng cách như là ở Hải Thành giống nhau, mua một cái thuyền, chính mình chèo thuyền qua đi. Đây là một loại phi thường nguy hiểm cách làm, nhưng cũng là duy nhất biện pháp. Bọn họ nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở trong biển tâm, không có khả năng như vậy từ bỏ. Đối với Lăng kỳ tuyết tới nói, Đây là nàng có thể vì Đông Phương Linh Thiên làm duy nhất. Mà đối với Đông Phương Linh Thiên tới nói, hắn không nghĩ từ bỏ, từ bỏ liền ý nghĩa bọn họ cần thiết lại tìm kiếm một loại khác trị liệu phương pháp. Chỉ là một loại trị liệu phương pháp, bọn họ đã trả giá nhiều như vậy, trải qua nhiều như vậy mạo hiểm. Nếu là đang tìm kiếm mặt khác trị liệu phương pháp, nói không chừng khó khăn so loại này phương pháp còn muốn thiếu, hắn không nghĩ tuyết nhi lại vì thế gặp càng nhiều gian nguy. Phong Kinh Vân Đạm Nhật Tử Đông Phương Linh Thiên đem đồ ăn chuẩn bị đầy đủ, liền bước lên đi trước trong biển tâm trên thuyền. Vì lần này lữ trình, Đông Phương Linh Thiên còn cố ý cùng mây lửa trên đảo vị kia lao bản đường một cái chèo thuyền thân thích thỉnh giáo khoang lái phương pháp. Lang Kỳ Tuyết đứng ở đầu thuyền, dòi mắt trông về phía xa, rất xa nhìn đến bảy tòa đảo nhỏ ở bên mông hải sương mù bên trong, như ẩn như hiện, tạo thành một cái đại hình thái cực đồ hình. Đông Phương Linh Thiên cẩn thận nắm giữ thuyền nhỏ phương hướng. Không dám có nửa điểm qua loa. Vì bảo đảm mặt sau an toàn, Lăng Kỳ tuyết chú ý đầu thuyền, tiểu tỏa tắc bị nàng phóng tới đông phương linh thiên trên đầu vai, mặt chiều phía sau, phóng ngừa mặt sau đột nhiên xuất hiện công kích tính ma thú. Gió hêm sóng lặng, thuyền nhỏ ước chừng chạy ra 1.000m tả hữu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đường kính ước 3m tả hữu lốc xoáy. Thuyền nhỏ cũng liền 3m trường, nếu là bị cái này lốc xoáy hít vào đi, hậu quả không dám tưởng tượng Cẩn thận! Lăng kỳ tuyết nhắc nhở Đông Phương Linh Thiên. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Đông Phương Linh Thiên cũng quan tâm nhắc nhở Lăng kỳ tuyết. Ta sẽ tiểu tỏa đánh lên tinh thần. Tới rồi cái này khu vực, đại gia trong lòng đều minh bạch, khoảng cách trong biển tâm vị trí càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá, Lăng kỳ tuyết khẩn trương trung mang theo hương phấn, nàng có loại trực giác, khoảng cách thiên viêm hỏa liên càng ngày càng gần. Lướt qua cái kia đường kính 3 mét lốc xoáy, mới được xử gần mười mấy mét, liền lại gặp gỡ một cái lốc xoáy. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước còn có nhiều hơn lốc xoáy đang chờ bọn họ. Đông Vương Linh Thiên thật cẩn thận khoang lái, lướt qua mỗi một cái lốc xoáy, như vậy thuyền nhỏ lại đi trước trăm mét tả hữu Phía trước, là một cái lại một cái đại hình lốc xoáy tương liên, lốc xoáy tương liên, tạo thành một cái đại hình lốc xoáy trợ. Thuyền nhỏ căn bản là không có tuyến đường. Đông phương linh thiên không chế được thuyền nhỏ, ngừng lại, dừng lại tại chỗ. Dừng lại sau, bọn họ mới phát hiện, căn bản là dừng không được tới, phản phất từ lốc xoáy phát ra một cổ vô hình lực lượng, đang không ngừng lôi kéo, đem thuyền nhỏ kéo vào lốc xoáy bên trong. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng kỳ tuyết nói, chỉ có thể bay qua đi qua, đợi chút ta hô lên 1-2-3, ngươi liền bay đến không chung. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, vận khởi nguyên khí. Chờ Đông Phương Linh Thiên hô lên 1-2-3 lúc sau, nhanh chóng đi lên trên. Chỉ là, còn không có bay lên đi đã bị một cổ vô hình áp lực cấp đè ép xuống dưới, một cái lảo đảo thiếu chút nữa rơi xuống đến trong nước. Tuyết Nhi Đông Phương Linh Thiên kịp thời từ đuôi thuyền chạy đến đầu thuyền, tiếp được lăng kỳ tuyết. Không có việc gì đi. Không có việc gì, bất quá này mặt trên không trung giống như thiết trí cấm chế, phi không đi lên. Đông Vương Linh Thiên Âm thầm tự trách chính mình không có tưởng chu toàn, nếu cường giả có thể ở chỗ này thiết trí một cái trận pháp, cũng tự nhiên nghĩ đến sẽ có người bay qua lại đây, không chung tự nhiên là thiết trí cấm chế. Không chung không thể bay qua, mặt biển thượng, thuyền nhỏ không thể đi trước. Trong lúc nhất thời, bọn họ lâm vào khó xử, chẳng lẽ phải về đầu sao? Ta kiên quyết không quay về. Lăng Kỳ Tuyết kiên quyết nói, tới rồi nơi này, liền tính là địa ngục. Nàng đều phải rụng sông vào một lần. Đông phương linh thiên thương tiếp vươn bàn tay to phất phất lăng kỳ tuyết bị gió biển thổi loạn tóc đẹp, tuyết nhi. Chưa từng có nhiều nói, chỉ có một tiếng thanh thiển tuyết nhi, lại nói ra hắn toàn bộ tình cảm. Ngay từ đầu, hắn liền chết quấn lấy không bỏ, buồn ý là tưởng cấp tuyết nhi hạnh phúc. Nhưng hoàn toàn ngược lại, hắn lại đem nàng kéo vào hắn bệnh tình khẩn trương bên trong. Không thể nói hối hận, vì tuyết nhi đã làm mỗi một sự kiện, hắn đều không hối hận. Chỉ là, hắn thật sự thực tự trách, làm tuyết nhi đi theo hắn như vậy chịu khổ. Đông Phương Linh Thiên, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi tưởng nói xin lỗi cái gì Linh Tinh nói, ta một chân đá chết ngươi, lúc trước ngươi lì lợm là liếm thời điểm như thế nào không có nghĩ tới ngươi là một cái có bệnh, lúc trước Lao Nương không có động tâm khi, ngươi như thế nào liền không biết khó mà lui, chờ đến Lao Nương tâm đều bị ngươi chống đi, ngươi mới đến nói, trước đêm ta tâm trả lại cho ta lại nói. Lăng Kỳ tuyên hùng hổ quát. Lúc này, thuyền nhỏ đang bị một cổ vô hình lực lượng hướng lốc xoáy kéo, Đông Phương Linh Thiên cũng nỗ lực đem khống thuyền nhỏ, phát ra cùng chi chống lại lực lượng, thuyền nhỏ mới miễn cưỡng dừng lại tại chỗ. Lao nương, Đông Phương Linh Thiên ngẩn ra, đem Lăng Kỳ tuyết ôm vào trong lòng ngực, cuộc đời này có thể được gia nhân như thế, chết cũng không tiếc. Hiện tại lại đến nói những lời này đó, cũng thật là làm ra vẻ không nên. Hiện tại còn không đến phiên tình thời điểm chạy nhanh cho ta đem thuyền khống chế hảo. Tiểu tỏa nhìn không được, các người hai cái đại nhân thật là, tú ân ái cũng không tìm một cái không có tiểu hài tử ở trường hợp, cũng không sợ đem tiểu hài tử dạy hư. Vô pháp chịu được này hai người, tiểu tỏa bay đi ra ngoài. Lăng kỳ tuyết nhìn tiểu tỏa bay ra đi thân ảnh, lại có biện pháp. Thiên thiên, trước kia chúng ta bay lên tới khi đều là đứng thẳng đi, nếu là chúng ta có thể hành phi có phải hay không cũng có thể giống tiểu tỏa như vậy ở cấm chế cùng mặt biển chi gian khoảng cách chung bay tứ tung qua đi. Tuyết nhi ngươi quá thông minh. Đông phương linh thiên ôm lăng kỳ tuyết, ở trên mặt nàng bẹp một ngụm, mới buông ra nàng, ta đây trước tới, ngươi đi theo ta mặt sau. Lăng kỳ tuyết biết người nam nhân này là sợ phía trước có nguy hiểm, lôi kéo hắn tay không bỏ, cùng nhau. Đông phương linh thiên không lay chuyển được lăng kỳ tuyết, chỉ phải đáp ứng xuống dưới, vạn nhất có nguy hiểm. Ngươi trước chiếu cố hảo tự mình. Nói tốt cùng nhau đối mặt, liền không thể ném xuống đối phương. Đông Phương Linh Thiên cũng không dám nữa nói ra làm lăng kỳ tuyết một mình rời đi nói. Từ khi nào, hắn cỡ nào hy vọng có thể cùng lăng kỳ tuyết cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau đối mặt sở hữu sự tình. Mà lúc này, hắn nguyện vọng thực hiện, tuyết nhi nguyện ý cùng hắn cùng nhau trải qua mưa gió. Nhưng hắn chỉ nghĩ tuyết nhi có thể ích kỷ một chút thì tốt rồi. Nhiên! Hán Trung Quy chỉ có thể gật đầu, hảo. Đồng sinh cộng tử. Thực phiến tình một câu, lại bị lăng kỳ tuyết một cái tắt trụ ở trên đầu. Ngươi phát cái gì thần kinh, Muôn sống, chúng ta đều phải sống, cùng nhau sống hảo hảo, không đến cuối cùng một viên ai đều không thể từ bỏ. Qua đi, nàng lại như vậy nhỏ yếu, mỗi một lần đều ở nguy hiểm nhất thời điểm, cũng từng cảm thấy chính mình xong đời, chính là mỗi một lần. Đông vương linh thiên đều như thiên thần giống nhau từ trên trời giáng xuống, cứu nàng ngọc nguy nan bên trong. Không có phát sinh sự, vì sao phải trước luôn thương cảm. Có chút thương cảm không khí bị lăng kỳ tuyết một trường trục tán, đông vương linh thiên đột nhiên liền cười. Hắn còn không bằng tuyết nhi tiêu sái. Lăng kỳ tuyết lại có thể lý giải, tình đến chỗ sâu trong không hoán yêu, càng là thâm ái, càng là không bỏ xuống được, càng sẽ thấy không rõ. Trưng 256 khách không mời mà đến. Không có nhiều lời, gắt gao nắm lấy đông phương linh thiên tay, cho hắn nàng độ ấm, nàng lực lượng. Một cổ nhìn không thấy lực lượng, thông qua gắt gao nắm tay nhi, ở bọn họ chi gian truyền lại. Đợi chút ta kêu 1-2-3, chúng ta cùng nhau nằm ngang bay lên, sau đó ta đem thuyền thu hồi tới. Lăng kỳ tuyết gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng. 1-2-3 Hai người thân thể lập tức nằm ngang bay lên, bất quá. Vẫn là bị đè ép trở về Nói đến cũng kỳ quái Bọn họ đứng ở trên thuyền khi cấm chế là không có tác dụng Không có một cổ vô hình áp lực đem bọn họ áp cong Chính là bay lên tới khi kia cổ vô hình áp lực liền xuất hiện Cuối cùng Ở 50cm chỗ Bọn họ nằm ngang bay lên Không hề thu được cấm chế áp bách Hai người nắm tay Nhìn nhau cười Một chút một chút tới gần lốc xoáy Cuối cùng vẫn là lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động Đem thuyền nhỏ thu được hỗn độn thế giới đi. Trên lưng, một tầng nhìn không tới cầm chê chính áp bách bọn họ, mặt hạ, là xanh thẳm nước biển, cùng với kia một cái lại một cái tương liên lốc xoáy. Trước sau như là có hai đổ vô thật dày tường ở áp bách bọn họ giống nhau, ép tới bọn họ có chút thấu bất qua khí tới. Khó trách này phiến hải vực chưa từng có người đã tới, nơi này trên không không thể phi, mặt biển không thể đi thuyền, một không cẩn thận còn có lốc xoáy đem thuyền ăn luôn. Ai còn dám tới a? Cũng may một đường không gợn sóng lướt qua lốc xoáy khu vực, liền trời cao biển rộng gió êm sóng lặng, chính là lướt qua lốc xoáy, Lang Kỳ Tuyết liền trợn tròn mắt. Lốc xoáy lúc sau, toàn bộ là lốc xoáy. Một cái liên tiếp một cái, một cái lại một cái, phảng phất mặt nước hạ có vô số hoạt động, chính không ngừng ở hút nước biển, hình thành một đám lốc xoáy và đồ sộ, lại tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm. Vạn nhất phía sau lưng thượng cầm chế đột nhiên biến thấp bị va chạm phía sau lưng, một không cẩn thận rơi xuống ở trong nước, liền sẽ bị lốc xoáy hít vào đi. Mỗi bay qua một mét lộ trình đều là phi thường cẩn thận, mới về phía trước bay vùn vụt 30 mét tả hữu, hai người liền hoa gần 15 phút. Thể lực tiêu hao chi phân thật lớn, hai người toàn thân đều ướt đẫm, quần áo cơ hồ có thể ninh ra thủy tới, không giống như là ở tầng trời thấp phi hành, đảo như là từ trong biển vớt ra tới. Lang kỳ tuyết móc ra phục hồi như cũ đan nuốt vào lại cho Đông Phương Linh Thiên hai bình thả người nạp giới bên trong. Ở hải trong thành mua như vậy nhiều dư liệu, cũng đều dùng ở chỗ này. Nuốt vào phục hồi như cũ đan sau, thể lực rốt cuộc khôi phục rất nhiều. Không thể ở tầng trời thấp dừng lại, bọn họ tiếp tục về phía trước bay đi. Càng bay đến tiếp cận trung tâm, cấm chế liền càng ép tới thấp, liền nửa thước độ cao đều không có, chỉ có ước chừng 30 cm tả hữu. Lăng tuyết giá người tiểu tiểu còn tính nhẹ nhàng, Đông phương linh thiên cường tráng thân thể cơ hồ là xoa mặt biển bày qua. Vốn dĩ liền ướt đẫm quần áo dính nước biển lúc sau, toàn bộ hút đầy thủy, gia tăng rồi trên người trọng lượng. Lang kỳ tuyết gắt gao nắm đông phương linh thiên tay, càng thêm tiểu tâm lên. Càng tiếp cận trong biển tâm, phía trước lộ liền càng khó đi, lại đi trước 10 mét, cũng chỉ có 20cm. Đông phương linh thiên thân thể có một bộ phận đã là tẩm vào nước trung phi hành. Trên mặt nước là từng bước từng bước lốc xoáy. Một bên phi hành còn phải một bên dùng ra tương ứng chống lại lực lượng tới phòng ngừa bị lốc xoáy hít vào đi, Đông Phương Linh Thiên phi hành đến càng thêm gian nan. Lăng Kỳ Tuyết cũng hảo không đến chỗ nào đi, nhưng lúc trước nuốt vào Tỷ Thủy Châu rốt cuộc trợ giúp nàng tá mất không ít lực lượng, cho nên nàng vẫn là so Đông Phương Linh Thiên muốn nhẹ nhàng một chút. Như thế như vậy, bọn họ lại đi trước 10 m, lúc này đây, không còn có biện pháp tiểu tỏa trực tiếp trở lại hỗn độn thế giới. Tuyết Nhi ngươi cũng trở về đi. Ta mang ngươi phi, tới rồi lại kêu ngươi. Đông Phương Linh Thiên đề nghị nói. Lăng Kỳ Tuyết không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói tốt cùng nhau đối mặt. Hơn nữa, vạn nhất Đông Phương Linh Thiên ở nơi nào ra cái gì chẳng huống Nàng không có khả năng cả đời đều ngốc tại hỗn độn thế giới. Nàng giống nhau đến từ cái kia nguy hiểm địa phương ra tới, còn không bằng ở bên ngoài. Một khi có tình huống phát sinh, nàng cũng hảo làm tốt kịp thời ứng đối chuẩn bị. Hơn nữa nàng tin tưởng. Này giai đoạn sẽ là cuối cùng 10m. Lúc này đây, so bất luận cái gì thời điểm đều phải gian nan, nhưng một khi lướt qua đi, sẽ là vùng đất bằng phẳng. Hỗn độn thế giới, Tiểu Kim Long đem bức ra chính mình một giọt tinh huyết, đưa cho Tiểu Tỏa, nghe tỷ tỷ nói ngươi không thích đến trong nước mặt, này tích tinh huyết tặng cho ngươi, luyện hóa về sau ngươi cũng có thể giống chúng ta Kim Long nhất tộc giống nhau, tiến vào trong nước không hề áp lực. Đây là tưởng báo đáp ta đưa tặng sao? Ta tiếp thu. Tiểu tỏa tiếp nhận tiểu kim long tinh huyết, vui sướng tìm một chỗ luyện hóa. Nói mấy ngày nay tiểu kim long ở hỗn độn thế giới, hấp thu hỗn độn chi khí sau, thật đúng là có tiến bộ. Bị lăng kỳ tuyết thu vào hỗn độn thế giới suối nước nóng là hắn thích nhất đi địa phương, hắn tổng cảm thấy suối nước nóng linh khí mười phần, là cái tu luyện hảo địa phương. Cố tình tiểu tỏa ghét nhất suối nước nóng, hắn hỏi lăng kỳ tuyết mới biết được, tiểu tỏa không thích vào nước. Vừa rồi lại nghe được tiểu tỏa thuyết minh bên ngoài tình huống, mới nghĩ đến dùng hắn tinh huyết trợ giúp tiểu tỏa. Bên trong, tiểu tỏa giành giật từng dây luyện hóa tiểu kim long tinh huyết. Bên ngoài, lang kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên đánh lên 12 vạn phần tinh thần, tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận ứng phó mỗi một cái lốc xoáy, rốt cuộc đi trước tới rồi 10 mét trung điểm. Nơi này đúng như bọn họ suy nghĩ, không trung đã không có cấm chế. Không, phải nói là không chung cấm chế lên cao. Bọn họ có thể đứng thẳng lên phi hành, cũng có thể đủ lên tới 3 mét dưới tầng trời thấp. Dưới chân cũng không hề có lốc xoáy, mặt biển thượng một mảnh bình tĩnh, này một mảnh yên lặng trong không khí, thẩn chứa nồng đầm linh khí. Quả nhiên chính là nơi này. Nhiên lăng kỳ tuyết lại không dám đem thuyền nhỏ thả ra, một cổ trực giác nơi này bình tĩnh chỉ là một cái biểu hiện giả dối, nguy hiểm, ở bọn họ nhìn không tới địa phương. Ở tầng trời thấp hơi dừng lại trong chốc lát, Thương lượng kế tiếp hành trình. Tiểu tỏa kia không đáng tin cậy đang ở luyện hóa tiểu kim long tinh huyết. Kế tiếp đối linh khí cảm ứng chỉ có thể dựa chính bọn họ. Là tiến vào trong nước vẫn là dừng lại ở giữa không trung tra tìm. Lăng kỳ tuyết nghe Đông Phương Linh Thiên ý kiến. Hắn cấp bậc so nàng cao. Đối linh khí khiếu giác muốn so nàng nhanh nhẹ. Ta cảm giác trong nước linh khí càng nồng đậm. Đông Phương Linh Thiên như mực kiên nghị mi gắt gao khóa ở bên nhau. Vào nước. Trải qua quá lần trước đấy biển hung thú đại chiến, hắn không có nắm chắc nơi này sẽ không sinh hoạt một hai chỉ cường hãn hung thú, so song đầu giao còn lợi hại. Nhưng là, không vào thủy, dừng lại ở giữa không trung cũng là phí công. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát rồi nói sau. Lang kỳ tuyết đem thuyền nhỏ thả ra, chuẩn bị rơi xuống đầu thuyền nghỉ ngơi một chút. Thuyền nhỏ mới rơi vào trên mặt nước, trong không khí đột nhiên chuyển đến một trận cùng tiếu. Ha ha ha! Rốt cuộc có người đưa tới một con thuyền thuyền nhỏ làm ra dừng lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Theo giọng nói truyền đến phương hướng, một bôi đen sắc thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, dừng ở thuyền nhỏ thượng. Đông Phương Linh thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết cũng vừa mới mới vừa đứng vững, thân ảnh ấy tốc độ thật nhanh. Khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện, Đông Phương Linh thiên chạy nhanh ôm chặt Lăng Kỳ Tuyết, lấy một cái người bảo vệ tư thế chặt chẽ ôm nàng vòng eo, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm khách không mời mà đến. Trước 257 bụng người cách một lớp ra, còn không có tới kịp hỏi cái này khách không mời mà đến vì sao ở chỗ này, trong không khí liền truyền đến một cái khác cuồng tiếu thanh âm, nói cũng là cùng này để nhất vị giống nhau nói. Ha ha ha, rốt cuộc có một con thuyền thuyền nhỏ ngừng ở nơi này, có thể cấp ra nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sau đó, thuyền nhỏ thượng lại đến một cái khách không mời mà đến, một bộ vàng nhạt sắc áo dài, tay cầm trường kiếm, cảnh giới đứng ở mũi thuyền. Cùng vừa rồi kêu mặt thân ảnh tương cách xa nhau không đến mà là cm khoảng cách. Đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết đứng ở đuôi thuyền, đề phòng đánh giá hai vị này khách không ngợi mà đến. Nhiên, không đợi bọn họ thấy rõ này hai người diện bạo, thuyền nhỏ liền lại lần nữa nên đón vị thứ ba, vị thứ tư, thứ năm thứ sáu vị hành khách. Hơn nữa đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết hai người, nho nhỏ trên thuyền lập tức liền chen đầy tắm người. Vốn dĩ liền không lớn thuyền nhỏ có vẻ thập phần chen chúc. Xem ra này sáu cá nhân là lẫn nhau nhận thức, đi vào trên thuyền sau còn lẫn nhau bắt chuyện lên. Lao Hoàng, ngươi còn chưa có chết ta. Ha ha ha, ngươi Lao Hắc cũng chưa chết ta như thế nào liền bỏ được đã chết. Không phải Hảo Chút Thiên không thấy được lão Bạch Sao, ta còn tưởng rằng hắn đã chết. Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên nhìn nhau, này đó đều là một ý thuật nhìn 34 tuổi trung nhân nhân. Nhưng chân thật tuổi hẳn là đều ở mấy trăm tuổi trở lên đi. Có thể tiến vào nơi này người, tuyệt phi người thường, tiểu tâm vị thượng. Đại gia Hàn Huyên một phen, sau đó mới đem ánh mắt tụ tập ở Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết trên người, phản phất ở tự hỏi, này hai người vì sao xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ đánh ra chính mình thời điểm, Lăng Kỳ Tuyết một đôi thanh lánh con ngươi cũng nhàn nhạt xem kỹ những người này. Bọn họ ăn mặc đều như là thật lâu phía trước hình thức. Hơn nữa có chút cũ nát, hiển nhiên là thật lâu không có đổi quá quần áo mới. Bọn họ trên mặt, mỗi người thoạt nhìn lẫn nhau khách khí, nhưng có lẫn nhau phòng bị. Lăng kỳ tuyết cũng ở trong lòng để lại một cái tâm nhãn, túm túm đông phương linh thiên tay háo, ý bảo hắn cẩn thận. Đông phương linh thiên hồi lấy một cái an tâm tươi cười, phía trước kia giai đoạn trình như vậy gian nan, có thể tới đạt cái này địa phương người, bản thân thực lực tự nhiên sẽ không thấp, hắn cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Đại gia lẫn nhau đánh giá, ai đều không có nói chuyện, cuối cùng, vẫn là cái thứ nhất lên thuyền H. y trung niên nhân mở miệng, đầu tiên là hướng hai người chắp tay làm một cái ớt, tại hạ lao hát, ít nhất này đó lao ra hỏa đều kêu ta lao hát, đa tả nhị vị Thu Lưu. Thu Lưu, Lăng Kỳ tuyết nhấp môi không nói, đó là ngươi không thỉnh tự đến được không? Liếc liếc mắt một cái đại bộ phận hoàn toàn đi vào dưới nước thân thuyền. Lăng Kỳ Tuyết không thể không may mắn này, đó lao ra hỏa đều là người gầy, bằng không thuyền nhỏ kham ưu. Sau đó, vị thứ hai theo thứ tự cùng Lăng Kỳ Tuyết hai người nói lời cảm tạ, theo thứ tự tự giới thiệu, tại hạ Lao Hoàng, Lao Bạch, Lao Trần, Lao Lưu, Lao La. Bất quá bên trong có mấy cái là thiệt tình nói lời cảm tạ, Lăng Kỳ Tuyết liền không được biết rồi. Không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Những người này tự giới thiệu lúc sau liền hỏi Đông Phương Linh Thiên, các vị có thể xưng hô ta phương Đông, vị này chính là phu nhân của ta. Đông Phương Linh Thiên thanh đạm lánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm những người này, trong lòng có một phen so đo. Những người này lại là liên tục nói lời cảm tạng, lang kỳ tuyết có chút mệt mỏi dựa vào ở Đông Phương Linh Thiên trong lòng lực, một đường lại đây, nàng thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, vốn định ngồi vào thuyền nhỏ thượng nghỉ ngơi trong chốc lát, nuốt điểm phục nguyên đan lại chưa kịp đã bị những người này quấy rầy. Bất quá những người này một đám thoạt nhìn đói khổ lạnh leo bộ dáng, nếu nàng lúc này lấy ra phục nguyên đan tới, nói không chừng khiến cho bọn họ lòng tham. Cuối cùng, lang kỳ tuyết tránh ở đông phương linh thiên trong lòng ngực, không có ra tiếng. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ đã sớm lấy phu thê tự cho mình là, hơn nữa, mỗi một lần, nghe đông phương linh thiên cùng người giới thiệu chính mình là hắn thê tử. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy có loại có người dựa vào cảm giác thật tốt. Không biết nhị vị là như thế nào đi vào nơi này. Giới thiệu xong sau, những người đó lại hỏi tới, phảng phất đại gia đệ Lăng Kỳ Tuyết thân phận đều không có hứng thú. Đông Vương Linh Thiên không đáp hỏi lại, không biết các vị lại là như thế nào đi vào nơi này. Trong đó Lao Hắc là trước hết lên thuyền, một tiếng thở dài, chúng ta suy đoán nơi này có Thiên Viêm Hỏa Liên, một đường liền vào được. Ai ngờ tiến vào sau liền tìm không đến đường ra, vẫn luôn bị nốt ở chỗ này, vài thập niên đi qua. Vài thập niên. Lăng kỳ tuyết kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, người này cư nhiên ở chỗ này có vài thập niên. Cái này cũng chưa tính, Lao Hoàng nói, người kia vài thập niên tính cái gì, Lao Hoàng ta ở chỗ này đã ước chừng có 100 năm. Kế tiếp chính là những người này tranh chấp, từ bọn họ tranh chấp chung, Lăng kỳ tuyết biết được, bọn họ đến nơi đây. Nhất lâu chính là Lão Hoàng, có một trăm năm, mà thời gian ngắn nhất cũng có mười mấy năm, là một vị sắc mặt thâm trầm trung niên nam tử, những người khác kêu hắn Lão Trần. Lăng Kỳ Tuyết không thích cái này Lão Trần, người cũng như tên, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, rất là không thoải mái. Đông Phương Linh Thiên sắc mặt cũng khó coi, một trăm năm đều ra không được, chẳng lẽ nơi này là một cái có đến mà không có về trận pháp. Các ngươi lúc ấy là như thế nào nghĩ đến đến nơi đây tới? Liền không thể đường cũ phản hồi sao? Điểm này cần thiết biết rõ ràng, là cùng hắn giống nhau là trận pháp sư phỏng đoán đến nơi đây, vẫn là đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này, hoặc là, nghe nói nơi này rất nguy hiểm, cảm thấy nơi này có thiên viêm hỏa liền đi vào nơi này. Này đối hắn kế tiếp như thế nào phòng bị những người này có rất lớn quan hệ? Không nói gặt ngươi, ta đem núi lửa đảo lật qua tới lật qua đi mấy lần cũng không có tìm được thiên viêm hỏa liên, nghe nói nơi này rất nguy hiểm, không có đã tới, liền chạy đến nơi đây tới, chính là vừa tiến đến liền ra không được, nguyên lai lộ cũng tìm không thấy. Ta cũng là, nguy hiểm nhất địa phương thường thường đều là bảo bối nhiều nhất địa phương, liền tới rồi. Ta cũng là à, nói đến cũng chỉ có nơi này không có lật qua, mà khác địa phương ta đảo ba thước đất đều đi tìm. Ta là trận pháp sư, cảm giác được nơi này có dị liền tới rồi. Mặt khác đều sôi nổi tỏ vẻ nơi này là duy nhất không có tìm kiếm quá địa phương, chỉ có cuối cùng một thanh âm, phát ra từ Lao Trần. Hắn là một cái trận pháp sư, Đông Phương Linh Thiên trong lòng nắm chắc. Lăng Kỳ Tuyết cũng đem Lão Trần muốn xem thành muốn phòng bị đệ nhất đối tượng. Lao Trần này ngươi liền không đủ phúc hậu, chúng ta lâu như vậy cũng không có nghe ngươi nói quá ngươi là trận pháp sư, dựa vào đối với trận pháp hiểu biết mới đến cái này địa phương tới. Lao Trần lời này vừa nói ra, Những người khác sôi nổi đoán trách lên. Các ngươi cũng không hỏi quá ta. Lao Trần một câu đổ đến tất cả mọi người không lời gì để nói. Cái này Lao Trần cũng không phải thiệt tra. Lăng kỳ tuyết ở trong lòng đối cái này. Lao Trần phòng bị lại gia tăng rồi một phần. Không dối gạt các ngươi nói. Ta cũng là tìm khắp núi lửa đảo sở hữu địa phương. Lại liền cái hỏa liên bóng dáng đều nhìn đến. Nghe nói nơi này không có người đã tới. Liền chạy đến nơi đây tới. Đông Phương Linh Thiên cố ý giấu hạ bọn họ tiến vào chân chính nguyên nhân. Bụng người cách một lớp ra, kia năm người cũng chưa chắc nói lời nói thật. Vậy các ngươi lại như thế nào đem thuyền nhỏ mang tiến vào? Nói đến dính ra tộc quang, được đến ra chủ gia phụ đưa tặng dung lượng không tồi nạp giới, liền mang vào được. Đông Phương Linh Thiên chưa nói một câu đều thiên ý gì vô phủng, những người đó cũng không hảo hỏi lại cái gì. Chương 258 Kinh nghe. Bọn họ không có nói. Đông phương linh thiên lại có rất nhiều nghi hoặc, các ngươi ở chỗ này thượng trăm năm, là như thế nào sinh hoạt. Những người này nhìn đến thuyền nhỏ liền gấp không chờ nổi tới rồi đặt chân, cảm giác là thật lâu đều không có nghỉ ngơi quá bộ dáng. Không phải là ở không trung kiên trì phi hành trăm năm đi. Chúng ta vẫn luôn ở không trung phi hành, nếu không phải ngươi mang theo thuyền nhỏ tiến vào, phỏng trường ta cũng sắp mệt chết. Cái gì? Thật đúng là bị nàng đoan chúng, khó có thể tưởng tượng. Liền tính là thần tiên, phi hành trăm năm cũng sẽ mệt, những người này cư nhiên không có chết, thật là cái kỳ tích. Kỳ thật phía trước cũng có rất nhiều người tiến vào quá, bất quá đều bởi vì không có kiên trì trụ phi hành, vội vàng xuống nước, cũng không biết như thế nào liền đã chết, thi thể trồi lên mặt nước. Nghe được lăng kỳ tuyết trong lòng có chút trầm trọng, dưới nước có cơ quan. Khó trách những người này đều là xanh sao vàng vọn, một đám cũng không biết có bao nhiêu lâu không có nghỉ ngơi. Vậy các ngươi ăn cái gì? Đông Phương Linh Thiên lại hỏi. Ai? Lao Hoàng một tiếng thở dài, nơi này dưới nước vẫn là có một ít loại nhỏ hải sinh ma thú. Một khi bọn họ nhảy ra mặt nước, chúng ta liền trộm tới ăn sinh. Lăng Kỳ Tuyết không dám tưởng tượng kia hình ảnh, kiếp trước ở rừng cây giã ngoại huấn luyện khi, nàng cũng không phải không có ăn qua thịt tươi, bất quá đó là thật lâu phía trước sự. Bất quá, nếu là vì sinh tồn, nàng cũng sẽ lại ăn. Nhiên, nàng tưởng hiện tại không cần, bởi vì nàng có hỏa thuộc tính nguyên lực, có thể ngưng tụ ra hỏa tới đem ma thú nương chín, cũng không cần bị tiên tiến công nghệ cao chủ hình đến. Vậy các ngươi liền không có xuống nước xem qua sao? Đông phương linh thiên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cái gì đều hỏi. Cũng may này đó lao quái vật trả lời đến cũng rất phối hợp. Ta đã từng xuống nước qua vài lần, bất quá mỗi một lần đều là hạ đến mặt nước sau, cảm thấy nguy cấp tồn tại, liền lên đây. Lăng kỳ tuyết. Bất quá, nàng cũng từ những người này nói nghe ra rất nhiều hữu dụng tin tức, không có người biết dưới nước tình huống, ở không chung lại tìm không thấy đường ra, lại không dám mạo hiểm tiến vào dưới nước, tại đây cầu thả. Vì mạng sống phi hành vài thập niên thượng trăm năm, này đó lao ra hỏa thực có thể nhẫn lại, tâm cơ cũng không phải giống nhau thâm trầm. Đối những người này cảnh giác trở lên một cấp bậc. Chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này vài thập niên liền không có một mình chèo thuyền vào được sao? Không có. Tất cả mọi người lắc đầu, Lao Hoàng nói, ta không có như vậy đại không gian nạp giới, cho dù có, cũng chứa đầy các loại đồ vật, nơi nào sẽ nghĩ đến đem thuyền nhỏ cất vào tới, ngay từ đầu tiến vào, ta trước hết ăn luôn chính là nạp giới đồ vật, lại sau lại, nạp giới không, cũng chỉ có thể chảo ma thú. Nghe được nạp giới đồ vật, Lao Hắc hai mắt sáng lên nhìn đông phương linh thiên, ánh mắt dừng ở hắn ngón tay thượng nạp giới thượng, các ngươi mới vừa tiến vào, nạp giới có phải hay không, có rất nhiều thứ tốt. Không riêng gì hắn, mọi người nhìn Đông Phương Linh Thiên, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra hưng quang. Đây là nguyên hình tất lộ. Trước một giây còn trò chuyện với nhau thật vui, giây tiếp theo liền nguyên hình tất lộ muốn đoạt bọn họ nạp giới đồ vật. Nói không chừng phía trước không phải không có người tiến vào, cũng không phải xuống nước bị nhốt chết, mà là bị những người này ăn. Đông Phương Linh Thiên nhanh chóng ở không chung vẽ ra mấy cái phức tạp tay kết, kết ra một cái kết giới, bảo vệ lăng kỳ tuyết. Kết giới mới hình thành, Lão Hắc màu làm thủy thuộc tính nguyên lực trưởng đã chụp đến bọn họ trước mặt. Đông Phương Linh Thiên nhẹ nhàng chặn lại một trường này, tuy rằng hắn không có tiến dai nguyên thánh, nhưng trải qua cùng song đầu giao đại chiến, thực lực của hắn vẫn là tăng lên rất nhiều, đặc biệt là tốc độ cùng cơ biến. Hắn là nguyên thánh lúc đầu thực lực, ngươi cẩn thận. Lăng kỳ tuyết có thể càng một đại cấp nhìn thấu người khác thực lực, nguyên tôn trung kỳ nàng nhẹ nhàng nhìn ra nguyên thánh lúc đầu lao hát thực lực. Không có việc gì, xem người nam nhân ta. Đông Vương linh thiên không hề áp lực nói. Nhưng hắn trong lòng cũng không nhẹ nhàng, những người này ở chỗ này vài thập niên, tuy rằng từng người phòng bị đối phương, khá vậy nhận thức nhiều năm, nếu là bọn họ vì tương đồng ích lợi, tạm thời đoàn kết lên đối phó hắn cùng tuyết nhi, hắn ứng phó xuống dưới, vẫn là rất có áp lực Lão hoàng thực lực ở nguyên thánh trung kỳ, là tối cao, lão bệnh, lão lưu, lão la đều là lúc đầu, chỉ có cái kia lão trần là nguyên tôn điên phong, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, hắn tương đối âm trầm. Lăng kỳ tuyết đem nàng nhìn đến những người này thực lực nhất nhất nói cho đông phương linh thiên, cũng làm hắn trong lòng có cái đế. Lúc này, cũng không sợ khiến cho những cái đó lao quái vật chú ý. Không có việc gì, ngươi cứ ngồi nhìn xem ngươi nam nhân ta như thế nào thu thập bọn họ đi. Khi nói chuyện, Lao Hắc lại là một trưởng thủy thuộc tính nguyên lực trưởng chụp lại đây. Đông Phương Linh Thiên một ngày phong khinh vân đạm tiếp được, nguyên lực trưởng nện ở trên mép thuyền, đem thuyền nhỏ tạp ra một cái động, có thủy theo động rót tiến vào. Không đợi Đông Phương Linh Thiên nói cái gì, mọi người sắc mặt dai đại biến, nếu là thuyền nhỏ hủy hoại, bọn họ liền lại lần nữa gặp phải không có điểm dừng chân nguy cấp. Lao Hắc người muốn chết có phải hay không? Lao Hoàng hung tận cảnh cáo. Hắn là ngốc tại nơi này thời gian nhất lâu, hiện nhiên cũng thành những người này đầu, Lao Hắc không cam nguyện lui ra tới. Lao Hoàng Lôi kéo cười, cười tủm tỉm chắp tay đối đông phương linh thiên nói, còn hướng phương đông công tử không cần để ý. Lao Hắc cũng nhất thời hôn đầu, chúng ta đã mười mấy năm không có ăn qua đồ ăn, lại nói tiếp thượng một lần vẫn là Lao Trần Tiến bảo khi, mỗi người phân một chút. Lời này nói rất đúng. Đã vì Lao Hắc hành vi làm giải thích, lại lấy mịt mở nói ra, tân tiến vào người, có đồ ăn muốn chia sẻ. Đông phương linh thiên sao lại nghe không ra hắn lời nói có ẩn ý, chỉ là, ngươi không do nói, ta cũng có thể giả ngu, có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa lại đây đoạn. Ngươi đại biểu không được hắn. Đông phương linh thiên răm ba câu liền đem đề tài đẩy ra. Những người này ở bên trong này sinh tồn vài thập niên, sao có thể không có một chút mâu thuẫn, xem này lao hoàng có điểm cậy già lên mặt ý tứ kêu lao hắc lại là thô lỗ lô, lô mắc người, căn bản là không phục hắn. Như vậy vừa nói, đem lao hắc trong lòng nhất tưởng nói nói ra, cũng quên mất hắn đang muốn cùng đồng phương linh thiên đoạt đồ ăn, đem mao đầu chỉ hướng lao hoàng. Lao hoàng, đừng tưởng rằng ngươi tiên tiến tới vài thập niên, liền lấy lao đại tự cho mình là, ta lao hắc tuy rằng tu vi không bằng ngươi, nhưng là muốn ta làm thuộc hạ của ngươi, nam mơ. buổi nói chuyện, nói được lao hoàng kia hoàng hoàng trên mặt một trận thanh một trận bạch Sau đó, như là nghĩ tới cái gì dường như, bình tĩnh lại, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi tu vi không ta, ta liền có thể giết ngươi, tin hay không? Vậy ngươi thử xem, ta còn cũng không tin. Này hai người nói được rất có đại động can qua đại làm một hồi ý vị, đông phương linh thiên ám nhạc, khoảng các ngươi như thế nào đánh, chỉ cần không đem chiến hỏa đốt tới hắn cùng tuyết nhi trên đầu là được. Bên kia, Lão Hoàng cùng Lao hắc rằng Co, bên này, Lao lưu Láo la bảo trì trầm mặc, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Cái kia lão trần tắc thật sâu nhìn đông phương linh thiên liếc mắt một cái, một mặt tâm trầm u quang ở đáy mắt sẽ qua, xem đến lăng kỳ tuyết cả người không thoải mái. chương 259 Một đồng tuổi, khuyên đủ các vị không cần xúc động, nếu là đem thuyền nhỏ đập nát, các ngươi phải tiếp tục ở trên trời phi, ngẫm lại các ngươi còn có bao nhiêu sức lực phi đi. đông phương linh thiên lạnh nhạt dội nước lã, bất quá. Hắn khỏe môi xẹt qua một mạt cười lạnh, nếu là những người này lẫn nhau khai chiến đều đã chết, chẳng sợ thuyền nhỏ đập nát, hắn cùng Tuyết Nhi giống nhau có địa phương nghỉ ngơi, Tuyết Nhi ở hỗn độn thế giới chuẩn bị hai điều thuyền nhỏ. Dùng Tuyết Nhi nói nói, lo trước khỏi hoa, có tiền chính là lấy tới vì tương lai làm chuẩn bị. Hiện tại còn không phải muốn những người này mệnh thời điểm, bọn họ ở bên trong lăn lộn vài thập niên, đối tình huống bên trong so với hắn cùng Tuyết Nhi muốn hiểu biết. Lưu trữ bọn họ có thể nhiều giải hiểu biết tình huống bên trong. Lao Hoàng cùng Lao Hắc cuối cùng không có thể đánh lên tới, ở không trung bay vài thập niên, cũng mệt mỏi đến sắp duy trì không nổi nữa, đều biết muốn lưu trữ điểm thể lực, tiếp tục tìm đường ra. Lúc này, một đầu loại nhỏ ma thú nhảy ra trên mặt nước tới, Lao Bạch tay mắt lanh lẽ bắt lấy nó, sợ bị những người này đoạt dường như, một ngụm liền đem 20cm loại nhỏ ma thú nuốt rớt, Xem đến lăng kỳ tuyết trận mắt há hốc mồm, khác không nói, kia ma thú ước chừng có 20 C.M.A. lão bạch cứ như vậy một ngụm sinh nuốt vào, kia yết hầu đến luyện tập nhiều ít năm mới có thể đạt tới cái kia cảnh giới. lão bạch ngươi một chút cũng không phúc hậu, cũng không cho lão kata lưu một ngụm. lao lưu treo chọc nói. Lúc này lăng kỳ tuyết chỉ nghĩ che lại nàng nạp giới, bên trong có đông phương linh thiên chuẩn bị tốt rất nhiều đồ ăn, nàng không nghĩ cùng những người này chia sẻ. Những người này cho nàng cảm giác so người nguyên thủy còn muốn dã man, vì sinh tồn đi xuống, nói không chừng thịt người đều ăn không ít. Đông Vương Linh Thiên khẩn tiến ôm tay Lăng Kỳ Tuyết, cho nàng hắn độ ấm cùng che chở, nói: Ta nghĩ đến chỗ đi xem, xem nơi này có hay không xuất khẩu. Các vị tưởng ngồi thuyền phải giúp đỡ. Nếu vừa rồi đã xé rách da mặt, hắn cũng không cần phải cùng những người này giả mù sa mưa nói một ít khách khí nói. Xem vừa rồi bọn họ chi gian lẫn nhau không phục. Thật muốn đánh nhau rồi, ai trợ giúp ai còn nói không chừng đâu. Cái này có thể. Lao Bạch nói, hắn là những người này trông được lên thành thật nhất. Thoạt nhìn thành thật, không nhất định chính là thật sự thành thật. Lăng kỳ tuyết sẽ không bởi vì hắn bên ngoài liền hủy bỏ đối hắn phòng bị tâm. Không biết các vị có cái gì tốt ý kiến. Lão Bạch nói, chúng ta ở chỗ này vài thập niên, nơi nào đều đi qua, ta tới cấp các ngươi khoang lái, mang các ngươi ở cấm chế bên cạnh chuyển một vòng. Cho các ngươi cảm nhận được này kết giới có bao nhiêu rộng lớn. Lão Bạch nói ngưng tụ ra nguyên lực, thật sự thúc giục khởi thuyền nhỏ tới. Đông Phương linh thiên một bên nghiêm túc quan sát đến chung quanh mặt nước, cùng với dòng nước, có hay không phong trở, một bên để phòng nhìn chằm chằm những người này. Ba cái canh giờ sau, bọn họ ở cấm chế bên cạnh dạo qua một vòng. Địa phương không lớn, khó trách bọn họ vừa tiến đến đã bị những người này phát hiện, tiến đến cọ thuyền cái này cấm chế nước trường chỉ có cây số đường kính, không chung cấm chế độ cao đều ở 3 mét, mặt nước thoạt nhìn gợn sóng không dậy nổi. nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, toàn bộ mặt nước chính lấy thập phần thông thả tốc độ ở xoay tròn, giống như một cái siêu cấp ba tốc lốc xoáy, lốc xoáy trung tâm chính là cái này cấm chế trung tâm. đông vương linh tiên có chút hưng phấn lên, này lốc xoáy trung tâm chính là tụ linh trung tâm, nói cách khác. Sở hữu ngưng tụ lên linh khí đều ở cái này lốc xoay phía dưới. Đây là chính hắn biết đến bí mật, vẫn là tất cả mọi người biết đến không công khai bí mật. Đông Phương Linh Thiên cảm thấy cần thiết biết rõ ràng, các ngươi có hay không phát hiện nơi này như là một cái siêu cấp đại lốc xoáy? Lão Bạch lập tức gật đầu, ta đã sớm phát hiện. Ta từ nơi này hạ quá thủy, nhưng là phía dưới cái gì đều không có, liền linh khí đều cùng địa phương khác giống nhau. Lao Hoàng nói. Lăng Kỳ Tuyết ở Đông Phương Linh Thiên trong lòng ngực vẫn luôn không có tiếng tâm gì, nhưng không mang theo biểu nàng liền đứng ngoài cuộc. Tương phản, ở Đông Phương Linh Thiên cùng những người này nói chuyện với nhau khi, nàng đều có tinh tế quan sát những người này biểu tình, suy đoán bọn họ nói những lời này có phải hay không thật sự, thậm chí còn suy đoán, bọn họ nói dối mục đích. Nghe được Lao Hoàng những lời này, dình coi hắn chỉ lập lệ một giây đôi mắt. Lăng kỳ tuyết mặc không lên tiếng nắm lấy Đông Phương Linh Thiên dày rộng bàn tay, mềm mại đầu ngón tay ở hắn đại trưởng thượng viết xuống bốn chữ, không thể toàn tin. Đông Phương Linh Thiên sủng chìm hôn hôn nàng gương mặt, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm ở hắn nàng bên thai biên thấp giọng nói, ta biết. Này ba chữ cho dù bị những người đó nghe xong đi, cũng sẽ không biết là có ý thứ gì. Hai người lại lần nữa nhìn nhau cười. Nơi này cũng coi như là một cái tuyệt cảnh, tìm không thấy nguyên lai lộ. Có tiến bô ra, nhưng là, chỉ cần hai người ở bên nhau, bọn họ cái gì đều không sợ. Những người này tìm không thấy đường ra, nhưng bọn hắn có chính mình phương pháp. Luyện hóa tiểu tỏa huyết, có thể khiến cho lăng kỳ tuyết có thể dễ dàng tìm ra ảo giác sơ hở. Nơi này là một cái cấm chế, nhưng trong đó cũng hỗn loạn một ít ảo giác. Ảo giác cùng cấm chế tương kết hợp, hư hư thật thật, làm người nhìn không thấu, bất quá nàng luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết sau. Lại có thể dễ dàng nhìn ra tới. Nhưng bọn hắn muốn tìm không phải đường ra, mà là Linh Tuyển. Có Linh Tuyển, nàng mới có thể tìm được Thiên Viêm hỏa Liên. Này đó, nàng suy nghĩ một cái biện pháp cùng Đông Phương Linh Thiên nói. Tiểu Kim Long ở hốn độn thế giới của nàng tu luyện, nàng có thể thông qua thần thức nói cho ở hỗn độn thế giới Tiểu Kim Long. Lại từ Tiểu Kim Long thần thức cùng Đông Phương Linh Thiên liên hệ, nhiều lần chắn trọc, đem ý tưởng nói cho Đông Phương Linh Thiên. Tiểu Kim Long là đồng phương linh thiên khế thú, chỉ cần tách ra khoảng cách không phải rất xa, liền có thể tâm ý tương thông. Tuy rằng hỗn độn thế giới là độc lập một cái không gian, nhưng nhân bảo lưu lại cùng ngoại giới tiến xuất khẩu, Tiểu Kim Long vẫn là có thể liên hệ được với Đông phương linh thiên. Như vậy có thể bảo trì vạn vô nhất thất cùng Đông phương linh thiên từ mật liên hệ. Vì thế, hai vợ chồng dùng như vậy phương thức giao lưu. Lăng kỳ tuyết, chúng ta tìm một cơ hội xuống nước. Đông phương linh thiên, hảo. Lăng kỳ tuyết, đi kia lốc xoáy trung tâm. Đông phương linh thiên, ta tới nghĩ cách. Các vị, chúng ta mời đến, nghĩ đến chỗ đi xem, tìm một chút đường ra, này thuyền nhỏ còn thỉnh các vị giúp đỡ điểm xem trọng, không cần bị ma thú ăn đi. Cũng không đợi này đó lao quái vật trả lời, đông phương linh thiên liền thúc giục thuyền nhỏ hướng lốc xoáy trung tâm xẹt qua đi. Lao đệ ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tên tuổi? Lao Trần nói, hắn là trận pháp sư, tuy rằng so với kia 5 người muốn sau lại, lại so với bọn họ phải hiểu được nhiều. Nếu là nhìn ra cái gì thì tốt rồi. Đông Phương Linh Thiên ra vẻ thở dài, cùng với ở chỗ này ngồi chờ chết, còn không bằng nơi nơi đi thử thời vận, nói không chừng sẽ tìm được đường ra trở về đâu. Các ngươi thì tốt rồi, ở bên ngoài trong thế giới con cháu mát đường, nhưng ta cùng ta phu nhân mới tân hôn yến nhĩ. Ha ha ha láo đệ. Ngươi chính là ở chỗ này làm việc, sinh cái tiểu hài tử chúng ta cũng sẽ coi như không thấy được. Lao Hoàng cười đến thực đáng kinh. Đông phương linh thiên miệng niệm khẩu quyết, một đạo sắc bén hỏa xà hướng trên người hắn chui qua đi. Lao Hoàng rối tay một chán, tiếp được Đông phương linh thiên hỏa xà. Phóng sạch sẽ ngươi miệng ba. Đông phương linh thiên trầm giọng nói. chương 260 tử thần. Này nhất chiêu, là cảnh cáo, cũng là thăm đế, thăm này Lao Hoàng công phu đấy vạn nhất đánh nhau rồi, hắn cũng hảo tâm hiểu rõ. Này lao hoàng nhẹ nhàng kế tiếp, nội tại thực lực không đơn giản. Đúng lúc vào lúc này, thuyền nhỏ chạy tới rồi lốc xoáy trung tâm, Đông Phương Linh Thiên lôi kéo tay Lăng Kỷ Tuyết nhảy đến trong nước. Sớm tại tới phía trước, Lăng Kỷ Tuyết liền đem bị song đầu dao kéo vào đáy biển hậu phát sinh sự cùng Đông Phương Linh Thiên nói, đặc biệt là tị thủy châu sự, cho nên Đông Phương Linh Thiên cũng không sợ Tuyết Nhi sẽ chết đuối. Trên đỉnh đầu là xem tới được. Truy đuổi không đến Thái Dương, có từng đợt từng đợt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nước, chiết xạ ra thanh triệt thấy đáy nước biển. Thình thịch. Bọn họ mới vào nước, liền có người theo xuống dưới. Là Lao Trần cùng Lao Bạch. Người khác phỏng chừng là tưởng ngồi mát ăn bắt vàng, chờ đông Vương linh thiên bọn họ dò ra cái kết quả tới chia sẻ liền hảo. Cũng đại khái là vài thập niên không có nghỉ ngơi qua, tưởng nhân cơ hội ở thuyền nhỏ thượng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Này đó đều không phải lăng kỳ tuyết quan tâm, nàng quan tâm chính là, như thế nào ném rất những người này một mình hành động. Mới vào nước, lăng kỳ tuyết liền đánh một cái lạnh run, nơi này thủy giống như là từ bắc băng dương tiến cử giống nhau, băng hàng thấu xương, mỗi một giọt nước biển đều như là một cây cương châm đâm vào làn da giống nhau, lạnh đến linh hồn đi, cứ việc nàng có được tị thủy châu, nhưng chung quanh kia hàng triệt tận xương lạnh ở quanh thân vây quanh. Vẫn như cũng là lạnh đến nàng có chút không chịu nổi. Cảm giác trong lòng Ngực Nhân Nhi run run một chút, Đông Phương Linh Thiên ngưng tụ ra hỏa thuộc tính nguyên lực, không ngừng đem nhiệt lượng truyền lại cấp Lang Kỳ Tuyết. Lang Kỳ Tuyết trong lòng ấm áp, xoay đầu tới, câu lấy cổ hắn, đưa lên nàng mềm mại môi cánh, ở trong nước hôn hắn môi, đem nàng không khí độ cho nàng. Nàng có được tỵ Thủy Châu, có thể ở trong nước tự do hô hấp, nhưng Đông Phương Linh Thiên liền không giống nhau, hắn không có tỵ Thủy Châu. Cần thiết nín thở. Hắn có thể hao phí nguyên khí vì nàng che ấm, nàng vì cái gì không thể buông rụt rẻ vì hắn độ khí. Lăng kỳ tuyết thực thản nhiên hôn đông phương linh tiên môi, đem không khí độ cho hắn. Theo ở phía sau lão trần lão bạch thấy thế chừng lớn hai mắt, chẳng lẽ là bọn họ lâu chưa đi ra ngoài, bên ngoài thế giới thay đổi. Dân phong khi nào trở nên như vậy mở ra, nữ tử đều có thể trước mặt mọi người chủ động hôn môi nam nhân. Lăng Kỳ Tuyết mới mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, chỉ cần có thể trợ giúp chính mình nam nhân, rụt rè ném liền ném. Khó trách có người nói, tình yêu có thể cho người điên cuồng. Nàng thật sự đã điên rồi, đồ bỏ rụt rè. Hôn người nam nhân này lại nói. Một hồi lâu, Đông Phương Linh Thiên đẩy ra Lăng Kỳ Tuyết, thông qua thần thức nói cho Tiểu Kim Long, một vừa hai phải, bằng không sẽ bị này đàn lao yêu tinh xuyên qua. Tiểu Kim Long đem Đông Phương Linh Thiên nói chuyển cáo Lăng Kỳ Tuyết. Lăng kỳ tuyết lúc này mới hướng càng sâu dưới nước tìm đi. Lao trần theo ở phía sau, không biết như thế nào, hắn cảm giác này hai cái sau tiến vào người trẻ tuổi, phản phất đối nơi này thực hiểu biết bộ dáng, Hắn trong lòng nghĩ, nhất định phải đi theo bọn họ, có lẽ còn có thể tìm được thiên viêm hòa liên. Lao bạch cũng có loại cảm giác này. Lăng kỳ tuyết nói cho đông phương linh thiên bọn họ cấp bậc những lời này đó, hắn từ khẩu hình đọc ra tới, cái này tiểu cô nương tuổi không lớn. Nhưng hắn lại nhìn không thấu nàng cấp bậc, hơn nữa Lăng Kỳ Tuyết vừa lên tới liền xem thấu bọn họ cấp bậc, hắn còn tưởng rằng Lăng Kỳ Tuyết cấp bậc ở bọn họ phía trên. Một cái 15, 16 tuổi tiểu cô nương có như vậy cấp bậc, Nghĩ tiên, như vậy thông minh nữ hài tử, nói không chừng sẽ được đến nào đó kỳ ngộ. Cho nên, lão Bạch gắt gao đi theo Lăng Kỳ Tuyết, hi vọng có thể từ giữa phân đến một ít chỗ tốt. Lăng Kỳ Tuyết nỗ lực lặn xuống. Nước biển như cũ thực thanh triệt, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu phía dưới cảnh sắc. Dưới nước, mạch nước ngầm hướng đi càng thêm rõ ràng hiện ra. Một ít nhan sắc khác nhau hải tảo theo mạch nước ngầm hướng đông đưa, rất là mỹ lệ, hấp dẫn người không tự chủ được đi theo này đó hải tảo hướng đi lặn. Bơi trong chốc lát, nàng liền phát giác không thích hợp, từng cây hải tảo đột nhiên thay đổi một cái dạng, thật dài phiến lá như là từng điều thật dài xúc tua, xúc tua phía cuối còn trường ra rất nhiều thật dài móng tay. Hướng nàng cổ truyền đi lên. Hải tảo hệ dễ, còn trường ra một đám bộ xương khô, mỗi một cái bộ xương khô miệng ba chỗ đều là liệt đến lỗ thai cùng, mang theo giữ tận cười. Lăng kỳ tuyết thậm chí có thể tới đến bọn họ thanh âm, ha ha ha. Nhiều thủy linh nữ hoa, nếu là lưu lại nơi này, làm thành bộ xương khô, nhất định sẽ là xinh đẹp nhất bộ xương khô. Lăng kỳ tuyết chạy nhanh đôi mắt một bế. Chính là đông phương linh thiên động tác càng mau lôi kéo nàng ra mặt nước một lần nữa trở lại thuyền nhỏ thượng mặt sau lão trần lão bạch cũng theo sát lên thuyền sáu cái lao quái vật ngồi ở đầu thuyền bọn họ ngồi ở đuôi thuyền Lăng kỳ tuyết tiếp tục dùng thần thức chăn chọc cùng đông phương linh thiên câu thông ngươi nhìn đến cái gì đông phương linh thiên tử thần Lăng kỳ tuyết ta cũng thấy được này đó ám lưu dũng động hải tảo thế nhưng là trận pháp vẫn là trong truyền thuyết mê hồn trận hải tảo bản thân lại đường chế huyễn độc tố song trọng bảo hiểm Tiến vào trong đó người, có thể nói là cựu tử nhất sinh Khó trách này đó lao quái vật không dám dễ dàng xuống nước Ngồi ở thuyền nhỏ thượng, hai mắt nhắm nghiền Lăng kỳ tuyết mãn trong đầu đều là hải tảo phảng phất nàng thức hải chỗ chính là nhất nhất cái biển rộng Dông biển trên đầy nàng thân, khiến nàng không thể động đậy Tuyết nhi Tỉnh tỉnh Đông phương linh thiên dùng sức loạn trọng lăng kỳ tuyết bả vai Đem nàng từ hảo mộng chung đánh thức Lực độ đại đến lăng kỳ tuyết cảm giác được bả vai rất đau, mới chậm rãi mở to mắt, trong mắt, có mới vừa tỉnh lại nhọc nhẹm, cũng có chút mờ mịt, còn có một ít nghĩ mà sợ. Thiên thiên, lăng kỳ tuyết ôm chặt lấy đông phương linh thiên. Nàng đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là chúng chiêu, thiếu chút nữa liền chết ở những cái đó hải tảo trên tay, nàng cho rằng lên đây rời đi những cái đó hải tảo liền sẽ thanh tỉnh, ai ngờ. Này đó độc tố thế nhưng còn có hậu tác dụng lực, nếu không phải đồng phương linh thiên đem nàng diêu tỉnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Lăng kỳ tuyết bất mãn nhìn quét liếc mắt một cái này sáu cái lao quái vật, những người này đều hạ quá thủy, nhưng ai đều không có nhắc nhở bọn họ một câu, hải tảo có nguy hiểm. Đặc biệt là kêu lão trần lão bạch, còn đi theo đi xuống, là muốn nhìn bọn họ là như thế nào chết vẫn là cho rằng bọn họ có thể bài trừ hải tảo, bọn họ đi theo ngồi mát ăn bắt vàng. Này đó đều không quan trọng, lang kỳ tuyết hừ lạnh một tiếng, từ hôn độn thế giới móc ra hai viên đan dược, nhanh chóng một viên để vào đông phương linh thiên trong miệng, một viên chính mình nuốt vào. Hỗn độn thế giới của nàng tùy thời đều phóng giải độc đan, để ngừa vặn nhất, nàng mới vừa nuốt vào loại này giải độc đan có thể giải trừ huyễn tề mang đến ảnh hưởng, nếu là lại vào nước, liền không bao giờ dùng lo lắng hải tạo đối thần kinh ăn mòn. Lăng kỳ tuyết chỉ nghĩ nhanh lên đem tàn lưu hải tạo độc tố loại trừ, ai ngờ nuốt vào đan dược sau, nàng ngẩn đầu lên, phát hiện kia sau cá nhân dùng sói đói giống nhau ánh mắt tặc lưu lưu nhìn bọn hắn chầm chầm hai người. Nàng đông nhiên liền nhớ tới, những người này ở bên trong nhiều năm như vậy, nạp giới chung đan dược đã sớm dùng hết, vừa rồi muốn cấp đồ ăn khi, rốt cuộc không có nhìn đến đồ ăn, cũng có thể khống chế được trụ nội tâm khát vọng, nhưng, này đan dược liền ở trước mắt. Bọn họ trong lòng điên cuồng rốt cuộc ức chế không được bạo phát. chương 261 dưới nước thổ động. Đông Phương Linh Thiên phản ứng càng mau, ở lão Hoàng Thủy thuộc tính nguyên lực trưởng tạp lại đây phía trước, trở tay liền ngưng tụ khởi một đoàn ngập trời đại họa, cách trở bọn họ chi gian khoảng cách. Hòa thế rất lớn, thực mau liền thiêu mép thuyền, lăng kỳ tuyết lại một chút không lo lắng, bọn họ nuốt vào giải dược, lại vào nước liền sẽ không bị hải tảo mê huyễn, liền tính đánh không lại này đó lao quái vợt chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa nàng đang có xuống nước ý tứ, từ nơi nào ké ngã liền từ nơi nào bỏ dậy. Mau dùng thủy, không thể làm cho bọn họ đem thuyền nhỏ thiêu. Tường ấm kia đầu chuyển đến lao hoàng thanh âm. Lăng kỳ tuyết tiến đến đông phương linh thiên bên hai, chúng ta đem thuyền hủy hoại xuống nước. Đông phương linh thiên gật đầu, cứng đôi cứng, hắn cũng không có năm chắc là sáu người liên thủ đối thủ, phệ thiên kiếm vẽ ra mấy cái xinh đẹp kiếm hoa. Đem đuôi thuyền cùng đầu thuyền chém nước, một phen lửa đốt rất đuôi thuyền, ôm lăng kỳ tuyết hoạt vào nước chung. Lúc này đây tiến vào trong nước, bọn họ vẫn như cũ thấy được những cái đó hải tảo, nhưng là, hiện ra ở bọn họ trước mặt lại là một cảnh tượng khác. Hải tảo như cũ là theo dòng nước chậm rãi đông đưa, nhưng là, sẽ không nhìn đến ảo giác, xa xa nhìn lại, phản phất một khối mở mang ruộng lúa mạch, gió nhẹ nhẹ phẩy, ruộng lúa mạch theo gió đông đưa, xa hoa lộng lẫy. Đông Phương Linh Thiên Lôi kéo Lăng Kỳ Tuyết Bơi tới cảng sâu chỗ, lốc xoáy trung tâm. Nơi này cùng lão hoàng nói giống nhau, thật đúng là cái gì đều không có, ngay cả linh khí đều cùng bên ngoài không có khác nhau. Nhưng là, sở hữu dòng nước tới rồi nơi này, giống như là đột nhiên biến mất giống nhau, không biết tung tích. Em đẹp ai sao có thể biến mất? Nơi này không phải là có một cái hắc động, có thể cắn nuốt hết thể đi. Lăng Kỳ Tuyết náo động mở rộng ra hướng tưởng tượng thấy Đông phương linh thiên lại vây quanh cái kia trung tâm điểm ở chuyển, như là những cái đó thủy giống nhau, nước chảy bèo trôi. Ngươi là tưởng với ai giống nhau, thử biến mất, xem chính mình có thể tới đạt nơi nào sao. Lang kỳ tuyết liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý đồ. Cái gì đều lừa không được tuyết Nhi, chúng ta thử xem. Bọn họ ở chỗ này ngây người lâu như vậy, khẳng định cũng thử qua. Chính chúng ta thử xem. Hai người tay nắm tay nước chảy bèo trôi. Đi theo những cái đó thủy tại chỗ chuyển. Sáu cái lao ra hỏa phòng trừng là sợ hãi hải tảo, không có truy xuống dưới, như vậy cũng hảo. Miễn cho bọn họ muốn một bên suy xét dưới nước nhân tố, còn muốn phân ra vừa phân tâm tới để phòng những cái đó lao quái vật Theo dòng nước tại chỗ xoay vài vòng, bọn họ còn dừng lại tại chỗ, bất quá những cái đó dòng nước lại vẫn là biến mất tại chỗ. Có đông phương linh thiên truyền lại lại đây nhiệt lượng, nàng sẽ không cảm thấy lạnh bất quá. Như vậy đối đông phương linh thiên tiêu hao sẽ rất lớn, như vậy đi xuống không được. Ta chui vào ngầm nhìn xem. Cũng không đợi đông phương linh thiên trả lời, Lăng Kỳ Tuyết liền chui vào nước bùn bên trong, liên tục đào thành động, ước chừng giảm xuống 10 mét. Làm người kinh ngạc chính là, chui vào ngầm sau, đã không có nước bùn, cũng không có lục sa, mà là khô mát bùn đất. Này đáy biển hàng năm bị nước biển ngâm, đáy biển giống nhau đều sẽ có nước bùn hoặc là lục sa. Chính là nơi này thế nhưng là khô mát bùn đất. Quá nguy thiên. Lăng kỷ tuyết cơ hồ nhịn không được hưng phấn tưởng, phía dưới sẽ có một cái lớn hơn nữa thái cực đồ hình đang chờ nàng. Ước chừng chui hai mươi mễ, Lăng kỷ tuyết thình lình cảm giác đào rỗng không kịp thu hồi đi xuống rơi xuống su xu thế, lôi kéo đông phương linh thiên tay đột nhiên một chân dẫm không. Cũng không biết đi xuống rất rất cao, phòng trừng không cao lắm, bởi vì thí cổ không đau, bọn họ liền té rất rất cuộc luôn cung tay chân bỏ dậy, lăng Kỳ tuyết mới phát hiện ở thế rất thời điểm, Đông Phương Linh Thiên tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng, đem nàng bảo vệ, chính mình quăng ngã ở dưới cho nàng làm thịt lót, nàng mới có thể cảm thấy một chút cũng không đau. Không có việc gì đi. Lọt vào thai đó là Đông Phương Linh Thiên kia trầm thấp trung mang theo nồng đậm quan tâm thanh âm. Không có việc gì. Người như thế nào? Đông Phương Linh Thiên lắc đầu, không có việc gì, nơi này là chỗ nào? Chúng ta đi xem. Từ hỗn độn thế giới lấy ra dạ minh châu, đem nơi này chiếu sáng lên. Đây là một cái vương bức thổ động, trường khoan cao các 10 mét, động bích thập phần bóng loáng. Thổ động ở giữa có một trường bàn đá, trên bàn đặt một chản cũ nát đèn liền dầu, trừ cái này ra, liền cái gì đều không có. Làm người kinh ngạc chính là thổ động kiên cố tính, từ chung quanh dấu vết xem, thổ động niên đại thập phần xa xăm, lại một chút không có sụp xuống dấu vết. Chúng ta qua đi nhìn xem. Đông phương linh thiên bỏ dậy, trợ giúp lăng kỳ tuyết vô vỗ trên người bối đất, ôm lấy nàng hướng bàn đá bên cạnh đi qua đi. Đến gần vừa thấy, nay chỉ là một trản bình thường đèn dầu, theo năm tháng ăn mòn, đã hủ bại, tay lăng kỳ tuyết chỉ mới nhẹ nhàng gặp phải đi, đèn dầu liền hóa thành một đống một mịn, tán ở trên bàn đá. Tuyết nhi. Đông phương linh thiên à ôm lấy lăng kỳ tuyết rời đi một chút. Cái này vương bức thủ động không có cửa đâu không cửa sổ, đột ngột xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết có cái gì cơ quan. Bất quá, đợi trong chốc lát, trong động không có phản ứng, trên bàn đá, đèn dầu hóa thành bột mịn vẫn như cũ lẳng lặng rơi rụng. Chúng ta tìm xem xem có hay không đường ra. Lôi kéo đông phương linh thiên tay ở hướng động bích đi đến, đại khái là TV tiểu thuyết xem nhiều, lăng kỳ tuyết vừa thấy đến loại này không có cửa đâu không cửa sổ động. Liền nghĩ đến mở cửa cơ quan có phải hay không che dấu trên vách tường. Nhưng làm nàng thất vọng rồi, một vòng đi xuống tới, cái gì đều không có phát hiện. Bọn họ chỉ phải lại tưởng hắn phát. Trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại nói. Tương đối với mặt trên, ít nhất nơi này là tạm thời an toàn. Đường đi tới trình hao phí đại lượng thể lực, hơn nữa vừa rồi ở trên mặt biển không có cách nào bổ sung đồ ăn, lang kỳ tuyết thể lực rõ ràng giảm xuống. Từ hỗn độn thế giới lấy ra ghế rửa, thuận tay vứt một khối rẻ lao xoa xoa bàn đá, đồ ăn mang lên, nàng liền ngồi xuống khai ăn. Đông phương linh thiên nhất thưởng thức chính là lăng kỳ tuyết loại này tới đâu hay tới đó bình tĩnh, mặc kệ phát sinh cái gì, không hoảng không loạn, vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí nhất trạng thái. Một bữa cơm sau, lăng kỳ tuyết rửa vào ghế trên đánh một cái ngủ gật, đông phương linh thiên tắc cảnh giới ngồi, giống như một cái bảo hộ giống nhau bảo hộ nàng. Làm nàng ngủ cái an ổn Dạ Minh Châu nhàn nhạt quang hoa hạ Nàng giống như hai thanh cây quạt nhỏ hàng mi dài hạ Có một chút bóng ma. Thật là làm khó nàng Vì hắn hẳn độc hối hả ngược xuôi Đông Phương Linh Thiên đau lòng từ nạp giới móc ra Vì nàng rửa sạch sẽ Lại lưu tại chính mình nạp giới siêm ý hề Vì lăng kỳ tuyết phủ thêm